Văn thư niệm liền đem trong không gian như thế nào gặp được đại hoàng, như thế nào gặp được lợn rừng sở hữu sự, một năm một mười cùng văn ba nói. Cho nên là kia chỉ lão hổ cứu ngươi. Lợn rừng cũng là nó cắn chết, sau đó nó còn đem lợn rừng tặng cho ngươi. Văn thư niệm liên tiếp gật đầu, văn ba lập tức vỗ nhẹ nhẹ văn thư niệm một cái tác, ngươi lửa dối ai đâu, ngươi đừng ngươi bà ta khở à, này lão hổ không ăn ngươi liền không tồi còn cứu ngươi, còn đem lợn rừng cho ngươi, ta xem ta tin sao. Văn Thư Niệm như thế nào cũng chưa nghĩ tới Văn Ba cư nhiên không tin, Văn Thư Niệm nhìn mắt quan tốt đại môn, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt không tin Văn Ba, Văn Thư Niệm đi đến giữa sân, trực tiếp đem đại hoàng phong ra. Ngao chợt thay đổi hoàn cảnh đại hoàng, trực tiếp hưng phấn giống to. Ở đại hoàng vừa xuất hiện thời điểm, Văn Ba trực tiếp sợ tới mức toàn thân run ra, nhìn Văn Thư Niệm còn đứng ở nơi đó, Văn Ba chạy chậm qua đi, lôi kéo Văn Thư Niệm liền phải ra bên ngoài chạy. Ai nha Ba, nó chính là ta cùng ngươi nói đại hoàng. Nó không cắn người nói văn thư niệm hướng tới đại hoàng kêu lên, đại hoàng đừng kêu, mau ngồi xuống. Đại hoàng nghe thấy văn thư niệm nói sau, lập tức ngoan ngoãn ngồi dưới đất, nốc manh nhìn văn thư niệm, muốn đem đầu hướng văn thư niệm bên kia thấu. Ba, không có việc gì, ngươi đừng sợ, ngươi xem nó nhiều đáng yêu. A nói văn thư niệm liền phải giải khai văn ba tay. Văn ba trực tiếp đem văn thư niệm kéo qua tới, nó đáng yêu. Ta xem nó là xem ngươi đáng yêu, ngươi cho rằng đây là tiểu miêu tiểu cầu A, ngươi liền dám trêu chọc Người đứa nhỏ này lá gan thật là quá lớn, liền ngươi này tiểu thân thể, còn chưa đủ nó tắc kẽ răng. Ba ba, đại hoàng thật sự không cắn người, ngươi buông ta ra, ta đi sở cho ngươi xem, ta ở bên trong ngủ thời điểm, chúng nó còn cùng ta cùng nhau ngủ đâu. Văn ba trợn to mắt nhìn văn thư niệm, thanh âm cất cao, chúng nó còn có. Văn thư niệm trực tiếp đem tiểu láo hổ thả ra, dùng thực tế hành động chứng minh cấp văn ba xem. Văn ba nhìn trên mặt đất hai chỉ tiểu láo hổ, có chút ngoài ý muốn. Hai chỉ tiểu láo hổ mới ra tới còn không thích đứng thấy văn thư niệm sau, nhảy nhảy lộc cuộc hướng tới văn thư niệm chạy tới, văn ba thấy tiểu láo hổ không có gì huy hiếp, liền tùy ý chúng nó chạy tới. Văn thư niệm ôm chặt hai chỉ tiểu láo hổ, chiều văn ba cười nói, đây là lòng đỏ trứng, đây là lòng trắng trứng, ba ba, ngươi thấy bọn nó đáng yêu đi. Văn ba nhẹ nhàng thở ra, là rất đáng yêu. Văn thư niệm ôm tiểu láo hổ hướng văn ba trong lòng lực phóng, ba ba, ngươi sờ sờ chúng nó ở văn thư niệm đem tiểu láo hổ nhét vào văn ba trong lòng ngực thời điểm văn ba thân thể rõ ràng cứng đờ vươn tay tiểu tâm vuốt trong lòng ngực tiểu láo hổ đại hoàng thấy văn thư niệm vẫn luôn không để ý tới chính mình cũng bất quá tới đơn giản đứng lên hướng văn thư niệm nơi phương hướng đi tới văn ba mới vừa tung hạ khí lập tức lại nhắc lên chỉ vào đại hoàng lắp bắp nói khuê nữ nhi nó nó lại đây văn thư niệm quay đầu nhìn đại hoàng hướng tới đại hoàng với tay đại hoàng ở văn ba hoảng sợ trong ánh mắt chậm rãi đi hướng văn thư niệm Đem đầu hướng văn thư niệm trong lòng ngược tấu. Văn thư niệm chạy nhanh nuốt đại hoàng đầu, một bên sờ một bên cùng văn ba nói, ba ba ngươi xem, nó thật sự không cắn người, ngươi cũng tới sờ sờ. Văn ba cái này đã biết đại hoàng thật sự không đả thương người, nhưng cũng thật sự không cái kia lá gan sợ hắn, ta liền không sợ soạn, ta ôm này tiểu lão hổ là được. Văn thư niệm thấy văn ba không hề giống phía trước như vậy sợ hãi, liền cùng đại hoàng nói, đại hoàng, các ngươi đi vào trước ta buổi tối lại đi tìm các ngươi chơi a nói xong văn thư niệm liền đem lão hổ thu vào không gian văn thư niệm đi đến văn ba bên người cười nói cái này ngươi tin đi này trong không gian như thế nào sẽ có loại này manh thú a ta cũng không biết ta lúc trước cũng vẫn luôn cho rằng liền một ít gà rừng thỏ hoang giá hiếm bảo sau lại đi trên núi gặp được đại hoàng chúng nó mới biết được văn ba gật đầu thật đúng là thần kỳ địa phương ba ba chúng ta trở về đi đồ vật liền đặt ở nhà chính Chúng ta đi gọi lượng tử lại đây lôi đi, cố hàn giang buổi chiều còn muốn tìm ta đâu. Hành, trở về đem xe đạp cưới lên, này lộ là có chút xa. Văn thư niệm cười nhìn văn ba, xem ra ba ba cũng mệt mỏi, ai làm ngươi tìm xa như vậy phòng ở, ha ha ha. Văn ba tức giận nhìn thoáng qua văn thư niệm, xoay người liền đi, hai người lại hoa nửa giờ đi trở về ra, cưới xe đạp đi lượng tử nơi đó. Thúc thúc, thư niệm tỷ, đã lâu không thấy á lượng tử thấy hai người, cao hứng chào hỏi. Văn ba hướng tới lượng tử gật gật đầu, văn thư niệm cười nói, ta ba bằng hưu tặng một ít lợn rừng thịt cùng lọc thịt tới, nếu không. Lượng tử sau khi nghe thấy, lập tức gật đầu, khẳng định muốn A, đi, ta đây liền đi gọi người. Văn thư niệm chạy nhanh nói, đổi địa phương A, trong chốc lát ta cùng ngươi nói như thế nào qua đi. Thành. Giao dịch. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Chờ lượng tử trầm trồ khen ngợi người tới, văn ba đem xe đạp đặt ở xe vận tải thượng cùng văn thư niệm cùng nhau ngồi xe đi thuê phòng ở nơi đó. Lượng tử vừa xuống xe liền nói, thư niệm tỷ các người nơi này cũng quá xa chút. Văn thư niệm nhìn thoáng qua văn ba, cười giải thích, này không phải ở tiểu dương lâu bên kia không quá phương tiện sao, bên này bí ẩn tính hảo, cũng không ai, về sau chúng ta liền ở bên này giao dịch. Nói xong văn thư niệm chỉ vào nhà chính nói, đều ở nơi đó mặt, người gọi người đi kéo. Chỉ chốc lát sau bọn họ liền tán thưởng lợn rừng cùng lộc thịt, đi đến lượng tử trước mặt nói, lượng ca lợn rừng thịt 800 cân, lộc thịt hơn 120 cân. Lượng Tử kinh ngạc nhìn Văn Thư Niệm, đây là lộng hai đầu lợn rừng thịt a. Văn Thư Niệm cười gật đầu, đúng vậy. Lượng Tử nhìn trong túi lợn rừng thịt cùng lộc thịt, tự hỏi một chút nói, này lợn rừng thịt ở những cái đó trong vòng rất nổi tiếng, cho ngươi tính hai khối một cân, lộc thịt càng tốt, tam khối một cân, thế nào? Văn Thư Niệm cười gật đầu, có thể a. Liên biết Thư Niệm tỉ dứt khoát. Ta liền thích cùng ngươi hợp tác rồi nói lượng tử từ trong túi móc ra một chồng tiền, đếm 2.000 cấp văn thư niệm, tỷ, ngươi đếm đếm. Sớm tại lượng tử đếm tiền thời điểm, văn thư niệm liền ở trong lòng đi theo đếm một lần, cho nên tiếp nhận tiền văn thư niệm trực tiếp phóng trong túi, cười nói, còn số cái gì số A, hợp tác rồi lâu như vậy, ta còn không tin được ngươi A. Lượng tử cười đến đặc biệt chân thành, về sau có thứ tốt, thư niệm tỷ còn nếu muốn ta A, chúng ta này liền đi trở về, này đó đều là mới mẹ thịt. Đến mau chóng đưa đi. Hảo, đi thong thả văn thư niệm vây vây tay. Thúc thúc tái kiến A, có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Văn Ba cười ha hả gật đầu, tốt tốt, các người đi thong thả, chú ý an toàn. Chờ mấy người đi rồi, Văn Ba vẻ mặt khiếp sợ nhìn văn thư niệm, khuê nữ nhi, ta không phải nằm mơ đi, nhanh như vậy liền kiếm lời hai ngàn, này tiền cũng quá hảo kiếm lời đi. Văn thư niệm cười nói, cũng không phải là sao, đều không cần phí tổn, thuần lợi nhuận. Ha ha. Nói không chừng về sau thật đúng là giống ngươi nói, so ba ba càng sẽ kiếm tiền. Văn Thư Niệm cười gật đầu, khẳng định a, về sau ba ba cùng ra ra liền hưởng phúc liền thành, trước kia đều là ba ba dưỡng ta, quá vất vả, hiện tại có cơ hội, khiến cho ta nỗ lực kiếm tiền, ba ba ngươi liền câu câu cá uống uống trà, lưu lưu cẩu. Ha ha ha, ta đây chẳng phải là ăn không ngồi rồi lạc, khó mà làm được, ba ba nhưng đến nhảm chán chết lạc. Mới không phải đâu, ba ba ngươi có thể làm nhiều lắm đâu, ba chúng ta trở về đi. Văn thư niệm cùng văn ba cưỡi xe đạp trở lại tiểu dương lâu, thời gian vừa vặn 11 giờ. Ba, ta lên lầu đi tắm rửa một cái a, một thân mùi máu tươi, cố hẳn rằng cái mũi nhưng linh. Văn ba cười gật đầu, đi thôi, ta trước nấu cơm, đúng rồi tiểu cố tới trong nhà ăn cơm không. Văn thư niệm lắc đầu, hắn ngày hôm qua nói buổi chiều tới tìm ta, hẳn là sẽ không tới trong nhà ăn cơm chưa. Nói xong văn thư niệm liền đi trên lầu tắm rửa đi, thay một thân sạch sẽ quần áo. Văn thư niệm từ trong không gian cầm một ít quả táo cùng quả quýt ra tới, bưng hướng dưới lầu đi. Ba ba, ta cầm một ít quả táo cùng quả quýt ra tới, phóng phòng khách lạc. Hảo, đúng rồi khuê nữ, ngươi lại những cái đó trẻ gì ra tới, ba ba muốn ăn văn ba thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới. Văn thư niệm cười từ trong không gian cầm rất nhiều trẻ gì ra tới, bưng đi phòng vệ sinh rửa rửa, lại cầm trẻ gì đi phòng bếp, cha con hai một bên nấu cơm một bên thường thường hướng trong miệng ném một viên. Vẫn là thứ này ăn ngon. Văn thư niệm cười gật đầu, ta đây chính là di chuyển ba ba ngươi, chúng ta hai cái đều thích ăn cái này, nói đến trái cây, ta đột nhiên hảo muốn ăn sầu riêng à, đáng tiếc không có. kia đồ vật còn sớm đâu, chờ ngươi phóng nghỉ dài hạn, ba ba mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, nơi nơi đi một chút, chúng ta vơ vét một ít hẳn, giống, không chừng là có thể tìm được đâu. Văn thư niệm đôi mắt lập tức sáng ngời, đúng vậy, tháng sau đi xem tiêu quyên thời điểm, ta lại đi hỏi một chút cái kiêng nô đại nương nhi tử. Văn ba nghi hoặc nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm vội vàng giải thích, phía trước ta không gian rau dừa trái cây hạt giống không có gì, vừa lúc đi tìm hân nguyệt các nàng thời điểm, các nàng hàng xóm ngô đại nương nhi tử từ bên ngoài lộng một ít trái cây hạt giống, các nàng loại một ít loại không ra, liền tiện nghi ta. Ngươi này vận khi à, thật đúng là không lời gì để nói, thành, đến lúc đó ngươi đi hỏi hỏi nàng nhi tử ở nơi nào làm cho hạt giống, đến lúc đó chúng ta đi thử thời vận. Nói văn ba lời nói thâm tiếng nói, khuê nữ nhi à. Ngươi không gian loại đồ vật đều là thứ tốt, ngươi khả năng còn không có phát hiện, nhưng ba ba cảm giác được. Văn Thư Niệm kinh ngạc nhìn văn ba, gì? Ta này thân thể phía trước không phải chịu quá thương sao, thường xuyên ăn ngươi trong không gian mặt rau dưa cùng trái cây, còn có ngươi nói cái kia cái gì nước suối, hiện tại thân thể vô cùng đồng, một chút bệnh kín đều không có. Văn Thư Niệm cũng sợ ngây người, xem ra không gian còn có rất nhiều công năng yêu cầu chính mình đi tìm hiểu a. Vậy là tốt rồi, chỉ cần các ngươi bình an khỏe mạnh. Ta cũng đừng không chỗ nào cầu văn thư niệm thập phần cao hứng, hỏi tiếp, đúng rồi ba ba, trong nhà còn có đồ ăn cùng thì sao? Văn ba lắc đầu, này đốn làm liền không có, ngươi lấy chút ra tới. Văn thư niệm gật đầu, từ trong không gian cầm 3 ngày lượng rau dưa cùng một cái 5 cân trọng thịt muối, lại cầm 3 cân trọng mới mẻ thịt heo ra tới. Đủ rồi đủ rồi, này đó không sai biệt lắm. Văn thư niệm nghe lời gật đầu, cười tủm tỉm nhìn văn ba, văn ba bị văn thư niệm xem đến có chút không được tự nhiên, ngươi đứa nhỏ này. Xem ta làm cái gì? Ba, ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì như A? Văn ba vẻ mặt nghi hoặc, văn thư niệm cười nói, ngươi phía trước không phải đáp ứng ta hôm nay nói cho ta ngươi đi đâu sao? Nga, ta nhớ ra rồi, ta là nói qua A, buổi tối cùng ngươi nói A. Văn thư niệm dầm chân một cái, ba, ngươi chơi xấu. Văn ba cười tủm tỉm nói, ta nói chính là hôm nay cùng ngươi nói, ta chưa nói hôm nay khi nào cùng ngươi nói A, ba ba như thế nào liền chơi xấu. Văn Thư Niệm ghét nhất chơi văn tự trò chơi, trừng mắt nhìn Văn Ba liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Hừ. Văn Thư Niệm cùng Văn Ba ăn được cơm trưa, trong lúc vô luận Văn Ba nói cái gì, Văn Thư Niệm đều nhàn nhạt, nhạt đáp lại, Văn Ba thật sự chịu không nổi. Ai nha khuê nữ nhi, đừng nóng giận sao? Buổi tối ba ba bảo đảm làm ngươi biết, thật sự. Văn Thư Niệm nhìn Văn Ba liếc mắt một cái, thấy hắn không rống nói giỡn, gật gật đầu nói, "Hảo đi, ngươi nói à, nếu là buổi tối ngươi còn không nói cho ta, ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi." Hảo hảo hảo, mau ăn chút trái cây, đối thân thể hảo. Văn thư niệm lắc đầu, mới vừa ăn cơm no ăn không vô, ta đi trên lầu ngủ một lát, cố hẳn giang tới ngươi kêu ta là được. Hảo, nhớ rõ khóa cửa A văn ba đặc biệt không yên tâm dặn dò. Yên tâm đi ba ba, ta ở trong phòng ngủ trưa, ta không đi vào, buổi tối lại đi vào nói xong văn thư niệm liền lên lầu ngủ chưa đi. Văn ba kinh hỉ, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Buổi chiều 3 giờ. Cố Hàn Giang đúng giờ đem Văn Thư Niệm đánh thức. Văn Thư Niệm mơ mơ màng màng nhìn cái này xuất hiện ở chính mình phòng nam nhân, phòng trong kéo bức màn, ánh sáng có chút tối tăm, thấy không rõ Cố Hàn Giang thần sắc, chỉ nghe thấy Cố Hàn Giang độc đáo dễ nghe tiếng nói ở bên tai nói chuyện. "Thư Niệm, mau rời giường, bằng không buổi tối ngủ không được." Văn Thư Niệm ở trên giường lăn một cái, thập phần vô lại nói, ngủ tiếp 10 phút nói xong liền xoay người đưa lưng về phía Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang thập phần bất đắc dĩ nhìn Văn Thư Niệm. Lại sợ nàng buổi tối ngủ không được, chỉ có thể vẫn luôn không ngừng kêu nàng. Văn thư niệm bị cố hàn giang cái này đặc biệt đồng hồ báo thức, cấp hồn nào đến căn bản không có biện pháp ngủ, chỉ phải rời giường. Văn thư niệm xuống lầu nhìn một vòng cũng chưa thấy văn ba, quay đầu hỏi, ta ba đâu? Không biết, khả năng đi ra ngoài đi, ta vừa mới tới thời điểm còn ở nhà. Văn thư niệm cũng không nghĩ nhiều, từ phòng bếp giặt sạch hai cái quả táo, đưa cho cố hàn giang một cái. Cố hàn giang... Ngươi nói ta ba mấy ngày hôm trước rốt cuộc làm gì đi. Thân thân bí bí. Cố hàn giang tiểu tâm nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, lắc đầu, không biết. Văn thư niệm suy nghĩ một chút, bang chụp bàn tay, từ trên sofa đứng lên vô cùng nghiêm túc nhìn cố hàn giang, ta đã biết. Cố hàn giang tay rất nhỏ run lên một chút, đầu tiên là kinh ngạc rồi sau đó chấn định, biết cái gì. Văn thư niệm cắn một ngụm quả táo, thập phần nghiêm túc nói, ta ba xác định vững chắc cho ta tìm mẹ kế. Khu khu cố hàn giang trực tiếp bị trong miệng quả táo sặc, vẻ mặt khiếp sợ nhìn văn thư niệm. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì, chẳng lẽ ta nói không có đạo lý? Không nên A, bằng không ta ba có thể gạt ta cái gì? Hắn khẳng định gặp được chân ái, sau đó lại sợ ta không đồng ý, cho nên một kéo lại kéo, đối chính là như vậy không sai. Văn thư niệm càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Ta hiện tại thật muốn gõ khai đầu của ngươi nhìn xem. Văn thư niệm nhìn cố hàn giang nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Không có gì cố Hàn Giang điểm đến mới thôi. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, đứng lên cười nói, thúc thúc đã về rồi. Văn Thư Niệm vừa nghe, lập tức xoay người nhìn về phía cửa. Văn Ba trong tay ôm một lớn một nhỏ hai cái hộp đứng ở cửa, chính cười tủm tỉm nhìn Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm không tự dắt run lên một chút, nhìn Văn Ba biểu tình, trong lòng lộn bột một tiếng. Văn Thư Niệm chạy nhanh buông trong tay quả táo, chạy chậm đến Văn Ba trước mặt, cười tủm tỉm nói, ba ba, ngươi đi đâu làm? Như thế nào ôm lớn như vậy cái hộp? Tới tới tới cấp ta. Mệt mỏi đi, ta đi cho ngươi tẩy quả táo. Cố Hàn Giang ngồi ở trên sofa, cười nhìn Văn Thư Niệm chạy trước chạy sau kia chân chó bộ dáng, thật sự là quá đâu. Văn Ba ngăn lại Văn Thư Niệm lấy hộp tay, cái này không cần ngươi lấy, ta chính mình lấy nói liền đem một lớn một nhỏ hộp đặt ở trên bàn. Văn Thư Niệm tò mò nhìn kia hai cái hộp, muốn đi chạm vào, bị Văn Ba chủ bay, đi đi đi, hiện tại không thể xem. Văn Thư Niệm đi môi, hử, quỷ hẹp hòi, không xem liền không xem bái. Cố hàn giang cùng văn ba ở văn thư niệm không chú ý thời điểm, nhìn nhau cười, hai người nhìn văn thư niệm ngồi ở một bên, thường thường lấy đôi mắt ngắm liếc mắt một cái hộ. Văn ba lúc này cố ý sụ mặt ho khan hai tiếng, thấy văn thư niệm nhìn chính mình, văn ba nghiêm túc nói, vừa mới ta vào cửa, giống như nghe ta ta khuê nữ nói ta cho nàng tìm cái gì mẹ kế. Là ta nghe lầm vẫn là. Văn thư niệm lập tức một giật mình, dùng sức lắc đầu, cười hì hì nói, ba, ngươi khẳng định nghe lầm. Vừa mới ta đang hỏi Cố Hàn Giang ngươi đi đâu nhi? Văn Ba quay đầu nhìn Cố Hàn Giang, phải không tiểu Cố? Cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm ở bên kia cho chính mình đưa mắt ra hiệu, phối hợp gật đầu, đúng vậy. Văn Ba làm bộ không nhìn thấy hai người đánh phối hợp, như cũ sụ mặt nhìn Văn Thư Niệm, về sau nói chuyện đến quá quá đầu vóc. Nga, đã biết, ba ba Văn Thư Niệm ngoan ngoan gật đầu. Văn Ba lúc này cầm lấy trên bàn đại hộ, dây biến sắc mặt, cười tủm tỉm đưa cho Văn Thư Niệm, mở ra nhìn xem. Cái gì a? Văn Thư Niệm nhìn nhìn Cố Hàn Giang cùng Văn Ba, thấy hai người đều hướng tới chính mình gật đầu, Văn Thư Niệm chậm rãi mở ra hộp, chờ thấy rõ bên trong đồ vật thời điểm, đường trường khiếp sợ. 3. Văn Ba đào đào lỗ thay, nhìn Têu Têu quát quát Văn Thư Niệm, cười mắng, ngươi nói nhỏ chút, ngươi ba ta không biết đâu. Văn Thư Niệm kích động chỉ vào hộp đồ vật, "Ba ba, này có phải hay không cho ta? Có phải hay không?" "Không phải cho ngươi còn có thể cho ai a, ngươi mau đi thử thử." Văn Thư Niệm đem hộp váy lấy ra tới chỉ thấy toàn thân màu trắng có chuyển chuyển nhẹ nhàng tia xa khuynh hướng cảm xúc mỏng như cánh ve chưa từng có dùng nhiều chạm canh gác hoa văn đa dạng văn thư niệm cầm lấy tới đối với tự thân nhiều lần vừa vặn không quá đầu gối bên hông hệ một cái nơ còn bướm có vẻ đặc biệt linh động lịnh lợm văn ba thúc giục ngươi mau đi mặc vào thử xem Hảo nói văn thư niệm liền ở lầu một trong phòng thí mặc quần áo không làm cố Hàn Giang cùng văn ba chờ bao lâu văn thư niệm liền ăn mặc váy đi ra cố Hàn Giang lần đầu tiên thấy như vậy váy mặc ở văn thư niệm trên người liền dường như lượng thân đặt làm giống nhau nơi nào đều gai đúng châu ngứa lụa trắng tính chất váy liền áo lộ ra văn thư niệm trắng non thủ đoạn cùng càng chân hất trường thẳng đầu tóc bị văn thư niệm chặt thành hình tròn cao cao bàn lên đỉnh đầu lộ ra tinh tế thon dài cổ đại đại tròn tròn đôi mắt tiểu xảo tinh xảo môi cùng cái mũi cố Hàn Giang nói không nên lời giờ này khắc này cảm giác chỉ cảm thấy tim đập đến cực kỳ mau một bên Văn Ba vừa lòng nhìn văn thư niệm trên người váy cười nói không tuổi Thoạt nhìn cùng trước kia giống nhau như lúc, chính là tìm không thấy giống nhau như lúc tính chất. Văn thư niệm kinh hỉ nhìn văn ba, ba ba, ngươi chừng nào thì chuẩn bị. Phía trước vẽ bản vẽ, tìm thật nhiều nhân tài nghe được một cái có thể làm ra này váy sư phó, bất quá ở thành phố C, có điểm xa, này không không ngừng đẩy nhanh tốc độ cấp làm ra tới, hôm nay vừa đến ta liền cấp lấy về tới. Văn thư niệm lúc này mới hiểu được, văn ba phía trước mấy ngày đi ra ngoài làm cái gì, vẻ mặt cảm động bổ nhào vào văn ba trong lòng ngực mang theo một kia khóc nức nở, "Ba ba, cảm ơn ngươi." Văn Ba cười ha hả vỗ Văn Thư Niệm bà vai, "Ngươi nhưng đừng khóc, cả, hôm nay chính là ngươi sinh nhật, không thể khóc." Văn Thư Niệm lập tức từ Văn Ba trong lòng ngực ra tới, kinh ngạc nhìn Văn Ba, "Hôm nay là ta sinh nhật?" "Ha ha, ta liền biết ngươi nha đầu này quên mất, mỗi năm ngươi sinh nhật ngươi đều sẽ quên." Văn Thư Niệm hốc mắt đỏ, đánh giá trên người váy, tựa lầm bầm lầu bầu nói, "Đúng vậy, mỗi lần ta đều sẽ quên, đều là các ngươi trước tiên cho ta chuẩn bị." Ta nhớ rõ này váy là ta 18 tuổi thời điểm, ba bà tặng cho ta. Văn ba vô vô Văn thư Niệm tay, cầm lấy trên bàn cái hộp nhỏ đưa cho Văn thư Niệm, thập phần kích động nói, "Khuyên nữ, ngươi mau nhìn xem cái này." Vong cổ. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất chương. Văn thư Niệm nhìn mắt Văn ba, vẻ mặt chờ mong mở ra hộp, tức khắc sững sờ ở đường trường. "Này này này Văn thư Niệm nói chuyện nói lắp, cầm hộp tay không ngừng run. Cố Hàn Giang nhìn thấy Văn thư Niệm bộ dáng, Lập tức đứng dậy đi đến văn thư niệm bên người, nhìn hộp đồ vật, một cái vòng cổ đặt ở bên trong, cố hàn Giang ngó trái ngó phải cũng chưa nhìn ra này vòng cổ có cái gì không thích hợp, chính là so mặt khác vòng cổ nhiều một loại nói không nên lời nói không rõ cảm giác. Văn ba vẻ mặt kích động nói, có phải hay không cùng cái kia giống nhau như lúc? Ba, thứ này không phải đã sớm không thấy sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Văn ba nhìn văn thư niệm khiếp sợ bộ dáng, trong lòng cân bằng, chính mình lúc trước thấy thời điểm cũng kinh ngạc một phen. Văn Ba vẻ mặt phức tạp nói, Thanh một thánh tăng cho ta. gì? Thanh một. ba ngươi không phải hoa mắt đi? Thanh một kia láo hỏa thượng như thế nào sẽ ở chỗ này? Văn Thư Niệm kêu sợ hãi không tin. Văn Thư Niệm nhìn Văn Ba vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, không xác định lại hỏi, thật sự? Văn Ba khẳng định gật đầu, ánh mắt có chút kinh nghi lại có chút kính sợ, nhìn Văn Thư Niệm vẻ mặt phức tạp nói, là hắn. cùng trước kia giống nhau như lúc, hắn làm ta chuyển giao cho ngươi. Văn thư niệm trực tiếp chôn váng, cùng kiếp trước giống nhau như lúc thanh một. Kia chẳng phải là thanh từ lúc thủy đến trung liền không thay đổi quá, còn làm văn ba đem vòng cổ chuyển giao cho chính mình. Ý gì à? Văn thư niệm vẻ mặt nghi hoặc nhìn văn ba, văn ba cười khổ lắc đầu, ta cũng không biết hắn có ý tứ gì, chỉ nói một câu nói. Nói cái gì? Văn ba suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói, hết thể chú định, vật quy nguyên chủ, có duyên gặp lại. Hết thể chú định, vật quy nguyên chủ, có duyên gặp lại. Văn thư niệm yên lặng niệm. Cố hàn giang thấy văn thư niệm giống ném hồn giống nhau, nhìn văn thư niệm lên lầu, cố hàn giang theo bản năng liền phải theo sau, bị văn ba ngăn lại, cố hàn giang nghi hoặc nhìn văn ba. Làm nàng oan tĩnh trong chốc lát đi, nàng sẽ xuống dưới. Cố hàn giang thập phần không hiểu, thúc thúc, ta có thể hỏi một chút là chuyện như thế nào sao? Văn ba đã không có vừa mới phức tạp chi sắc, thực mô liền cười ha hả nói, kia vòng cổ là thư niệm vật cũ, rất sớm thời điểm bị mất, là nàng mất mãi mãi cho nàng từ chùa miếu cầu tới. Cố Hàn Giang bừng tỉnh đại ngộ, không có lại hỏi nhiều. Văn Ba từ một bên lấy ra bàn cờ, cười nói, nếu không chúng ta hạ hai cục. Văn Ba nhìn Cố Hàn Giang vẻ mặt lo lắng nhìn trên lầu, tiêu nha đầu sẽ không có việc gì, nàng thực mau liền sẽ xuống dưới. Cố Hàn Giang lúc này mới gật đầu, hảo. Hai người ở dưới lầu đại sát tứ phương, trên lầu Văn Thư Niệm chui vào phòng, trực tiếp khóa cửa tiến không gian. Tới rồi không gian, Văn Thư Niệm nhìn phía trước còn em đẹp cầm ở trong tay vòng cổ giờ phút này chính phát ra chói mắt lục quang, chậm rãi hướng về nơi xa đỉnh núi thổi đi. Văn thư niệm không nói hai lời trực tiếp đuổi theo đi, nề hà chạy bất quá. lúc này đại hoàng từ chân núi hướng tới văn thư niệm chạy tới, còn không đợi văn thư niệm nói cái gì, đại hoàng trực tiếp chạy đến văn thư niệm trước mặt ngồi sồn xuống thân mình. văn thư niệm trực tiếp cơi ở đại hoàng trên người, từ đại hoàng mang theo chính mình đuổi theo đi. một người một hổ cùng vòng cổ vẫn duy trì không xa khoảng cách, văn thư niệm chưa bao giờ gặp qua đại hoàng nhanh như vậy tốc độ nhưng trước mắt bất chấp văn thư niệm nghĩ nhiều chỉ gắt gao nhìn trầm trầm phiêu phù ở giữa không trung vòng cổ vòng cổ bay tới đỉnh núi ngay trung tâm liền không hề phiêu văn thư niệm từ đại hoàng trên người nhảy xuống một người một mắt hổ không chuyển mắt nhìn vòng cổ nếu văn thư niệm có thể phân một tia ánh mắt cấp đại hoàng là có thể thấy đại hoàng đôi mắt tất cả đều là nhân tính hóa kích động vòng cổ ở giữa không trung trôi nổi không bao lâu liền thấy vòng cổ phía dưới thổ địa bắt đầu buông lỏng từ bên trong chậm rãi toát ra tới một cái giống trong ti mặt hiến tế đài Theo đài bay lên, vòng cổ chậm rãi đáp xuống ở mặt trên. Lục Quang càng ngày càng thịnh, thẳng đến hoàn toàn dừng ở trên đài. Lục Quang biến mất, Hiến Tế đài lại như cũ đứng ở nơi đó. Văn Thư Niệm nhìn Hiến Tế đài, không tự chủ được đi lên đi. Thực mau toàn bộ mặt bàn ánh vào Văn Thư Niệm trong mắt, mặt bằng trung gian có một cái khe lõm, vòng cổ được thảm ở bên trong, khe lõm trung quanh che kín đồ án. Văn Thư Niệm nhìn đã lâu mới miễn cưỡng xem hiểu. Nguyên lai like cái này không gian là một vị cái khác giao diện tiên gia đại năng cấp phàm nhân thê từ lúc ra. Khi đó vị kia đại năng thành tiểu sớm đã phi phàm, lại gặp trong lòng tình cảm chân thành, hai người thực nhanh có một cái nữ nhi, thê tử sau khi chết đại năng nản lòng thoái trí, đem nhẫn để lại cho nữ nhi cái gì cũng chưa nói phá vỡ giao diện liền đi rồi. Mặt ban đại khái nói chính là ý tứ này, văn thư niệm quay đầu nhìn còn đứng ở bên kia đại hoàng, hướng tới nó vây tay, đại hoàng ngươi mau tới đây a. Đại hoàng làm suy nghĩ muốn đi tới lại mại không ra bước bộ dáng, văn thư niệm nghi hoặc đi đến đại hoàng bên người thử đem đại hoàng kéo qua đi, lại không chút sức mẻ, Văn Thư Niệm sáng tỏ, đài nơi đó, đại hoàng không qua được. Văn Thư Niệm đang chuẩn bị lại đi xem một cái mặt bàn, không đợi Văn Thư Niệm đi đến, mặt bàn lại chậm rãi đi xuống hàng, Văn Thư Niệm bay nhanh chạy đi, trong miệng đều, ta vòng cổ a, còn không, có trả ta đâu. Văn Thư Niệm còn không có chạy đến đài đã không thấy tâm hơi, Văn Thư Niệm ngồi dưới đất có chút mất mát, lúc này đại hoàng có thể lại đây, vội vàng chạy đến Văn Thư Niệm bên người cọ Văn Thư Niệm đầu. Đại hoàng đừng nháo. Trong chốc lát nếu là ba ba hỏi tới, ta như thế nào công đạo đâu? Văn thư niệm suy nghĩ nửa ngày thật sự hạt bẻ không ra, đành phải bất chấp tất cả, tùy tiện đi, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Văn thư niệm cùng đại hoàng ở trong núi đi lung tung một vòng, cảm thấy không thú vị, liền trở lại phòng xuống lầu. Văn thư niệm thấy cố hàn giang một người ngồi ở trên sofa, nghi hoặc hỏi, ta ba ba đâu? Cố hàn giang nghe thấy thanh âm lập tức quay đầu, trên dưới nghiêm túc đánh giá một bên văn thư niệm, đặc biệt là trên mặt. Thấy nàng không có phía trước thất hồn lạc phách bộ dáng rốt cuộc kiên lòng. Thúc thúc nói hắn đi ra ngoài xử lý chút việc, một lát liền trở về. Văn thư niệm không hề hình tượng trực tiếp một mông ngồi ở trên sofa, lẩm bẩm, hắn lại đi làm chuyện gì như à. Cố hàn giang lắc đầu, đột nhiên thần thần bí bí từ trong túi móc ra một cái khăn tay, bên trong tựa hồ bao vây lấy thứ gì. Cố hàn giang thần sắc hoài niệm nhìn khăn tay, trinh trọng giao cho văn thư niệm. Đây là cái gì? Văn thư niệm tiếp ở trong tay. Cảm giác được lòng bàn tay nặng chịu trọng lượng, văn thư niệm thật cẩn thận mở ra, một cái thông màu tím vòng tay hiện ra ở trước mắt, văn thư niệm nghi hoặc nhìn Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang lấy qua tay vòng, cấp văn thư niệm mang ở trên tay, một bên nhìn vòng tay một bên nói, đây là ta mụ mụ liền cho ta, ta ca chính là khuyên hai, ta chính là vòng tay, nàng nói chờ ta gặp được trong lòng tình cảm chân thành, liền đem vòng tay cho nàng mang lên. Cố Hàn Giang ngẩng đầu thâm tình nhìn văn thư niệm, con người sắp chìm ra thủy tới, thư niệm Chúng ta tuy rằng ở bên nhau không có bao lâu thời gian, ta cũng biết ngươi hiện tại còn không có làm tốt kết hôn chuẩn bị, ta sẽ không bức ngươi, nhưng ta còn là muốn đem nó mang ở ngươi trên tay. Văn thư niệm ngơ ngác nhìn thủ đoạn vòng tay, nghe cố hàn giang phát ra từ phế phủ nói, văn thư niệm trong lòng có một thanh âm đang nói, ơn, chính là hắn. Sinh nhật, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố hàn giang thấy văn thư niệm hốc mắt bắt đầu phím hồng, chạy nhanh lôi kéo văn thư niệm tay nói. Ngươi đừng khóc à, hôm nay là ngươi sinh nhật, đến vui vui vẻ vẻ. Văn Thư Niệm trừng mắt nhìn Cố Hàn Giang liếc mắt một cái, còn không đều là ngươi, nói những lời này, ta cảm động sao? Cố Hàn Giang cười xoa xoa Văn Thư Niệm trên đầu bàn viên đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Văn Thư Niệm nói, ngươi như vậy cô tóc, rất đẹp. Văn Thư Niệm ngạo kiều nâng cằm, đó là Văn Thư Niệm tối đầu nhìn vòng tay tò mò hỏi, Cố Hàn Giang, này vòng tay như thế nào là màu tím a? Cố Hàn Giang cười giải thích, đây là hoa điền ngọc. Hoa Điền Ngọc có rất nhiều loại nhan sắc vòng tay, trong đó này màu tím tương đối khó gặp. Văn Thư Niệm vừa nghe lập tức liền phải gỡ xuống tới, bị Cố Hàn Giang ngăn lại, mang đi, ngươi mang đẹp. Văn Thư Niệm đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như cái này quá quý trọng, ta sợ ta ăn sải phung phí cấp chạm vào hỏng rồi, ta đây đến nhiều đau lòng a, không được không được, vẫn là thu hồi tới phóng đi. Cố Hàn Giang thấy Văn Thư Niệm không có cự tuyệt, nghe nàng ý tứ trong lời nói rất là để ý, Cố Hàn Giang trong lòng kích động đến không được. Hận không thể ôm văn thư niệm hung hăng hôn một cái, lại sợ làm sợ chính mình nữ hải, chỉ có thể cường trang bình tĩnh. kia, kia nếu không hôm nay ngươi liền mang, vừa lúc hôm nay ngươi sinh nhật. Văn thư niệm chỉ phải gật đầu, trong miệng còn lẩm bẩm, nói tốt ta, liền hôm nay mang, ngày thường cũng không dám mang. Về sau như vậy quý trọng đồ vật lại cho ta, nhưng đến trước tiên cùng ta nói một tiếng, vạn nhất ta không cẩn thận quăng ngã hỏng rồi làm sao bây giờ. Quăng ngã hư liền quăng ngã hư, dù sao cũng là phá hủy ở ngươi trong tay không có việc gì. Văn thư niệm trừng mắt nói, ngươi là cảm thấy không có việc gì, ta có việc gì. thứ này ngươi nếu cho ta, lại như vậy có ý nghĩa, ta đây cũng không thể làm nó hỏng rồi. Cố Hàn Giang liền liên tiếp nhìn chằm chằm Văn thư niệm ngây ngô cười, cũng không nói lời nào. Văn thư niệm khó được thấy Cố Hàn Giang ngu đần bộ dáng, trực tiếp chọc cho vui vẻ. ngươi xem ta khở cười làm cái gì? Ta là vui vẻ, ta cho rằng ở ngươi biết cái này vòng tay ý nghĩa lúc sau, ngươi sẽ không nhận lấy. Văn thư niệm ngẩn người. Trong lòng lặp lại hỏi chính mình, trực tiếp nhận lấy đồ vật, ở hiện tại lúc này tới nói có phải hay không thật sự không tốt, cái này niên đại người chẳng lẽ đều là cự tuyệt. Văn thư niệm cũng mặc kệ nhiều như vậy, cho chính mình liền nhận lấy, lại không phải đồ hắn này đó, chính mình cũng không phải không có. Văn thư niệm tưởng hảo lúc sau cười nói, ngươi đều nói cái này vòng tay là mụ mụ ngươi cho ngươi, như vậy có ý nghĩa ta đương nhiên muốn nhận lấy a dù sao chúng ta cũng là buôn kết hôn đi, về sau ngươi đều là của ta, của ta vẫn là của ta. Cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm bá đạo bộ dáng, quả thực hiếm lạ đến không được, cười gật đầu, hảo, không cần về sau, hiện tại ta cũng là của ngươi, chỉ cần ta có, chỉ cần ngươi muốn, tận ta có khả năng, khinh ta sở hữu. Văn Thư Niệm kích động đến đôi tay phủ cố Hàn Giang xoáy xoáy khuôn mặt bẹp chính là một ngụm. Cố Hàn Giang, ngươi thật tốt quá, ta liền thích ngươi như vậy, quả thực xoáy ngây người. Đang lúc Văn Thư Niệm muốn tiếp tục lại hôn một cái, môi còn không có thấu đi lên, cửa liền truyền đến hai cái bất đồng thanh âm ho khan. Văn thư niệm lập tức nhảy đánh đứng dậy, quy quy củ củ đứng thẳng, Gia gia cùng văn ba nhìn văn thư niệm bộ dáng trực tiếp cười, lại lập tức sụ mặt. Hai người đi đến sofa ngồi xuống, văn ba khinh phiêu phiêu rơi xuống một câu, ở nhà cũng vẫn là đến chú ý điểm ảnh hưởng nói xong lại quay đầu cười ha hả cùng cố hàn giang nói, ngươi xem ta nói đi, nha đầu này thực mau thì tốt rồi, ngươi còn vẫn luôn lo lắng. Cố hàn giang đạm cười gật đầu, vẫn là thúc thúc hiểu biết thư niệm. Gia gia nhìn mắt văn thư niệm. Tức khắc đã bị Văn Thư Niệm trong tay vòng tay hấp dẫn ở, lập tức hướng tới Văn Thư Niệm với tay, nha đầu, tới ra gia, gia nơi này. Văn Thư Niệm lập tức chạy đến ra gia, gia bên người ngồi xuống, một bộ ta có ra gia, gia ta lớn nhất bộ dáng nhìn Văn Ba, đầu đến Văn Ba thổi dâu trừng mắt. Nào biết ra gia gia không có giống Văn Thư Niệm trong tưởng tượng giúp nàng nói chuyện, ngược lại kéo Văn Thư Niệm tay, trên mặt mang theo không xác định bộ dáng. Gia gia, làm sao vậy? Người này vòng tay. Ta coi có chút quen mắt ra gia gia híp lại mắt tỉ mỉ nhìn. Cố hàn giang cười nói, này vòng tay là ta mẫu thân để lại cho ta, còn có một đôi khuyên thai ở ta ca nơi đó. Gia Gia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này, ta liền nói sao, nhìn như vậy quen mắt. Văn thư niệm chạy nhanh hỏi, Gia Gia, chẳng lẽ là này vòng tay có cái gì chuyện xưa? Gia Gia cười ha hả nói, cũng không có gì, này vòng tay lúc trước tiểu cố hắn Gia Gia cùng mụ nội nó kết hôn thời điểm, ta thấy quá, vẫn là ta cùng đi mua, lúc ấy còn nhỏ, chỉ cảm thấy thứ này tuy rằng đẹp chính là qua quý, cho nên ảnh hưởng khắc sâu. Mấy người lúc này mới minh bạch, nguyên lai like cũng không có cái gì cảm động đất trời câu chuyện tình yêu, cũng không có kinh thiên địa quỷ thần khiếp truyền thuyết, cũng chỉ là bởi vì qua quý, cho nên ra ra ấn tượng khắc sâu. Bất quá tiểu cố ra vòng tay như thế nào mang đến ngươi nha đầu này trên tay. Cố Hàn Giang tiếp nhận lời nói, là cái dạng này ra ra, lúc trước ta mẹ cho ta cùng ca ca ta thời điểm liền nói, nhất định phải đem chúng nó mang trong lòng ái nữ nhân trong tay, phía trước vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội vừa lúc hôm nay thư niệm sinh nhật gia gia cùng văn ba không giấu vết gật đầu vừa lòng cười nhìn cố hàn giang nha đều cái này điểm ta phải đi nấu cơm văn ba nhìn thời gian liền đứng dậy hướng phòng bếp đi cố hàn giang cũng cười đứng lên gia gia thư niệm hai người các ngươi liêu ta cùng thúc thúc cùng nhau chờ hai người đi rồi văn thư niệm tiến đến gia gia trước mặt nâng lên tay quơ quơ gia gia đẹp sao gia gia cười tủm tỉm gật đầu đẹp xứng ngươi ba cho ngươi làm này thân quần áo càng đẹp mắt Văn thư niệm ngồi thẳng thân mình hỏi đến, ra ra, ngươi như thế nào biết này quần áo là ba ba làm. Ngươi ba ba họa hảo lúc sau cho ta xem qua ra ra nhìn văn thư niệm trong tay vòng tay, thứ này tiểu cố cho ngươi, ngươi liền nhận lấy. Ngươi có biết hay không này đại biểu cho cái gì? Văn thư niệm gật đầu, nghiêm túc nói, ta biết, đúng là bởi vì ta cùng hắn tưởng giống nhau, cho nên ta mới có thể nhận lấy, ta cũng nghĩ kỹ, dù sao đều là muốn kết hôn, ta thích hắn, hắn cũng thích ta, kia đồ vật của hắn tự nhiên chính là của ta. Gia Gia cười ha hả duỗi tay điểm điểm văn thư niệm cái chán. Ngươi à, chủ ý thật đại. Thế gian mọi chuyện khó liệu, thứ này ngươi nhưng đến thu hảo, đừng cho ném hoặc là quăng ngã hỏng rồi. Gia Gia ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng cố Hàn Giang hôm nay mang. Buổi tối ngủ ta liền đem nó phóng hảo. Bất quá nói thật, này vòng tay nhan sắc thật là đẹp mắt. Gia Gia gật đầu. Lúc trước tiểu cố hắn Gia Gia tốn số tiền lớn mua tới, loại này nhan sắc ta cũng là lần đầu tiên thấy. Văn thư niệm nhìn trên tay màu tím vòng tay. Càng xem càng cảm giác thân bí, cảm giác thực không chân thật, đại khái là bởi vì cái này nhàn sắc nguyên nhân đi. Thiếp Phi Phi, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. an cơm văn bà củng cố hàn giang một trước một sau bưng đổ ăn ra tới. Văn thư niệm chạy nhanh đứng dậy, hoa, wow, nhiều như vậy, tất cả đều là ta thích ăn. Gia Gia cười ha hả nói, hôm nay ngươi sinh nhật, ngươi lớn nhất. Văn thư niệm nhìn quanh bốn phía, nhìn Gia Gia nghi hoặc hỏi, Phi Phi như thế nào không có tới a? Khi bay đi ngươi tô ra ra trong nhà đi, ngự tiểu tử nói có cái gì thư cho hắn, quên nói với hắn hôm nay người sinh nhật. Cố Hàn Giang nhìn văn thư niệm hỏi, nếu không ta đi tiếp hắn lại đây đi. Không có việc gì, chính là một cái sinh nhật sao, tới tới tới, thúc đẩy thúc đẩy văn thư niệm nhìn trên bàn đồ ăn liền kém không nuốt nước miếng. Văn ba cầm lấy trong tay chén rượu dơ lên, tới, đại gia đi một cái. Cụng ly. Cố Hàn Giang thừa dịp ra ra cùng văn ba nói chuyện thời điểm, ghé vào văn thư niệm bên tai nhẹ nhàng nói. Sinh nhật vui sướng, thư niệm. Văn Thư Niệm cũng lặng lẽ nói, "Cảm ơn." Hai người làm tặc dường như nói chuyện, không nghĩ tới đã sớm bị Văn Ba cùng gia gia xem ở trong mắt, hai vị trưởng bối cho nhau cười tiếp tục chạm cốc uống rượu. Rượu đủ cơm no lúc sau, gia gia cùng Văn Ba đều uống đến say khướt, Cố Hàn răng cũng uống không ít, Văn Thư Niệm đôi tay chống lạnh nhìn không hề hình tượng gia gia cùng Văn Ba, thở dài. "Ta không uống say, nếu không ta đưa gia gia trở về đi." Văn Thư Niệm chạy nhanh lập đầu trong nhà có chính là phòng, ngươi hôm nay cũng uống không ít, đều ở nhà chú đi, chiếu như vậy, ta đi trải giường chiếu. trong chốc lát lại dìu hắn nhóm đi lên, cố Hàn Giang vội vàng đi theo Văn Thư Niệm phía sau, cùng nàng cùng nhau trải giường chiếu, hai người phối hợp, thực mo liền thu thập hảo. cố Hàn Giang trước đem Ra Ra đỡ đi vào, liền ở lầu một ngủ. hai người trước sau đỡ Ra Ra cùng Văn Ba về phòng, Văn Thư Niệm lại cấp hai người lau mặt sát chân, một hồi bận việc, Văn Thư Niệm lại muốn đi dưới lầu thu thập cái bàn phòng bếp. Cố Hàn Giang ngăn lại Văn Thư Niệm. Ta đi thôi. Ngươi ngồi một lát nói. Cố Hàn Giang liền đem Văn Thư Niệm ấn ngồi ở trên sofa, chính mình tắt đi thu thập tàn cục. Văn Thư Niệm thấy Cố Hàn Giang thu thập đến không sai biệt lắm, liền nói: Cố Hàn Giang, ngươi đi trước rửa mặt đi. Nói Văn Thư Niệm liền đi phòng bếp thao tam ly mật phong thủy, cấp ba người đặt ở trong phòng. Chờ Cố Hàn Giang tẩy xong ra tới, Văn Thư Niệm cũng đi vào tắm rửa. Cố Hàn Giang trở lại phòng nhìn trên bàn phong thủy, cầm lấy tới uống một ngụm. Lộ ra vẻ mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn, nhìn văn thư niệm phòng vệ sinh phương hướng, nhu tình như nước. Văn thư niệm tắm xong ra tới, Cố Hàn Giang đang ở văn thư niệm phòng, cho nàng sửa sang lại chăn. Không cần lộng, dù sao ta lập tức liền phải ngủ, ngươi lý tốt như vậy, ta đều luyến tiếp ngủ. Cố Hàn Giang đứng dậy xoa xoa văn thư niệm đầu tóc, cười nói, ngủ rối loạn ta lại thu thập. Cố Hàn Giang, ngươi mau đi ngủ đi, bận việc một ngày. Hảo, ta đi trước ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Ngủ ngon nói cố Hàn Giang liền đi ra ngoài, thuận tay cấp Văn Thư Niệm đem cửa đóng lại. Văn Thư Niệm ở cố Hàn Giang đi rồi, cũng không tính toán tiến công gian, trực tiếp nằm ở trên giường ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau cố Hàn Giang liền tới kêu Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng, có chút huấn độn đầu tóc, nhìn rất là nghịch ngợm. Thư Niệm, ta cùng Ra Ra đi tiếp Phi Phi, thuận tiện đem bọn họ đưa về nhà, ngươi muốn hay không cùng nhau? Văn Thư Niệm vội gật đầu, khẳng định muốn cùng nhau à, ngày mai đọc sách. Ra ra bên kia ly trường học gần văn thư niệm một bên nói một bên đứng dậy thu thở. Cố hàn giang một phen đoạt quá văn thư niệm trong tay chăn nói, Ngươi mau đi rửa mặt đánh răng, ta tới sửa sang lại. Văn thư niệm cười gật đầu, vỗ vỗ cố hàn giang bả vai, vậy vất vả cố đồng chí. Hai người thu thập hảo, cùng văn ba nói một tiếng, liền mang theo ra ra đi tô ra ra trong nhà. Mấy người đến thời điểm, tô ra ra ba người đang ở trong nhà ăn cơm sáng, thấy văn thư niệm mấy người vào cửa, chạy nhanh tiếp đón các ngươi sớm như vậy liền tới rồi a, mau tiến vào ăn cơm sáng. văn thư niệm cười lắc đầu, tô gia gia sớm, chúng ta ăn cơm sáng tới. tỷ tỷ, gia gia, hàn giang ca ca, các ngươi tới đón ta là phi phi lập tức buông chiếc đuôi chạy đến văn thư niệm trước mặt. văn thư niệm gật đầu, đúng vậy, tới đón phi bay trở về gia. phi phi ở tô gia gia trong nhà nhưng có nghe lời a. phi phi ngoan ngoãn gật đầu, tỷ tỷ ta nhưng nghe lời, ban ngày ta cùng tô ngự ca ca đọc sách, buổi tối ta sớm liền ngủ. Văn thư niệm nhìn thoáng qua Tô Ngự, cười gật đầu. Tô Ngự, phiền thoái ngươi a? Không có phiền thoái, Phi Phi thực thông minh, ở nhà cũng thực ngoan. Tô Ngự một bên nói một bên đôi mắt không nháy mắt nhìn Văn thư niệm. Lúc này, Cố Hàn Giang đi đến Văn thư niệm trước người, vừa vặn ngăn trở Văn thư niệm thân ảnh. Cố Hàn Giang nhìn Phi Phi nói, mau đi ăn cơm, ăn chúng ta về nhà. Phi Phi lập tức gật đầu, chạy đến trên bàn ăn cơm. Tô Gia Gia cười nói, không đổi, lao vạn trong chốc lát chúng ta hạ hai cục. Gia Gia lắc đầu. Không được, tối hôm qua uống rượu nhiều, bây giờ còn có chút vượng hô hô. Tô ra ra nghi hoặc hỏi, không có việc gì uống như vậy nhiều rượu làm cái gì? Không có gì, chính là cao hứng liền tham mấy chén. Ta ăn o, Tô ra ra tâu ngự ca ca các ngươi từ từ ăn nói xong phi phi lập tức chạy đến văn thư niệm trước mặt đứng. Cố hàn giang bàn tay to lôi kéo, trực tiếp lôi kéo phi phi hướng tới Tô ra ra nói, Tô ra ra, chúng ta đây liền đi về trước, các ngươi từ từ ăn. Chờ văn thư niệm mấy người đi rồi một hồi lâu, Tô Ngự còn vẫn luôn nhìn, Tô Gia Gia cầm chiếc đũa gõ gõ chén, nhìn nhà mình Tôn Tử, tức giận nói: "Được rồi, người đều đi trong chốc lát." Tô Ngự lấy lại tinh thần, cũng không nói lời nào, tối đầu liên tiếp ăn cơm, Tô Gia Gia thở dài, chậm rãi nói: "Ngươi nếu là thật thích liền đuổi theo, đừng ở trước mặt ta như vậy, nhìn phiền lòng." Đuổi Không kịp Tô Ngự nhỏ giọng nói: "Tô Gia Gia bang một tiếng gung chiếc đũa, nhìn Tô Ngự nói: "Đuổi Không kịp liền không đuổi theo." Ngươi sẽ không sợ về sau hối hận Ngươi không nỗ lực quá Về sau như thế nào làm chính mình bông Tâu ngự vẫn là kiên định lắc đầu Giờ này khắc này hai người cũng không biết Về sau tô ra ra thế nhưng một ngự thanh trọng Bên này cố hàn giang đem văn thư niệm mấy người mới vừa đưa đến ra Thư niệm ra ra Ta liền không đi vào Ta trở về xử lý chút công tác thượng sự tình Gia gia cười ha hà gật đầu Ngươi có việc liền trở về vội đi Lái xe chú ý an toàn a. Đi phi phi Chúng ta đi về trước ra ra nắm phi phi liền hướng trong nhà đi. Văn Thư Niệm cười nhìn Cố Hàn Giang, ngươi trở về đi, trên đường chậm một chút. Cố Hàn Giang một phen kéo qua Văn Thư Niệm, ôm vào trong ngực, gắt gao ôm trong chốc lát mới bùng ra, ta đây đi về trước, sáng mai tới đón ngươi đi học. Văn Thư Niệm lắc đầu, không cần, thật sự không cần Cố Hàn Giang, ra ly trường học như vậy gần, lại nói còn có cường tử cùng ta cùng nhau đâu, ngươi tới đón ta muốn dậy sớm không nói còn muốn đường vòng. Văn thư niệm thấy Cố Hàn Giang còn muốn cự tuyệt, tiếp theo nói, ngươi có thể chờ ta tan học lại đến tiếp ta, như vậy chúng ta còn có thể ở nhà ăn cơm. Cố Hàn Giang lúc này mới gật đầu đồng ý, hảo, ta đây ngày mai buổi chiều tiếp ngươi tan học, ngươi mau vào đi thôi, sớm một chút nghỉ ngơi đừng thức đêm, ngủ ngon. Ngươi cũng là, ngủ ngon. Sinh ý hòa bạo. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Thời gian qua một tháng. Rời đi tìm tiêu quyên còn có ba ngày thời gian. Thứ bảy sáng sớm, Cố Hàn Giang mang theo đầy mặt hương phấn Lý Khải Cường tới trong nhà. Văn Thư Niệm bị hai người đánh thức, chính vẻ mặt khó chịu ngồi, Lý Khải Cường liền kích động nói, tỷ đại, ngươi biết không, chúng ta ao cá kiếm phiên lạp. Văn Thư Niệm vừa nghe, lập tức tinh thần gấp trăm lần, kinh ngạc nhìn hai người, gì? Lý Khải Cường hung hăng gật đầu, ngươi không nghe lầm, ta ở nhà liền nghe ta ba ở kia nói, hắn nói hắn vừa ra khỏi cửa lão nghe thấy có người nói chúng ta ao cá hảo. Này không ta vừa mới chuẩn bị lại đây liền ở cửa gặp phải tỷ phu. Văn Thư niệm lập tức nhìn về phía Cố Hàn Giang, Cố Hàn Giang cười gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, "Là khá tốt nói từ trong bao lấy ra một cái vở, vừa lúc một tháng, chúng ta tính tính sổ." Văn Thư niệm cùng Lý Khải Cương liếc nhau, lập tức đoan chính ngồi xuống, hai mắt ba ba nhìn Cố Hàn Giang, cực kỳ giống hai cái ngoan học sinh. Cố Hàn Giang buồn cười nhìn hai người, đem vở đặt ở trên bàn, cho hai người mỗi người một con bút cùng một tờ giấy, cùng nhau tính đi tính hảo lúc sau chúng ta phân tiền ba người lặp lại tính hơn một giờ rốt cuộc xác định văn thư niệm kinh ngạc nói chúng ta một tháng cư nhiên kiếm lời nhiều như vậy cố Hàn Giang gật đầu thực hiện nhiên đúng vậy Lý Khải Cường cũng vẻ mặt cảm khái chiếu như vậy đi xuống tháng sau ta nhập cổ vốn là đã trở lại còn có bao nhiêu chúng ta phân tiền đi văn thư niệm kích động nói hướng tới cố Hàn Giang đưa tay tiền đâu cố Hàn Giang bất đắc dĩ cười cười từ trong bao lấy ra thật dày một chồng tiền đặt lên bàn Văn thư niệm một phen lấy trả tiền, đến 1.000 cấp cố Hàn giang, đến 400 cấp Lý Khải Cường, dư lại 600 là chính mình. Lý Khải Cường cầm tiền, vẻ mặt kích động nhìn văn thư niệm cùng cố Hàn đại, tỷ phu, cảm ơn các ngươi nguyện ý mang theo ta cùng nhau kiếm tiền, về sau ta nhất định hảo hảo hiếu thuận các ngươi. Văn thư niệm vừa nghe, trực tiếp một cái tắt chụp ở Lý Khải Cường chán thượng, ngươi thư đều đọc được trong bụng đi. Hiếu thuận cái này từ là dùng ở chúng ta trên người sao. Lý Khải Cường gãi gai tóc. Ngụy hoặc nói, ta ba cứ như vậy nói à, hắn còn nói lúc sau làm ta cho ngươi dưỡng lão đâu. Văn thư niệm trực tiếp mắt trợn trắng, Lý thúc thúc ý tứ là làm ngươi nhớ rõ ngươi tỷ ta hảo, ta còn không có ngươi đại đâu, như thế nào liền phải ngươi dưỡng lão? Ai nha, dù sao liền một cái ý tứ, ta sẽ đối với các ngươi thật tốt. Cố Hàn Giang cũng vẻ mặt vương nữ nhìn về phía Lý Khải Cường, ngươi đối với ngươi cha mẹ hảo là được, ngươi tỷ có ta đối nàng hảo đâu? Là là là, tỷ phu nói rất đúng. Về sau có gì sự yêu cầu ta làm, các ngươi nói thẳng, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Văn thư niệm cùng cố Hàn Giang nhìn nhau cười, Văn thư niệm vô vu cái bàn nói, ta có cái ý tưởng. Cố Hàn Giang cùng Lý Khải Cường đồng thời vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Văn thư niệm. Văn thư niệm nói, chờ lúc sau sinh ý ổn định xuống dưới, ta chuẩn bị tăng lớn đầu tư, trực tiếp đem ao cá nơi đó đất toàn bộ nhận đầu, các ngươi cảm thấy đâu? Cố Hàn Giang vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngươi nghĩ kỹ. Văn thư niệm gật đầu. Ta kỳ thật đã sớm nghĩ tới, về sau tới câu cá người khẳng định chỉ nhiều không ít, không có khả năng nhìn những cái đó tiền chạy a, lòng ta đau. Cố Hàn Giang lập tức cười, gật đầu nói, kỳ thật ta cũng có ý nghĩ như vậy, hai chúng ta nhưng thật ra không như mà hợp. Văn Thư Niệm lập tức sáng lấp lánh nhìn Cố Hàn Giang, kích động nói, nói như vậy ngươi là đồng ý. Cố Hàn Giang cười gật đầu, Lý Khải Cường ở một bên gì cũng nghe không hiểu nhìn hai người. Tỷ đại tỷ phu, các ngươi đang nói cái gì a? Văn Thư Niệm giải thích. Chúng ta đang nói trời ao cá sinh ý ổn định xuống dưới, lúc ấy cũng kiếm lời một ít tiền, chúng ta tưởng nhiều đầu tư một ít, đem ao cá nơi đó sơn đều cấp nhận đầu Như vậy một mảnh sơn, nhận đầu xuống dưới đến nếu không thiếu tiền đi. Cố Hàn Giang nói, vẫn là đến xem thời gian dài ngắn, có chút địa phương còn ở bao sản đến chủ, may mắn kinh đô bên này không cần. Văn thư niệm chạy nhanh hỏi, giống nhau nhiều ít năm. 15 năm. Văn thư niệm sửng sốt, mới 15 năm. Liền không thể nhiều vài thập niên sao Này đó mà mười hai mươi năm về sau chính là giá trên trời A. Cố Hàn Giang quyết đoán lắc đầu, nhìn văn thư niệm biểu tình, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Văn thư niệm trực tiếp che lại ngực, bi thống nói, lòng ta đau. Nhìn Lý Khải Cường cùng cố Hàn Giang nghi hoặc bộ dáng văn thư niệm giải thích, ta cho rằng có thể nhận thầu cái vài thập niên. kia tỷ đại ngươi liền suy nghĩ nhiều, phía trước trong thôn nhận thầu đều là vài cá nhân cùng nhau, bọn họ mới bao mấy năm mười năm, mười lăm năm là dài nhất thời gian. Văn thư niệm ngàn tính vạn tính cũng chưa tính đến vấn đề này, còn nghĩ nhận thầu lâu một ít, về sau nằm là có thể kiếm tiền, đều không cần nỗ lực. Hành đi, 15 năm liền 15 năm đi, cố hàn giang ngươi lưu ý điểm. Cố hàn giang gật đầu, nhớ tới một sự kiện, nói, thúc thúc bên kia ao cá cá thế nào? Khá tốt ta, ta ba trong khoảng thời gian này có rảnh liền qua đi xem, làm sao vậy? Không có việc gì, ta liền hỏi một chút, sợ như vậy câu đi xuống ao cá cá không nhiều lắm. Văn thư niệm không chút nào để ý phất tay, kia không tồn tại, ta ba nơi đó cá lớn trong hồ có hảo chút cá, cá bột trong hồ đến vài tháng mới có thể lớn lên đâu, quá mấy ngày mượn lượng từ xe, cường tử đi ta ba bên kia kéo một ít cá lớn cùng cá bột qua đi là được. Cố hàn giang nhìn Lý Khải Cường nói đến, ngươi lái xe được không? Lý Khải Cường lập tức vỗ bộ ngực, vẻ mặt tự tin nói, yên tâm đi, ta đi theo sư phó thường thường đi ra ngoài đi một chuyến, khẳng định không thành vấn đề, chính là ta không biết thúc thúc ao cá ở nơi nào. Không có việc gì, đến lúc đó ta làm ta ba cùng ngươi cùng nhau, ngươi nhưng đến chậm một chút lái xe A. Yên tâm đi tỷ đại. Văn thư niệm lúc này mới gật đầu, chờ chúng ta tốt nghiệp, chúng ta liền có thể trực tiếp mua chiếc xe vận tải, đến lúc đó làm việc cũng phương tiện rất nhiều. Vừa nói đến muốn mua xe vận tải, Lý Khải Cường liền đặc biệt kích động, một cái kính gật đầu nói tốt. Văn thư niệm có rất nhiều ý tưởng, nhưng hiện tại còn ở đọc sách, đều không có như vậy nhiều thời gian đi thực thi, chỉ có thể chờ về sau tốt nghiệp ra tới công tác. Liền có thể chậm dại thức thi. Hành đi, vậy trước như vậy, giữa trưa các ngươi ở nhà ăn cơm đi, ta làm ra ra nhiều làm một ít. Lý Khải Cường lập tức lắc đầu, ta phải về nhà đi, ta mẹ làm ta trở về giúp đỡ ta ba đem trong nhà loại vài thứ kia, đều cấp thu. kia hành đi, vậy ngươi trở về đi văn thư niệm lại nhìn Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang cười gật đầu, ta ở nhà ăn, bất quá buổi chiều không thể bồi ngươi, muốn đi đơn vị xử lý công tác. Hảo! Ta đây đi theo Gia Gia nói văn thư niệm lập tức chạy đến trong viện tìm Gia Gia. Gia Gia, giữa trưa cố hàn giang ở nhà ăn cơm. Gia Gia cười ha hà gật đầu, lại hỏi, cường tử không ở nhà ăn. Văn thư niệm lắc đầu, hắn một lát liền phải đi về giúp hắn ba ba làm việc. Thành, cố hàn giang đi công tác. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Ăn cơm trưa cố hàn giang liền về đơn vị thượng, văn thư niệm thừa dịp không có việc gì công phu, đem trường học lưu tác nghiệp viết hảo. Phi Phi lại đi tô ra ra trong nhà tìm Tâu Ngự đi. Văn Thư Niệm nhìn Phi Phi cao hứng chạy ra đi bộ dáng, cùng một bên uống trà ra ra nói thầm, "Ra ra, ngươi nói Phi Phi cùng Tâu Ngự kém như vậy đại, như thế nào hiện tại quan hệ tốt như vậy?" Ra ra mắt lẽ nhìn Văn Thư Niệm liếc mắt một cái, "Làm sao vậy? Ngươi nghe lảm. Ngươi cả ngày vội đông bộ tây, Phi Phi ở nhà cũng nhàn chán, vừa lúc Ngự tiểu tử cũng thích đọc sách, trong nhà thư cũng nhiều. Ta cũng không phải ghen, chính là bọn họ hai đột nhiên quan hệ tốt như vậy." Có chút không thể tưởng tượng. Gia Gia cười ha hả nói, có cái gì không thể tưởng tượng, Phi Phi cùng Tâu Ngự đều thích đọc sách, đúng rồi, ngươi quá chút thiên đi tìm ngươi bằng hữu cùng trường học nói. Văn thư niệm gật đầu, nói, Lão sư biết ta là chính sự, lập tức liền đáp ứng rồi, chỉ là làm ta hồi trường học đem rơi xuống công khóa tìm đồng học bổ trở về. Cũng đúng, ngươi học tập thành tích hảo, nhưng đến hảo hảo học, không thể lãng phí thiên phú. Bị khen thiên phú tốt văn thư niệm, có chút trột dạ gật đầu. Nơi nào là thiên phú hảo, bất quá là đã từng đều học quá, hơn nữa hiện tại học tập đồ vật so về sau so đơn giản quá nhiều. Gia Gia ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo học tập. Gia tôn hai hàn huyên trong chốc lát, Gia Gia liền về phòng ngủ trưa, văn thư niệm cũng trở lại chính mình phòng, khóa kỹ môn tiến trong không gian. Văn thư niệm mới vừa tiến không gian không bao lâu, Đại Hoàng mang theo lòng đỏ trứng lòng trắng trứng hướng tới văn thư niệm chạy như bay mà đến, Đại Hoàng trực tiếp đem văn thư niệm nhào vào trên mặt đất một móng nuốt nhẹ nhàng lớn ở văn thư niệm trên bụng văn thư niệm nhìn vẻ mặt hai đoán đại hoàng lập tức cười hì hì sờ sờ đại hoàng ra thật móng nuốt đại hoàng à gần nhất có chút vội liền không có vào đại hoàng như cũ ấn văn thư niệm lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng lúc này chạy đi lên ở văn thư niệm trên mặt liếm tới liếm lui làm cho văn thư niệm cười lắc đầu khả năng đại hoàng cảm thấy làm lòng đỏ trứng lòng trắng trứng ngứa văn thư niệm là đối nàng trừng phạt liền lập tức buông ra móng nuốt đứng ở một bên dùng nó manh manh mắt to nhìn văn thư niệm Văn Thư Niệm cùng đại hoàng chúng nó náo loạn trong chốc lát, liền đi thùng đường hàng bên kia. Chọn một ít đồ vật, chuẩn bị đến lúc đó mang đi cấp tiêu quên cùng Quách Hân Nguyệt. Văn Thư Niệm lại đi quả lâm cùng đất trồng rau chuyển động, lợi dụng một buổi trưa thời gian, Văn Thư Niệm thu trái cây cùng rau dưa, lại tiếp tục loại thượng. Cả người ra mồ hôi, Văn Thư Niệm trực tiếp chạy đến phòng ngủ tắm rửa một cái mới ra không gian. Văn Thư Niệm nhìn thoáng qua thời gian, đã 5 giờ, Gia Gia đã ở phòng bếp bận việc, Văn Thư Niệm chạy nhanh đi lên hỗ trợ. Ai nha, ngươi mau đi ra, ra ra một người là được. Văn thư niệm trực tiếp cầm lấy một bên tỏi lột, hai người càng mau một ít. Mới vừa xào hảo đồ ăn cố Hàn Giang liền đã trở lại, đồng hành còn có Phi Phi. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn hai người, các ngươi như thế nào cùng nhau. Phi chạy như bay đến văn thư niệm trước mặt, cười nói, ta trở về trên đường gặp được Hàn Giang ca ca. Vậy các ngươi mau rửa tay đi, lập tức liền ăn cơm, cuối cùng một cái đồ ăn. Bốn người ăn được cơm chiều, Phi bay ra đi một ngày. Mới vừa cơm nước xong liền ồn ảo ngủ đi. Văn thư niệm ba người ngồi ở phòng khách uống trà, Cố Hàn Giang nhìn văn thư niệm, đặc biệt ngượng ngùng nói, Thư niệm, quá mấy ngày ta phỏng trừng không thể bồi ngươi đi tìm tiêu quên các nàng. Vì cái gì? Văn thư niệm nghi hoặc nhìn Cố Hàn Giang. Là cái dạng này, đơn vị yêu cầu đi Thượng Hải mua sắm một đám đồ vật, cần thiết ta đi, ta cũng là hôm nay lâm thời nhận được thông chi. Văn thư niệm lúc này mới minh bạch, cười nói, vậy ngươi đi thôi. Ta làm ta ba ba buổi ta đi xem tiêu quên các nàng là được. Như vậy liền thật tốt quá, ta còn nghĩ ta đi không khai, khiến cho cường tử buổi ngươi đi. Văn thư niệm lại hỏi, vậy ngươi lần này cần đi bao lâu a? Cố Hàn Giang nghĩ nghĩ lắc đầu, cụ thể thời gian không xác định, bởi vì lần này chủ yếu mua sắm chính là một ít tương đối đặc thù, đến đi tìm người nói, bất quá ta khẳng định mau chóng trở về. "Hảo, ta đã biết, ngươi chừng nào thì xuất phát?" "Hậu thiên sáng sớm liền phải đi." "Vậy ngươi ngày mai tới trong nhà." Ta cho ngươi chuẩn bị một ít đồ vật, ngươi đến lúc đó mang theo đi, mặt khác nói ta không nói nhiều, chú ý an toàn, chú ý nghỉ ngơi. Cố Hàn Giang cười gật đầu, sùng địch nhìn văn thư niệm, yên tâm đi, ta khẳng định hảo hảo chiếu cố chính mình, ngươi cùng thúc thúc ngồi xe lửa cũng muốn tiểu tâm một ít. Gia Gia ngồi ở một bên uống trà, nhìn hai người nói chuyện, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút dư thừa, đứng dậy nói, hai người các ngươi chậm rãi nói, ta đi ngủ. Thúc, Gia Gia. Gia Gia vừa đi. Cố Hàn Giang vội vàng lôi kéo văn thư niệm ngồi ở chính mình trên đùi, hôn hôn văn thư niệm gương mặt, cười nói, ngươi nhưng sẽ tưởng ta. Văn thư niệm trực tiếp gật đầu, sẽ, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định tưởng ngươi vừa lúc có thể cùng ba ba nhiều mua chút hẳn giống, ha ha, văn thư niệm trong lòng nghĩ. Cố Hàn Giang còn muốn nói cái gì, cửa xuyên tới một tiếng ho khan, văn thư niệm lập tức từ cố Hàn Giang trên người bắn lên tới, quy quy củ củ đứng ở một bên. Ra ra có chút xấu hổ đi vào tới cầm lấy trên bàn phóng ly nước liền phải đi ra ngoài, đi tới cửa sợ hai đứa nhỏ quá xấu hổ, nói một câu, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Chờ ra ra vừa đi, Văn Thư Niệm trực tiếp bật cười, ra ra quả thực quá đáng yêu đi, muốn đổi làm văn ba ở chỗ này, chỉ định lại đến nói làm hai người chú ý một ít. Cố Hàn Giang lần này không dám lại lôi kéo Văn Thư Niệm, sợ ra ra lại sát một cái hồi mạ thương. Cố Hàn Giang nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh Văn Thư Niệm, cười nói, ta phỏng trường lần này đi công tác. Khả năng sẽ so lần trước muốn lâu một ít. Ngươi ở nhà chiếu cố hảo tự mình, chờ ta tới rồi bên kia. Ta khiến cho lượng tử cho ngươi đưa số điện thoại lại đây. Đến lúc đó ngươi có thể cho ta gọi điện thoại. Biết rồi. Ngươi ở bên ngoài cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, đặc biệt là đừng thức đêm công tác, không cần phải gấp gáp gấp trở về. Ta liền ở nhà, sẽ không chạy. Cố Hàn Giang cười nhìn Văn Thư Niệm, cũng không gật đầu, giỡn tay nhìn thời gian, ta đi trở về, ngày mai tới tìm ngươi. Văn Thư Niệm đem Cố Hàn Giang đưa đến cửa. Cố Hàn Giang ôm Văn Thư Niệm hôn một cái liền lập tức bung ra, thực hiện nhiên là bị Ra Ra vừa mới đột nhiên xuất hiện, cấp lưu lại bóng ma. Ta đi trở về, ngươi cũng trở về đi, đi ngủ sớm một chút. Ta cố Hàn Giang xoa xoa Văn Thư Niệm tóc đẹp. Văn Thư Niệm cười gật đầu, ngủ ngon a cố Hàn Giang, ngủ nhớ rõ mơ thấy ta nói xong Văn Thư Niệm liền chạy về ra đóng cửa. Cố Hàn Giang cười nhìn Văn Thư Niệm chạy đi bóng dáng, đứng ở tại chỗ điểm một cây yên, nhìn bầu trời ánh trăng. Cố Hàn Giang giờ này khắc này trong lòng đặc biệt tan ổn. Đại Yên triệu tẫn, Cố Hàn Giang trực tiếp lái xe về nhà. Ngày hôm sau buổi chiều Cố Hàn Giang đi vào trong nhà, văn thư niệm trực tiếp để ra một cái bao vây ra tới, chỉ vào trong bọc mặt đồ vật nói, này đó là phía trước ra ra làm cho hột vịt muối, này đó là ba ba đi ra ngoài thời điểm mang về tới đồ hộ, còn có này đó trái cây, ngươi đều cầm ở trên xe đói bụng ăn. Cố Hàn Giang thẳng gật đầu, thân xác sùng nghịch nhìn vì chính mình thu xếp văn thư niệm. Chuẩn bị. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. "Còn cô cò à, tuy rằng hiện tại thời tiết không tính lãnh, còn là đến nhiều mang kiện áo khoác linh tinh, ban đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày đại, không cần sinh bệnh." Cố Hàn Giang như cũ sủng lịch nhìn Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm nói một hồi, thấy không phản ứng, ngẩng đầu liền thấy Cố Hàn Giang nhìn chằm chằm chính mình cười. Văn Thư Niệm vỗ vỗ Cố Hàn Giang tay, tức giận nói, "Ta nói ngươi đều nhớ kỹ. Ta đều nhớ kỹ, quần áo cũng đều mang lên Cố Hàn Giang ngoan ngoan trả lời." Vậy hành, ngày mai ta đưa không được ngươi, chính ngươi ở trên đường chú ý an toàn, chiếu cố hảo tự mình. Cố Hàn Giang một phen ôm Trần Văn Thư Niệm, đem nàng ôm vào trong ngực, vùi đầu ở Văn Thư Niệm cổ, thật sâu hít một hơi, phảng phất phải nhớ kỹ Văn Thư Niệm hương vị. Văn Thư Niệm tùy ý cố Hàn Giang ôm, thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Văn Thư Niệm chạy nhanh vô vô cố Hàn Giang gối, ra ra tới, ngươi mau buông ra. Cố Hàn Giang nghe vậy, chậm rãi buông ra Văn Thư Niệm, trong ánh mắt tràn đầy không tha. Gia Gia cười ha hả đi vào tới, tiểu cô A, đi ra ngoài cần phải chiếu cố hảo tự mình a. Gia Gia yên tâm đi, các ngươi ở nhà cũng muốn chiếu cố hảo tự mình. Gia Gia gật đầu, yên tâm đi, trong nhà đều hảo hảo, ngươi an tâm đi làm chuyện của ngươi. Cố Hàn Giang lưu tại trong nhà ăn cơm chiều liền đi trở về, văn thư niệm cùng Gia Gia phi phi sớm rửa mặt hảo, cũng về phòng nghỉ ngơi. Đối với cố Hàn Giang đi công tác, hai người một hai tháng đất khách, văn thư niệm cũng không cảm thấy có cái gì cũng không phải không thể tiếp thu đất khách luyến, đại gia hảo hảo công tác hảo hảo kiếm tiền, bất thời giờ hảo hảo nhiệt tình yêu thương sinh hoạt là được. trên thế giới này cũng không phải ai không rời đi ai, không phải nói không đủ thích, không đủ lãi, ngược lại là bởi vì lẫn nhau yêu nhau, cho nên muốn trở thành càng tốt chính mình, cho nên ở phương diện này, văn thư niệm tương đối rộng rãi. ngày hôm sau văn thư niệm bởi vì muốn đọc sách, cho nên không có biện pháp đưa cố hàn giang đi nhà ga, văn thư niệm tan học sau, trực tiếp hồi tiểu dương lâu. Văn Ba đang ở cửa đậu cẩu. Hôm nay nghĩ như thế nào hồi bên này a? Cùng ngươi Ra Ra nói không? Văn Thư Niệm cười gật đầu. Ngày hôm qua liền cùng Ra Ra nói qua nói Văn Thư Niệm ngồi sồn xuống thân treo đùa yêu gà. Trải qua lâu như vậy thời gian, yêu gà đã không như vậy sợ hãi Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm một bên sờ yêu gà một bên nói, cố Hàn Giang đi công tác đi. Ba Ba, hậu thiên ngươi bồi ta đi thành phố hát tìm tiểu quyên đi. Văn Ba đôi mắt lập tức sáng. kêu đến lúc đó chúng ta đi hỏi một chút cái kia ai hàng xóm xem hắn ở nơi nào làm cho hạt giống. Văn thư niệm cười gật đầu, văn ba tiếp tục nói, còn có à, chúng ta hai cái đều đi, kia ao cá bên kia chìa khóa phải cho cường tử cầm, để ngừa văn nhất, còn có ao cá ai xem a? Tiên tâm đi lão ba, lý ra ra ở ao cá nhìn đâu, ao cá cũng không cần cấp cường tử, ao cá bên trong cá còn có đâu, chờ chúng ta trở về lại đi nhìn xem là được. Văn ba gật đầu, kia thành, ngươi hiểu rõ là được, hậu thiên liền đi. Đúng vậy, hậu thiên. Ta đã cùng trường học xin nghỉ, đợi lát nữa chúng ta dọn dẹp một chút hành lý, liền chúng ta hai người, không cần mang quá nhiều đồ vật, ta nơi đó mặt đều có. Văn ba lập tức gật đầu, biểu tình gian có chút hưng phấn. Ba, ngươi như vậy kích động làm cái gì? Nay không phải lần đầu tiên cùng ngươi đi ra ngoài có chút cao hứng sao, trước kia bội, chưa từng có mang theo ngươi đi ra ngoài đi một chút, hiện tại thật vất vả có cơ hội, khẳng định kích động A. Văn thư niệm có chút cảm khái, đời trước cùng đời này. Chính mình giống như thật không cùng văn ba đi ra ngoài chơi quá, đời trước văn ba bận quá, đời này hai người lại mới tương nhận không bao lâu. Hành A, chúng ta cha con hai liền thừa dịp lần này cơ hội, đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi. Văn ba cười gật đầu, lần này ngươi xin nghỉ cũng không lâu, chờ ngươi phóng nghỉ dài hạn chúng ta lại đi ra ngoài. Hảo văn thư niệm thống khoái đáp ứng. Văn ba hứng thú vội vàng chạy về chính mình phòng thu thập hành lý, còn thúc giục văn thư niệm chạy nhanh thu thập. Văn thư niệm bất đắc dĩ nói, ba Chúng ta hậu thiên mới đi đâu, ngày mai thu thập giống nhau. Ai nha, hôm nay có thể làm làm gì lưu đến ngày mai, nói nữa, hôm nay trước thu thập, vạn nhất rơi xuống thứ gì, ngày mai mới hảo trang thượng A. Văn thư niệm thở dài, trở lại chính mình phòng thu thập. Ba, đừng trang quá nhiều, ta trong không gian mặt đều có đâu, ngươi mang cái đại điểm, cái dương liên thành, đến lúc đó đánh hiểm trợ. Văn ba nhìn chính mình thu thập một cái đại tay nải, lại nhìn xem bất đắc dĩ văn thư niệm. Nếu không đem mấy thứ này đều bỏ vào đi, ta lưu hai kiện quần áo là được. Ba, chúng ta liền qua đi đãi hai ngày, ngươi mang nhiều như vậy quần áo làm gì? Văn ba ngượng ngùng nói, này không phải quá kích động sao, một không cẩn thận trang nhiều, tổng cảm thấy còn chưa đủ. Văn thư niệm thấy văn ba cao hứng bộ dáng, không nghĩ làm hắn thất vọng, trực tiếp đem hắn thu thập quần áo chọn hai kiện ra tới, mặt khác đồ vật tất cả đều phóng không gian. Ba, ăn liền không cần chuẩn bị, đồ hộp trứng vịt những cái đó đều có. Đợi lát nữa nấu mấy cái trứng gà ta thu vào đi cũng không sợ hỏng rồi, chúng ta liền mang một ít đồ dùng tẩy rửa là được. Văn Ba cười tủm tỉm gật đầu, "Hành hành hành, trong nhà còn có bao nhiêu kem đánh răng bàn chải đánh răng, ta đều mang theo, cũng không chiếm địa phương." Văn Thư Niệm xem Văn Ba hấp tấp đi lấy đồ vật, dở khóc dở cười. Văn Ba cầm cái ly kem đánh răng bàn chải đánh răng đưa cho Văn Thư Niệm, Văn Thư Niệm nghi hoặc nhìn Văn Ba, Văn Ba cười nói, "Ngươi không thu đi vào." "Ta ba nha." Thứ này tùy thời đều phải dùng, thu vào đi làm gì, liền đặt ở dương hành lý bên trong là được. Văn ba phản ứng lại đây, cười ha hả đem đồ vật hướng dương hành lý bên trong phóng, nhìn vẫn là chống chân dương hành lý, văn ba thập phần vừa lòng. Văn thư niệm thấy văn ba đông xem tây xem, còn tưởng trang điểm gì đó bộ dáng, chạy nhanh giữ chặt văn ba hướng dưới lầu đi. Ba, Người ngoan nữ nhi muốn đói hôn mê, chúng ta đi nấu cơm được không? Văn ba lúc này mới nhớ tới còn không có ăn cơm chiều đâu chạy nhanh cười ha hả đi phòng bếp nấu cơm đi thành công rời đi văn ba lực chú ý văn thư niệm ngồi ở trên sofa chơi đùa yêu gà thường thường lấy ra một ít trái cây ra tới ăn văn thư niệm không chờ bao lâu văn ba liền bưng mì sợi ra tới Ngươi không phải đói bụng sao mau tới ta hôm nay hạ ngươi yêu nhất cả chua mì trứng sớm đã nghe đến mùi vị văn thư niệm lập tức đứng dậy chạy tới cười tủm tỉm nói a wow, ta đã lâu không ăn cái này vậy ăn nhiều chút trong nồi ta nấu mười cái trứng gà Trong chốc lát hảo ngươi bỏ vào đi, đến lúc đó ở xe lửa thượng đói bụng có thể ăn. Biết rồi biết rồi, ta trong chốc lát lấy mấy cái quả táo ra tới, đặt ở ngươi dương hành lý bên trong. Văn ba chạy nhanh gật đầu, hành à, ăn cơm đi ngủ sớm một chút, lúc này ti những cái đó đều không có. Văn thư niệm cười nói, kia nhưng không nhất định, ta có cứng nhắc đâu, ha ha. Văn ba ai hoán nhìn văn thư niệm, văn thư niệm chạy nhanh nói, trong chốc lát ba ngươi cầm đi xem, ta đọc sách là được. Văn Ba lập tức nhiều mây chuyển tình, cười ha hả gật đầu. Quả nhiên là ba ba chi kỷ tiểu lão đông, ba ba không ngưỡng công thương. Ngươi nói xong lại nói một câu, ta muốn xem đánh giặc, ngươi trong chốc lát cho ta tìm ra a xuất phát. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Thời gian thực mau liền đến xuất phát ngày này, Văn Thư Niệm cùng Văn Ba mới vừa ăn xong cơm chưa chuẩn bị ra cửa, Lượng Tử lái xe tới. Văn Thư Niệm kinh ngạc nhìn Lượng Tử, sao ngươi lại tới đây? Lượng Tử cười tủm tỉm nói. Thúc Thúc Hảo, thư niệm tỷ Hảo, này không phải rằng Ca cho ta chào hỏi, sợ các ngươi đổ vật quá nhiều, yêu ta lại đây đưa các ngươi đi nhà ga sao? Văn Ba cười ha hà gật đầu, tiểu cô có tâm, cũng vất vả ngươi a. Không vất vả không vất vả, mọi người đều là bằng hữu, hơn nữa thư niệm tỷ như vậy chiếu cô ta, chính là rằng Ca không nói, ta đã biết cũng nhất định sẽ đến. Lựa Tử giúp đỡ hai người đem hành lý đặt ở trên xe, tiếp đón hai người lên xe, chờ tới rồi ga tàu hỏa, lại giúp đỡ đem hành lý bắt lấy tới. Thư niệm tỷ, nếu không ta đi cho các ngươi tìm vị trí đi, hôm nay người này rất nhiều. Văn thư niệm cười lắc đầu, không cần, ta cùng ta ba đồ vật không nhiều lắm, đi lên tìm được rồi liền trực tiếp ngồi xuống, hôm nay cảm ơn ngươi. Lượng tử không chút nào để ý phất tay, cùng ta khách khí gì, đều là bằng hữu, về sau còn phải dựa vào thư niệm tỷ cùng Giang Ca đâu. Vậy các ngươi đi lên đi, định hảo trở về thời gian cho ta tới cái điện thoại, ta đến lúc đó tới đón các ngươi à, ta đi về trước. Cùng lượng tử cáo biệt lúc sau. Văn Ba lôi kéo Văn Thư Niệm đi trên xe lửa tìm vị trí. Bên này bên này, khuê nữ nhi mò lôi kéo ba ba quần áo, đừng ném Văn Ba thấy vị trí sau, xoay người dặn dò Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm cười gật đầu, ta lôi kéo đâu. Hai người tìm được rồi thùng xe, chạy nhanh ngồi ở trải lên nghỉ một lát. Văn Ba thở hừng hực, Văn Thư Niệm chạy nhanh lấy ra ấm nước cấp Văn Ba uống nước. Ai nha, không phục lao không được, liền như vậy trong chốc lát, liền mệt đến không được. Văn Thư Niệm cười nhìn Văn Ba, ta ba mới bất lao đâu ba ngươi nghỉ một lát, ta đem hành lý phóng hảo. văn thư niệm đem đồ dùng tẩy rửa lấy ra tới, lại đem dương hành lý đặt ở phô hạ, từ trong túi móc ra một cái quả táo đưa cho văn ba, ba, ăn quả táo. văn ba cười ha ha tiếp nhận quả táo, cắn một ngụm, thỏa mãn nói, vẫn là trong nhà quả táo ăn ngon a, ngươi như thế nào không ăn? ta hiện tại không muốn ăn, ngươi liền không cần phải xen vào ta, ta muốn ăn chính mình lấy, ngươi nằm nghỉ một lát, ta đi chuẩn bị nước cấm tới. văn thư niệm cầm ấm, ấm nước muốn đi. Bị văn ba ngăn cản, ta hiện tại không mệt, ta đi đánh, ngươi liền ở bên trong này đợi. Văn thư niệm nhìn văn ba bộ dáng, sợ chính mình vừa đi không trở về giống nhau, chỉ có thể gật đầu, ngoan ngoãn đãi ở thùng xe chờ văn ba trở về. Văn ba dẫn theo hai cái ấm nước trở về, văn thư niệm nhìn mồ hôi đầy đầu văn ba, nghi hoặc hỏi, ba, ngươi như thế nào ra nhiều như vậy hẳn a? Văn ba phóng hảo ấm nước, cười khổ mà nói, đừng nói nữa, múc nước người thật sự quá nhiều, lại nhiệt, nhưng không phải ra mồ hôi sao. Văn thư niệm từ trong túi lấy ra chậu cùng khăn, làm ướt đưa cho Văn Ba. Ba, ngươi mau lau mặt. Văn Ba cười ha hả tiếp nhận văn thư niệm truyền đạt rửa mặt khăn. Vẫn là ta khuê nữ nhi hảo. Hiện tại biết ta hảo. Ở nhà còn lao nói ta đâu? Kia không phải ngươi làm sai. Ba ba mới nói ngươi sao? Ba ba nhưng cho tới bây giờ không đánh quá ngươi à? Đối với ngươi đủ hảo. Ta Thiên, Văn thư niệm sợ ngây người, không đánh người thì tốt rồi. Văn thư niệm trực tiếp không để ý tới Văn Ba, nằm ở trải lên đọc sách. Văn Ba cười ha hả bưng chậu nước đi đổ nước. Văn Ba trở về mới vừa ngồi xuống, thùng xe liền tiến vào nhìn bất quá hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nữ. Nam nhân dẫn theo lớn lớn bé bé ba cái hành lý, nữ nhân trong lòng ngực ôm mấy tháng hải tử. Hai người tiến vào thời điểm, thấy trong xe có người, đứng ở cửa có chút có cóp. Văn thư niệm cùng Văn Ba hướng tới hai người cười cười, hai người thoáng có chút thả lỏng, hồi lấy mỉm cười ôm hải tử tiến vào. Nam nhân đem trên người bao lớn bao nhỏ đồ vật đặt ở phô hạng. Xoay người đối với nữ nhân nói, ta đi chuẩn bị nước ấm, trong chốc lát cấp hải tử lau mặt. Ai kia nữ nhân thanh âm nho nhỏ nói. Văn thư niệm cùng văn bà quay lại tầm mắt, kia nam nhân mới vừa đi, nữ nhân trong lòng ngực hải tử liền khóc, khóc đến kêu kêu một cái tê tâm liệt phế, vô luận như thế nào hống đều hống không được. Nữ nhân kéo ra hải tử quần, thấy hải tử đi tiểu, luôn cuống tay chân cấp hải tử thu thập. Văn thư niệm thấy nàng một người lo liệu không hết quá nhiều việc, liền đứng dậy đi đến bên người nàng, ta giúp ngươi ôm đi ngươi cho hắn thay. Kia nữ nhân cảm kích nhìn văn thư niệm, nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Có văn thư niệm hỗ trợ, thực mau liền đem hải tử ta thay đổi xuống dưới. Cảm ơn ngươi a. Không khách khí văn thư niệm cười trở lại chính mình trải lên. Các ngươi cũng là đi thành phố hát sao? Kia nữ nhân nhỏ giọng hỏi. Văn thư niệm cười gật đầu. Đúng vậy, ta bằng hữu sinh hải tử, ta cùng ta bà qua đi nhìn xem. Kia nữ nhân gật gật đầu, vẻ mặt cảm kích nhìn văn thư niệm. Vừa mới thật sự thật cảm ơn ngươi. Ta sinh hải tử về sau đều là bà bà ở mang, lần này bồi ta trưởng phu đi công tác, một người có chút luống cuống tay chân, quấy rời các ngươi. Văn ba cười ha hả nói, không có việc gì, ra cửa bên ngoài đều không dễ dàng, đại gia lẫn nhau lý giải. Nam nhân trở về thời điểm, thấy nhà mình tức phụ cùng văn thư niệm hai người nói nói cười cười, có chút kinh ngạc. Kia nữ nhân thấy nam nhân đã trở lại, vội nói với hắn vừa mới sự tình, Kia nam nhân gật gật đầu, cảm kích nhìn văn thư niệm cùng văn ba, cười nói. Vừa mới cho các ngươi thêm phiền toái, cảm ơn. Văn ba xua xua tay, không có việc gì, các ngươi mang theo hải tử ngồi xe lửa cũng không dễ dàng, đều lý giải. Thật là cảm ơn, đúng rồi, đây là ta mẹ làm dưa muối một bên nói một bên đem một cái tiểu giấy bao lấy ra tới đưa cho hai người. Đúng vậy, ta bà bà làm dưa muối ăn rất ngon, các ngươi đếm thử đi. Văn thư niệm cười tiếp nhận, chúng ta đây liền ra mặt dày nhận lấy, cảm ơn A. Nam nhân thấy văn thư niệm nhận lấy, tươi cười càng thêm chân thành. Đại gia tương nội chính là duyên phận, giới thiệu một chút, đây là ta tức phụ Vương Lan, ta kêu Quách Thắng, thúc thúc kêu ta thắng tử là được. Văn Ba cũng cười ha hả nói, hảo thuyết hảo thuyết, ta so các ngươi lớn tuổi rất nhiều, kêu ta một tiếng thúc thúc là được. Đây là ta khuê nữ Nhi Văn thư niệm, các ngươi kêu nàng thư niệm đi. Thắng ca, Lan tỷ, các ngươi hảo Văn thư niệm ngọt ngào sương hô hai người. Quách Thắng cao hứng ai một tiếng, sang sảng cười, Vương Lan tắc có chút ngượng ngùng ôm Hải tử cười nhạt. Quách Thắng một phen ôm quá Hải tử. Đối với Vương Lan nói, "Ta ôm Hải Tử đi, ngươi nằm ngủ một lát, bằng không trong chốc lát hắn lại nên náo ngươi." Vương Lan vẻ mặt hạnh phúc gật đầu, ngoan ngoãn nằm ở trên giường nhìn Quách Thắng cùng trong lòng ngực hắn Hải Tử, chầm rãi nhắm mắt lại ngủ. Văn Thư Niệm liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Vương Lan thực mỏi mệt, đại khái là chiếu cố Hải Tử nguyên nhân đi, thấy Quách Thắng nhấp miệng, Văn Thư Niệm đứng lên, cầm Quách Thắng đánh tới ấm nước, cho hắn cái ly đổ một ít nước ấm. Quách Thắng cảm kích hướng tới Văn Thư Niệm gật đầu, nhỏ giọng nói câu Cảm ơn ngươi a muội tử. Tới. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm lắc đầu tỏ vẻ không khách khí, tay chân nhẹ nhàng trở lại chính mình trải lên ngồi. Văn Ba cười đối Văn Thư Niệm gật gật đầu, vỗ vô, vô Văn Thư Niệm bả vai, Văn Thư Niệm nhỏ giọng tiến đến Văn Ba bên hai, "Ba, ngươi muốn hay không đi lên nằm một lát? Ta hiện tại không đây, xem một lát thư." "Hoành, ta đi lên nằm một lát, trong chốc lát ngươi mẹ nhọc đã kêu ta a." Văn Thư Niệm còn không có trả lời. Quách Thắng ở một bên nhỏ giọng nói, có ta đâu, các ngươi nếu là tin được ta, liền ngủ đi. Văn Thư Niệm hướng tới Quách Thắng gật đầu, chuyên tâm xem khởi thư tới. Cùng bên ngoài cái cỏ ồn ào so sánh với, toàn bộ thùng xe có vẻ dị thường an tĩnh, thường thường truyền đến Văn Thư Niệm phiên thư thanh âm. Văn Ba ngủ hai cái giờ liền dậy, Văn Thư Niệm đem trên bàn thủy đưa cho Văn Ba uống nước. Nói đến cũng khéo, Vương Lan cũng vừa tỉnh không trong chốc lát, Hải Tử liền khóc, Quách Thắng chạy nhanh đem Hải Tử đưa cho Vương Lan, hẳn là đói bụng. Ngươi cho hắn uy điểm nãy đi. Văn ba vừa nghe, chạy nhanh hướng tới văn thư niệm nói, ta đi một chút về đúc cờ. Vương Lan thấy văn ba đi ra ngoài, nhẹ nhàng thở ra, ôm hải tử xoay người đưa lưng về phía quách thắng cùng văn thư niệm cấp hải tử bí mãi. Văn ba đánh giá thời gian, chờ vương Lan uy hảo hải tử, liền chậm gì gì đã trở lại, trở về thời điểm còn ở cửa gõ gõ cửa, làm người biết hắn muốn bảo tới. Quách chiều đại trước văn ba gật đầu, thúc thúc, cho ngươi thêm phiền văn ba cười tay. Không có việc gì không có việc gì. Văn thư niệm giơ tay nhìn mắt đồng hồ. Ba, ngươi có đói bụng không? Ta không đói bụng, ngươi đói bụng. Muốn hay không ba ba đi cho ngươi múc cơm. Văn thư niệm lắc đầu, ta cũng không đói bụng. Quách thắng lúc này đứng dậy cầm hộp cơm, cười đối hai người nói, ta đi ra ngoài ăn cơm, nếu không ta giúp các ngươi mang một phần đi. Không cần, chúng ta đều không đói bụng, ngươi mau đi đi, bảng không trong chốc lát người nhiều. Quách triều đại trước hai người gật đầu, nhìn thoáng qua vương lan cùng hài tử cầm hộp cơm đi ra ngoài. xe lửa thực mau liền đến đạt thành phố hát. dọc theo đường đi hải tử đều không có như thế nào khóc náo, trừ bỏ sinh lý bài tiết cùng đói bụng, vẫn luôn đều ở ngủ. đảo cũng chưa từng có nhiều cấp văn thư niệm cùng văn ba thêm phiền toái. văn thư niệm cười cùng quách thắng từ biệt. thắng ca, lan tỷ, chúng ta liền đi trước, có duyên gặp lại a. quách thắng cười cấp hai người phất tay, chúng ta đám người thiếu lại đi, tái kiến a. văn ba lôi kéo văn thư niệm thật cẩn thận đi ra ga tàu hỏa. Hai người đồng thời thư khẩu khí, nở nụ cười. Ba, người này quá nhiều, khi nào mới có thể ngồi máy bay a? Văn ba cười nhìn văn thư niệm, nhanh. Văn thư niệm cầm lấy ba lô, chiêu cái tam luân, bao khách sạn địa chỉ, mang theo văn ba đi qua. Tới rồi địa phương, văn thư niệm nói, ba ba, chúng ta phóng thứ tốt, ăn cơm trưa lại đi xem tiêu quên đi. Văn ba nào có không đồng ý, trực tiếp gật đầu, ngươi làm chủ là được, ta à, coi như che chở hoa sứ giả, ha ha. Văn Thư Niệm mang theo Văn Ba khai phòng, phóng hảo hành lý, ra cửa ăn cơm. Ăn cơm trưa, Văn Thư Niệm mang theo Văn Ba thẳng đến Tiêu Quyên trong nhà, hai người đến thời điểm Tiêu Quyên trong nhà có ồn ào. Văn Ba cùng Văn Thư Niệm nghi hoặc nhìn nhau, thấy bên cạnh hàng xóm đứng ở cửa nhìn xung quanh, Văn Thư Niệm chạy nhanh đi lên đi. "A Ji, còn nhớ rõ ta không? Lần trước ta tới tìm Tiêu Quyên thời điểm gặp qua ngươi." Vị kia phụ nữ ngẩng đầu nhìn kỹ mắt Văn Thư Niệm, chụp một chút tay, "Ai da, ta nhớ ra rồi." Ta nhớ rõ người, nhớ rõ người, lúc trước ta còn nói nhà ai khuê nữ sinh như vậy hảo. Văn thư niệm cười gật đầu, A gì, này quên tử trong nhà là có khách nhân sao. Phụ nữ lắc đầu, thở dài lôi kéo văn thư niệm nhỏ giọng nói, ai ra, này không phải tiêu quên kia nha đầu mấy ngày hôm trước sinh đứa con trai sao, hôm nay mới từ bệnh viện trở về, nàng ba ba tới, cụ thể là bởi vì chuyện gì ta cũng không biết, liền nghe thấy quên tử ở trong sân nói cái gì sữa bột cái gì nàng, ta đánh giá a. Hơn phân nửa nàng, cái kia bà bà muốn bắt nàng thứ gì, quên tử không đồng ý. Văn Thư Niệm vừa nghe lập tức minh bạch, xem ra phía trước chính mình cấp tiêu quên cùng Quách Hân Nguyệt mang sữa bột, bị nàng bà bà coi trọng, Văn Thư Niệm nói tạ chạy về văn ba bên người giải thích vài câu. "Ba, ngươi ở chỗ này chờ lát nữa, ta đi vào trước nhìn xem." Nói Văn Thư Niệm liền hướng trong viện đi đến. "Mau tới người nhìn xem a, con dâu khi dễ bà bà lạp, có thứ tốt chính mình cất giấu cũng bất hiếu kính bà bà a, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a?" Quán thượng như vậy con dâu nhà trong viện một cái đại nương không hề hình tượng ngồi ở trên ghế chu lên. Trịnh truyện văn đứng ở đại nương bên người mặt ủ mày hơi nói, mẹ, ngươi đừng nói như vậy, đó là quên tử bằng hữu cho nàng, nàng mới vừa sinh hài tử, đúng là muốn bổ thân thể thời điểm. Trịnh truyện văn mẹ cũng mặc kệ nhiều như vậy, không có đạt tới chính mình mục đích kiên quyết không bỏ qua, lại bắt đầu gào, ta xem như xem minh bạch, nói cái gì dưỡng nhi dưỡng giả, hiện tại giúp đỡ con dâu khi dễ thân mụ, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy khẳng định là người dạy hư ta nhi tử nói liền hướng tiêu quyên trước mặt hướng tiêu quyên trong lòng ngực ôm hài tử không hề phòng bị đứng ở bậc thang trình truyện văn cũng không có phản ứng lại đây đứng ở tại châu ngây ngốc văn thư niệm nhanh chóng quyết định tiến lên trình truyện văn mẹ nó mắt thấy liền phải đụng phải tiêu quyên không hề có đình chỉ bước chân trên mặt cư nhiên còn mang theo nhẹ nhẹ mỉm cười tiêu quyên đứng ở tại chỗ dọa choáng váng trừng lớn đôi mắt nhìn trình truyện văn mẹ xuống tới sắc mặt trắng bệch văn thư niệm trực tiếp một chân đá đi nhìn Tiêu Quyên muốn đảo thân ảnh, chạy nhanh đỡ nàng. Tiêu Quyên thấy Văn Thư Niệm tới, lập tức kinh hỉ lôi kéo Văn Thư Niệm tay, đang muốn nói chuyện, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Ai ra? Ta eo ta Mông Uy Trịnh chuyện văn mẹ trực tiếp bị Văn Thư Niệm đá đến trên mặt đất, ngón tay Văn Thư Niệm hung thần ác sát hỏi, ngươi là ai? Nơi nào tới tiểu nha đầu? Dám đá ta? Văn Thư Niệm trực tiếp không nói lời nào, đỡ Tiêu Quyên ôm hải tử hướng trong phòng đi, chờ Văn Thư Niệm trở ra thời điểm, trực tiếp mắt lạnh nhìn về phía Trịnh Truyền Văn. Trịnh chuyển văn, ta xem ngươi là không nhớ rõ ta phía trước lời nói đi. Trịnh chuyển văn nhìn văn thư niệm mặt lạnh, có chút trột dạ lại có chút bất đắc gì nói, thư niệm, ngươi nghe ta giải thích, quên tử hôm nay mới ra viện trở về, ta cũng không biết ta mẹ nàng như thế nào lại đột nhiên tới. Trịnh chuyển văn mẹ trương đại đôi mắt trừng mắt trịnh chuyển văn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là lão nương nhi tử, lão nương còn không thể tới. Con có, cái này tiểu nha đầu là ai? Ngươi nhìn không thấy mẹ ngươi ta bị nàng đá sao? còn không chạy nhanh cho ta thu thập nàng. Ta xem ai dám. Vây quanh ở trong viện người bị một tiếng giống đều cấp hoàng sợ, đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa. Văn ba chậm gì gì đi vào tới, trước nhìn mắt văn thư niệm, thấy nàng không có gì chuyện này, đi đến bên người nàng, hai mắt thẳng tắp nhìn trên mặt đất ngồi lại nương, cả người khí chàng toàn bộ khai hỏa. Trịnh chuyện văn mẹ bị văn ba cấp xem đến có chút sợ hãi, run run rẩy rẩy chỉ vào văn ba, ngươi lại là ai? Thu thập ác bà bà nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên bảy mươi mới nhất trương. Văn ba hừ lạnh một tiếng, ta là ai? Ta là ngươi trong miệng tiểu nha đầu ba, còn dám nói thu thập ta khều nữ? Ta tuy rằng không đánh quá nữ nhân, nhưng không đại biểu ta không đánh nữ nhân. Nói Văn ba xoa xoa nắm tay. Trịnh truyện Văn mẹ sau này xúc, trong miệng còn nhất mãi. Ngươi nhưng đừng sàng bậy a. Ngươi nếu là dám đánh ta, ta liền đi cáo ngươi đi. Cáo ta? Ngươi xác định? Văn ba lạnh lùng nhìn Trịnh truyện Văn mẹ trình chuyện văn mẹ như là đột nhiên có người tâm phúc giống nhau, đến cổ nói, đúng vậy, ngươi nếu là dám đánh người, ta liền đi cáo ngươi, đến lúc đó đem các ngươi đều nhốt lại. Văn thư niệm cười lạnh nói, ta đây thật đúng là phải thử một chút, xem nhân ra là quan chúng ta vẫn là quan ngươi cái này hàm con dâu dinh dưỡng phẩm ác bà bà. Ngươi trịnh chuyện văn mẹ nghẹn một chút, nhìn trong viện đều trào phúng nhìn chính mình, đột nhiên có chút trột dạ lên. Văn thư niệm vừa thấy nàng kia bộ dáng, còn có cái gì không biết, bất quá chính là bắt nạt kẻ yếu người. Văn thư niệm trực tiếp lược qua nàng, đi đến Trịnh truyện văn trước mặt, bang trực tiếp một cái tát ném ở Trịnh truyện văn trên mặt. Văn thư niệm nhìn không có trốn Trịnh truyện văn, lạnh lùng nói, này đệ nhất bàn tay, là ngươi đáp ứng ta không có làm được, ta mặc kệ cái gì nguyên nhân có hay không khổ trùng, ngươi phải là nam nhân một chút, liền không có hôm nay như vậy cục diện. Trịnh truyện văn mẹ đột nhiên chua lên lên, chỉ vào Văn thư niệm chửi ầm lên, ngươi cái không biết xấu hổ nha đầu, ngươi dám đánh ta nhi tử! Ta liều mạng với ngươi nói liền phải hướng Văn Thư Niệm phóng đi. Văn Thư Niệm trực tiếp quay đầu mắt lạnh nhìn nàng. Trình Chuyện Văn mẹ sợ tới mức không dám động, run run rẩy rẩy mở miệng. Các ngươi mọi người đều nhìn xem a, đánh người, mau báo cảnh sát ta. Nhưng mà không ai để ý tới nàng, đều cười nhạo nhìn nàng. Trình Chuyện Văn thấy mẹ nó còn muốn nói lời nói, trực tiếp thấp giọng quát, mẹ, ngươi đừng nói nữa, đây đều là ta hẳn là chịu, là ta không có chiếu cố hảo quyến tử. Trình Chuyện Văn mẹ trực tiếp ngơ ngác nhìn Trình Chuyện Văn. Trịnh truyện văn quay đầu nhìn về phía văn thư niệm, nghiêm túc nói, thư niệm, ngươi tiếp tục đánh, đều là ta hẳn là chịu. Văn thư niệm trực tiếp vứt ra đệ nhị bàn tay tiếp tục nói, đệ nhị bàn tay, là quyên tử cực cực khổ khổ cho ngươi sinh hạ hài tử, còn muốn chịu hủy khuất. Bang, bang, bang văn thư niệm liền quăng vài bàn tay, lạnh lùng nhìn trịnh truyện văn nói, xử lý tốt nhà ngươi sự tình, tiêu quyên cùng hài tử ta mang đi, ngươi chừng nào thì xử lý tốt, khi nào lại đến tìm các nàng mẫu tử nhận sai. Nói xong, Văn Thư Niệm cùng Văn Ba không màng chỉnh chuyện văn các loại nhận sai. Vào nhà đem hôn mê Tiêu Quyên cùng hài Tử mang đi bệnh viện. Hai người mới vừa an bài hảo Tiêu Quyên, Quách Hân Nguyệt cùng Vu Hồng Kiện vô cùng lo lắng chạy vào. Quyên Tử, Quách Hân Nguyệt vừa tiến đến liền thấy nằm ở trên giường bệnh sắc mặt trắng bệnh Tiêu Quyên, nhìn một bên ngồi Văn Thư Niệm, Quách Hân Nguyệt chạy nhanh tiến lên lôi kéo Văn Thư Niệm. Thư Niệm, Tiêu Quyên đây là làm sao vậy? Văn Thư Niệm mặt vô biểu tình nói, bị chỉnh chuyện văn mụ mụ dọa tới rồi, ngất đi rồi. Bác sĩ nói không có trở ngại, hảo hảo dưỡng. Quách hân nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trịnh chuyện văn mẹ như thế nào tới. Ta ở nhà nghe thấy có người nói tiêu quyên trong nhà xảy ra chuyện nhi, chạy nhanh qua đi, hàng xóm đại nương nói ngươi cho ta biết tới bệnh viện. Văn thư niệm gật đầu, tiêu quyên hôn mê ta không yên tâm, liền mang nàng tới bệnh viện nhìn xem, ta làm trịnh chuyện văn khi nào xử lý tốt hắn mụ mụ sự tình lại khi nào tiếp các nàng. Quách hân nguyệt thả lỏng lại, ngồi ở một bên sắc mặt giận dữ nói chính chuyện văn mẹ nó thật sự thật quá đáng. văn thư niệm vô vô quách hân nguyệt bả vai, được rồi, dù sao làm chính hắn đi xử lý, xử lý không tốt cũng đừng trách ta nhúng tay nhà hắn sự. yên tâm đi, ta sẽ không làm quên tử không duyên cớ chịu ủy khuất. quách hân nguyệt nhìn nằm ở trên giường bệnh tiêu quên, hốc mắt từng đỏ, lôi kéo văn thư niệm tay nói, thư niệm, thật sự ít nhiều ngươi đã đến, đến rồi, bằng không quên tử nên nhiều ủy khuất ta, là may mắn ta tới, bằng không quên tử thật đúng là không biết phát sinh chuyện gì, ngươi không biết ta đi thời điểm. Tiêu Quyên ôm hải tử đứng ở bậc thang nơi đó, hơi chút không chú ý té ngã, kia chính là sẽ ra đại sự nhi. Cái gì? Văn Thư Niệm cũng nhẹ nhàng thở ra nói, mẹ nó xông thẳng hướng hướng quên tử trên người trăng đi, còn hảo ta chạy trốn mau, cho nàng đá ra đi. Quách Hân Nguyệt tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, cảm giác chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài, vỗ chính mình bộ ngực, một cái kính nói may mắn. Tiêu Quyên lúc này chậm gì gì tỉnh lại, thấy Văn Thư Niệm cùng Quách Hân Nguyệt, suy yếu hướng tới hai người cười cười các ngươi tới rồi. Ta như thế nào ở chỗ này a? Quách Hân Nguyệt vội vàng nói, ngươi cũng thật là, trong nhà xảy ra chuyện gì, như thế nào không cho người mang cái tin nhi cho ta? Nếu không phải thư niệm, ngươi hôm nay liền thảm. Tiêu Quyên suy yếu cười cười, tay hướng tới Văn Thư Niệm phương hướng, duôi. Văn Thư Niệm chạy nhanh lôi kéo Tiêu Quyên tay, quên tử a, ta đã giao hơn quá bọn họ, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Bác sĩ nói ngươi đến tĩnh dưỡng. Tiêu Quyên gật đầu, nhìn nhìn chung quanh, nghi hoặc hỏi, chuyển văn đâu? Hải tử đâu? Quách hân nguyệt tức giận nói, miễn bàn trịnh truyền văn, thư niệm làm hắn ở nhà hảo hảo xử lý con mẹ nó sự tình, khi nào xử lý tốt lại khi nào tới. Văn thư niệm tiếp nhận văn ba ôm vào trong ngực hải tử, nhẹ nhàng đặt ở tiêu quyên bên người, hải tử ở chỗ này đâu, đang ngủ ngon lành đâu. Tiêu quyên nhìn quen mắt ngủ hải tử, yên lòng, nhìn văn ba nói, đây là... Văn thư niệm lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh cùng mấy người giới thiệu, đây là ta ba ba, cố hàn giang đi công tác đi, khiến cho ta ba ba bồi ta tới. Mấy người trong lòng tuy có nghi hoặc, lại vẫn là không có hỏi nhiều, cười cùng Văn Ba chào hỏi. Văn Ba cười ha hả nhìn mấy người nói, "Đều đừng khách khí, các ngươi đều là thư niệm hảo tỷ muội nói Văn Ba đối Văn Thư Niệm nói, "Ta đi ra ngoài cấp nha đầu này mua điểm cháo, các ngươi liêu. Thúc thúc, ta cùng ngươi cùng đi đi, ta biết nơi nào có cháo bán vu hồng kiện vội vàng đứng dậy đi theo Văn Ba đi ra ngoài. Văn Thư Niệm nhìn Tiêu Quyên, thở dài, "Không phải làm ngươi kêu mụ mụ ngươi lại đây chiếu cố ngươi sao?" Ngươi như thế nào không kêu a? Tiêu Quyên nhược được nói, ta kêu, trong nhà có chuyện này, ta mẹ nói liền hai ngày này liền tới, nào biết mới vừa về nhà mẹ nó ở ngoài cửa chờ a. Văn thư niệm vỗ nhẹ nhẹ Tiêu Quyên một cái tát, tức giận hỏi, kia như thế nào nháo lên? Hắn mụ mụ tới thời điểm một hai phải đoạt hài tử xem, truyền văn không cho, sợ hắn mụ mụ dọa đến hài tử, sau đó mở cửa về nhà, truyền văn cho ta hướng ngươi lần trước mang đến sữa bột, hắn mụ mụ thấy liền phải đoạt, truyền văn không cho. Nói hắn mụ mụ vài câu, hắn mụ mụ liền mắng ta, nói ta dạy hư con của hắn, ta khí bất quá liền đỉnh vài câu. Quách Hân Nguyệt tức giận nói, hắn mụ mụ quá bá đạo đi, liền con dâu đổ vật đều phải đoạt, huống chi quên tử mới vừa sinh hải tử. Văn Thư Niệm nhìn thương tâm Tiêu Quyên, vô vô tay nàng nói, không có việc gì, có ta ở đây đâu. Tiêu Quyên đem đầu vùi ở Văn Thư Niệm trên người khóc lớn, Quách Hân Nguyệt cùng Văn Thư Niệm nghe thấy Tiêu Quyên tiếng khóc, hai người hốc mắt lập tức đỏ nhận sai nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Tiêu Quân khóc mệt mỏi liền ngủ rồi. Văn Thư Niệm cho nàng cùng Hải Tử đắp chân đằng hoàng, lôi kéo Quách Hân Nguyệt đi ra phòng bệnh. Quách Hân Nguyệt hồng con mắt nghi hoặc nhìn Văn Thư Niệm. Thư Niệm, làm sao vậy? Văn Thư Niệm nhìn mắt trong phòng bệnh Tiêu Quân, nhỏ giọng nói, lần này ta chuẩn bị hảo hảo dọn dẹp một chút chỉnh chuyện văn cùng hắn mụ mụ. Ta sợ Tiêu Quân mềm lòng, đến lúc đó ngươi liền ở bệnh viện bồi nàng, đừng nói cho nàng. Quách Hân Nguyệt lập tức gật đầu, ngươi yên tâm đi ta đều biết đến. Trờ Văn Ba cùng Vu Hồng Kiện lấy lòng cháo trở về. Văn Thư Niệm lập tức đánh thức Tiêu Quyên. Quyên Tử, đừng ngủ, lên uống điểm cháo. Bằng không buổi tối ngủ không được. Tiêu Quyên ngủ trong chốc lát, cả người có chút tinh thần. Ngồi ở trên giường chậm rãi uống cháo. Văn Thư Niệm nói, Quyên Tử, ta cùng ta ba đi ra ngoài một chút. Hân Nguyệt ở chỗ này trước bồi ngươi, ta một lát liền trở về. Hảo, Thư Niệm ngươi cần phải nhanh lên trở về à? Tiêu Quyên lưu luyến nhìn Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm gật gật đầu. Hướng tới Quách Hân Nguyệt Sử đưa mắt ra hiệu liền đi ra ngoài. Đi chỗ nào a Văn Ba vẻ mặt nghi hoặc. Văn Thư Niệm lạnh lùng nói, trở về nhìn xem trịnh chuyện văn xử lý đến thế nào. Hai người ngồi tam luân thực mau liền đến tiêu quên trong nhà. Văn Thư Niệm thấy đại môn hờ khép, bên trong không có thanh âm cũng Văn Thư Niệm đang muốn đi vào, hàng xóm đại nương hướng tới Văn Thư Niệm lấy tay. A gì, chuyện gì a Trịnh chuyện văn đem mẹ nó tiến đi, trong nhà không ai. Văn Thư Niệm lúc này kinh ngạc Thật sự không nghĩ tới chỉnh truyền văn như vậy quyết đoán. Như thế nào tiễn đi a Đại nương nhìn nhìn trung quanh, nhỏ giọng nói, các ngươi đi rồi về sau, mẹ nó gắt trong viện hảo một đốn khóc, truyền văn kia tiểu tử đánh giá nếu là chịu không nổi, giống lên mẹ nó, sau đó làm mẹ nó chạy nhanh đi, hai người cho nhau giống lên đã lâu, ngoan ngoan ra, ta còn là lần đầu tiên thấy truyền văn như vậy hung. Văn thư niệm lúc này mới gật đầu, kia mẹ nó liền thật đi rồi, không đi còn có thể như thế nào tích. Chuyện Văn đều nói muốn tìm cảnh sát xử lý, ta coi mẹ nó như vậy đánh giá nếu là do sợ, xách theo hành lý liền đi rồi. Chuyện Văn không quá yên tâm đi theo đưa nàng. Văn Thư Niệm vừa muốn mở miệng, Đại Nương hướng tới Văn Thư Niệm phía sau bĩu môi, Văn Thư Niệm xoay người liền thấy Trịnh Chuyện Văn đứng ở phía sau, thấy Văn Thư Niệm ánh mắt, Trịnh Chuyện Văn xương mặt hướng tới Văn Thư Niệm đi tới. Thư Niệm, ta đem ta mẹ tiên đi, nàng về sau sẽ không lại đến, ta có thể đi trông thấy quên Tử sao? Ta không yên tâm nàng. Văn Thư Niệm nhún mày. Mặt vô biểu tình nói, trịnh truyền văn, ngươi như thế nào liền xác định mụ mụ ngươi sẽ không tới? Nếu là chờ ta đi rồi nàng lại tới nữa đâu? Trịnh truyền văn kiên định nói, sẽ không, ta mẹ sẽ không tới, nếu nàng lại đến, ta không bao giờ sẽ làm nàng khi dễ quên tử, ngươi yên tâm đi, ta thật sự biết sai rồi. Văn thư niệm thấy trịnh truyền văn vẻ mặt kiên định, lại nhìn trịnh truyền văn mặt bị chính mình cấp phiến đến sưng lao cao, vốn dĩ liền đại mặt hiện tại lớn hơn nữa, văn thư niệm khí cũng không có như vậy trọng. Văn thư niệm thở dài nói, ta biết ta không nên quản các ngươi ra sự, nhưng tiêu quyên là ta hảo tỷ muội, ta làm không được trơ mắt nhìn nàng bị khi dễ. Ngươi nếu là trong lòng có không thoải mái địa phương liền trách ta hảo, nhưng nếu là ta nghe được lại có hôm nay như vậy sự phát sinh, cũng đừng trách ta mang theo quyên tử cùng hài tử đi rồi. Trình chuyện văn mánh lắc đầu, sẽ không, thư niệm ta biết ngươi là cho chúng ta hảo, ta mẹ phía trước không phải là người như vậy, ta cũng không biết nàng làm sao vậy ta liền đi ra ngoài đường thanh niên trí thức trở về nàng cứ như vậy. văn thư niệm vừa nghe liền đoán được phỏng chừng là trịnh truyện văn trong nhà ai cho hắn mụ mụ châm ngòi ly rán vẫn là. chuyển chuyển nói khả năng nhà ngươi xuất hiện người nào cùng mụ mụ ngươi nói gì đó đi. văn thư niệm thấy trịnh truyện văn như là đã biết cái gì cũng không nói thêm nữa chỉ nói ngươi trở về rửa cái mặt lại đi xem quên tử đi. trịnh truyện văn đôi mắt lập tức sáng hảo hảo hảo ta đây liền trở về rửa mặt nói trịnh truyện văn liền phải cười kết quả lôi kéo mặt nghe răng chạy về ra. Văn Thư Niệm cùng Văn Ba nhìn nhó cười, đại nương cũng ở một bên cười ha hả nhìn. "A Di, cảm ơn ngươi, chúng ta liền đi trước chờ chỉnh chuyện Văn gia tới." Văn Thư Niệm liền hướng tới đại nương nói lời cảm tạ. Đại nương không chút nào để ý phất tay, "Không có việc gì, chủ yếu là truyền Văn bọn họ hai vợ chồng cùng ta cũng trú ngần ấy năm, đều là hảo hài tử nói đại nương vô vô tình chuyện Văn bả vai, trong nhà sự xử lý tốt, cùng quên tử hảo hảo sinh hoạt, nhưng đừng lại làm nàng ủy khuất." Vàng không đại nương nhưng không đáp ứng. Trình truyện văn gật đầu, đại nương yên tâm đi, ta sẽ cùng quên tử hảo hảo, sẽ chiếu cố hảo các nàng hai mẹ con. Mấy người cùng đại nương cáo biệt liền hướng bệnh viện đi, Trình truyện văn ở trên đường ngượng ngùng nhìn văn ba nói, thúc thúc, thật sự ngượng ngùng, làm ngươi chế dễ ước. Văn ba cười ha hả nói, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, tiểu tử, mẫu thân ngươi sinh ngươi không dễ dàng, nhưng ngươi tức phụ sinh hải tử cũng không dễ dàng à, đều là từ quỷ môn quan đi tới cần phải hảo hảo đối nhân ra. Ta biết đến thúc thúc, ta mẹ hẳn là bị người khác châm ngòi, ngày mai ta liền cho ta tỷ tỷ viết thư nói một tiếng, về sau sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Nhật Tử phải hảo hảo quá, hiện tại có hai tử, càng phải đối tức phụ hảo. Ba người thực mau liền đi đến bệnh viện, Trình Chuyện Văn thấy Tiêu Quyên sắc mặt trắng bệnh, suy yếu ngồi ở trên giường bệnh, đôi mắt lập tức đỏ, hướng tới Tiêu Quyên chạy tới. Quyên tử, thực xin lỗi, ta thực xin lỗi ngươi a. Tiêu Quyên chú ý tới Trịnh Truyền Văn mặt sưng phù, lập tức phủn hắn mặt nói: Ngươi mặt làm sao vậy? Có phải hay không mẹ ngươi đánh? A, ngươi nói một chút ngươi, ngươi như thế nào không biết trốn à? Thiên nột, sưng như vậy cao, đến nhiều đau à? Tiêu Quyên Tử nói xong, trong phòng bệnh người trừ bỏ Tiêu Quyên cùng Trịnh Truyền Văn đều đem ánh mắt nhìn về phía Văn Thư Niệm, Văn Thư Niệm nhướng mày, nhìn Tiêu Quyên hai người không nói lời nào. Trịnh Truyền Văn lau lau khoe mắt nước mắt, nhìn Tiêu Quyên lo lắng đau lòng bộ dáng, có chút xấu hổ lắc đầu. Không phải ta mẹ đánh, là thư niệm đánh. Tiêu Quyên vừa nghe, lập tức buông tay, nhàn nhạt nói, Nga, vậy ngươi nên đánh, chịu đi. Vốn di rất bi thương rất khổ sở bầu không khí, nháy mắt bị Tiêu Quyên đánh vỡ. Trong phòng bệnh mấy người đều bị Tiêu Quyên này dây biến sắc mặt làm cho tức lời, lại ngượng ngùng cười ra tới, chỉ có thể cúi đầu chịu đựng. Trịnh chuyện văn ai đoán nhìn Tiêu Quyên, Tiêu Quyên lập tức trừng mắt nói, như thế nào? Không nên đánh sao? Tiêu Quyên chỉ vào trịnh chuyện văn đầu nói, ngươi có biết hay không? Nếu không phải thư niệm, ta cùng hài tử liền xong đời. Tiêu Quyên vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, lúc ấy ta ôm ngươi nhi tử, liền đứng ở bậc thang, mẹ ngươi đột nhiên xông lên muốn đâm ta, nếu là thật bị nàng đụng phải, ta và ngươi nhi tử liền xong đời. Trịnh chuyện văn cái này hoàn toàn kinh ngạc, nhìn văn thư niệm mấy người đều gật đầu, lúc này mới vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, Quyên tử may mắn ngươi không có việc gì. Nói trịnh chuyện văn đứng lên, hướng tới văn thư niệm mấy người không lưng, thật sự cảm ơn các ngươi, các ngươi yên tâm đi. Về sau ta mẹ sẽ không tới, ngày mai ta liền cho ta tỷ viết thư trở về. Vui đùa không thể tùy tiện khai. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm mấy người nhìn Trịnh Truyện Văn thái độ thành khẩn, đánh cũng đánh, nói nói, liền không quá nhiều khó xử hắn. Chỉ cần các ngươi hảo hảo sinh hoạt, đừng làm cho quên tử chịu ủy khuất là được, đương nhiên nếu là quên tử có làm sai địa phương, ngươi liền cùng chúng ta nói, chúng ta sẽ giao huấn nàng. Trịnh Truyện Văn chạy nhanh lắc đầu, sẽ không Quyên tử vẫn luôn đều đặc biệt hảo, nàng sẽ không sai, cho dù có sai cũng là ta trước sai. Văn thư niệm lúc này mới lộ ra gương mặt tươi cười nói, được rồi, ta đi đem bác sĩ gọi tới nhìn nhìn lại, không thành vấn đề liền, có thể về nhà. Văn thư niệm đi ra ngoài đem bác sĩ mời đến, bác sĩ hỏi nói mấy câu, cấp tiêu quyên đại khái kiểm tra rồi một phen, nói, không có gì vấn đề, chính là mới vừa sinh hài tử, không thể khóc, không thể sinh khí, đến vô cùng cao hứng, hảo hảo dưỡng là được. tốt tốt. Chúng ta đã biết, cảm ơn bác sĩ A Trịnh Chuyện Văn đưa bác sĩ đi ra ngoài. Mấy người lúc này mới hoàn toàn yên tâm, thu thập thứ tốt, Trịnh Chuyện Văn quăng tiêu quyên, Văn ba ôm hải tử, mấy người trở về đến Trịnh Chuyện Văn trong nhà. Thấy thời gian không còn sớm, Văn thư niệm cùng Văn ba chuẩn bị đi rồi. Trịnh Chuyện Văn, chúng ta đi về trước, ngày mai lại đến xem tiêu quyên A. Trịnh Chuyện Văn chạy nhanh ngăn lại hai người, cười nói, hôm nay cũng phiền phái các người, liền ở nhà ăn cơm đi, ta đi làm thực mau liền hảo. Tiêu Quyên cũng ở một bên nói, đúng vậy thư niệm, hôm nay ít nhiều người, người đến lưu lại ăn cơm à? Văn thư niệm bất đắc dĩ gật đầu, thịnh tình không thể chối từ, một khi đã như vậy, liền phiền thái trịnh chuyện văn nhiều làm chút cơm, chiến đấu lâu như vậy, mau đói chết ta. Mấy người đều bị văn thư niệm đậu đến cười ha ha, trịnh chuyện văn vội vàng đi phòng bếp cấp mấy người nấu cơm. Văn thư niệm cùng quách hân nguyệt lại hảo một hồi dặn dò tiêu quên. Văn thư niệm cùng văn ba ăn cơm chiều không nhiều dừng lại, liền cáo từ hồi lữ quán. Trên đường Văn Ba nhìn Văn Thư Niệm tràn đầy vui mừng, ba ba ngoan nữ nhi trưởng thành, biết xử lý sự tình. Văn Thư Niệm mắt trợn trắng, "Ba, ta vẫn luôn đều sẽ xử lý tốt không tốt, chỉ là ở các ngươi trước mặt, có các ngươi ở ta liền khó được động não." Văn Ba mắt lé nhìn Văn Thư Niệm, tức giận nói, "Ngươi đứa nhỏ này, thật vất vả khen ngươi một lần, còn chính mang theo." Văn Thư Niệm lịch ngậm lẽ lưỡi, đi đến phòng cửa thời điểm nói, "Ba, sớm một chút nghỉ ngơi a." Văn Ba cười gật đầu, "Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi." Ngày mai ta tới kêu ngươi. Văn thư niệm trở lại phòng trực tiếp rửa mặt đánh răng ngủ, căn bản không tính toán tiến không gian, thật sự là quá mệt mỏi, tâm mệt. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Văn Ba đúng giờ gõ vang Văn thư niệm cửa phòng, Văn thư niệm vẻ mặt không ngủ tỉnh mở cửa. Văn Ba dẫn theo bữa sáng đi vào phòng, ngươi nháy đầu này có phải hay không tối hôm qua lại thức đêm? Văn thư niệm đánh ngáp lắc đầu, ta hai ngày này cũng chưa tiến không gian, rửa mặt hảo nằm ở trên giường liền ngủ. Văn Ba cười ha ha nhìn Văn thư niệm nói dấn nói, kia thật đúng là vất vả ngươi a, không vất vả, mệnh khổ. Văn ba một cái tắt chụp ở Văn thư niệm cái, tức giận nói, ngươi ba cùng ngươi già chúng ta bạc đãi ngươi a, con mệnh khổ, ngươi nhìn xem những cái đó chân chính mệnh khổ người, ngươi chính là đang ở phúc trùng không biết phúc. Văn thư niệm xoa đầu, ủy khuất ba ba nhìn Văn ba, ta này không phải khai nói dấn sao, mỗi lần ngươi đều thật sự, cư nhiên động thủ đánh ta. Văn ba mắt lẽ nhìn Văn thư niệm liếc mắt một cái, đánh ngươi, ta đây là đánh ngươi. Vậy ngươi muốn hay không, ngươi ba ta thật đánh ngươi một chút. Được rồi, đừng trang đáng thương, mau ăn cơm. Trong chốc lát không phải còn muốn đi tìm ngươi bằng hữu sao? Văn thư niệm lập tức thu hồi ủy khuất biểu tình, cầm hộp cơm ngồi ở trên bàn ăn cơm. Văn ba dở khóc dở cười. Văn thư niệm bay nhanh tốc độ ăn được cơm, rửa mặt thời điểm nhân tiện đem hộp cơm rửa sạch, dẫn theo đồ vật, lôi kéo Văn ba hưng phấn ra cửa. Ngươi chậm một chút, không ai đuổi theo ngươi. Văn thư niệm cười tủm tỉm nói, này không phải tưởng nhanh lên đi xem các nàng sao? ta con nuôi ta còn không có nhìn kỹ đâu. con nuôi. văn thư niệm gật đầu, đã quên cùng ngươi nói, thân nguyện cùng quên tử hải tử đều nhận ta đương mẹ nuôi. nha, thật giỏi a, ta đây chẳng phải là có làm tôn tử làm. văn ba đôi mắt đều sáng. văn thư niệm lập tức nói đến, ba, chúng ta các luận các ca. văn ba chừng mắt nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, trong miệng nhếch mãi, vậy ngươi chạy nhành kết hôn sinh hải tử, ngươi ba ta chờ ôm tôn tử đâu. văn thư niệm khổ ha ha nói, ba a. Ngươi này có tính không thúc giục hôn a? Ngươi không riêng thúc giục hôn ngươi còn dục sinh, liền như vậy muốn ôm cháu ngoại a? Ngươi phía trước không phải còn không nghĩ làm ta như vậy sớm kết hôn sao? Phía trước là phía trước, nói nữa, ngươi không phải nói liền tính ngươi kết hôn cũng muốn cùng ba ba trụ cùng nhau sao? Kia còn không bằng sớm một chút kết hôn. Văn thư niệm có một loại dọn khởi cục đá tạm chính mình chân cảm giác, sợ văn ba tiếp tục các loại thúc giục, lập tức buông ra văn ba, hướng phía trước chạy. Văn ba ở phía sau cười ha hả nói. Ngươi chậm một chút, đừng chạy, ta không nói còn không thành sao, mau đừng chạy, trong chốc lát nền quăng ngã. Văn thư niệm lúc này mới dừng lại bước chân, chờ văn ba. Hai người nói nói cười cười thực mau liền đến tiêu quên trong nhà. Ở ăn cơm sáng đâu? Văn thư niệm đem dẫn theo hai cái túi, đệ một cái cấp chỉnh truyền văn, một cái khác đặt ở một bên. Thư niệm ngươi tới rồi, mau tới đây cùng nhau ăn cơm sáng. Văn thư niệm cười lắc đầu, ta cùng ta ba ăn cơm sáng tới, được rồi, vậy ngươi ăn ta đem đồ vật cấp hơn nguyệt đưa qua đi. văn thư niệm nói xong liền lôi kéo văn ba đi ra ngoài, chút nào không cho tiêu quyên giữ lại cơ hội. tiêu quyên bất đắc dĩ nhìn một bên trịnh truyền văn. trong tay để cái gì? trịnh truyền văn cười nói, thư niệm cấp, vừa tiến đến liền đưa cho ta, ta còn không có xem đâu. tiêu quyên lập tức thúc giục, vậy ngươi còn không chạy nhanh nhìn xem? nếu là quá quý trọng, trong chốc lát nói tốt tới đến còn cho nàng. trịnh truyền văn cũng đi theo gật đầu, đúng, đúng đúng đúng, ta cấp đã quên nói liền mở ra túi đem đồ vật giống nhau giống nhau lấy ra tới một bên lấy một bên nói một túi sữa bột một túi đường đỏ đây là thịt khô đi gì đây là cái gì Trình truyện văn cầm một cái cái hộp nhỏ nhìn Tiêu Quyên một phen cầm ở trong tay mở ra vừa thấy cả người đều sửng sốt khóa trường mệnh đây là thư nghiệm cấp nhi tử Trình truyện văn cũng sửng sốt một chút đúng vậy đi như vậy tiểu một khối chúng ta cũng mang không được đi hai người nhìn khóa trường mệnh một hồi lâu Trình truyện văn chần chờ hỏi Cái này muốn hay không cấp thư niệm lui về a tiêu Quyên trực tiếp lắc đầu, cái này không thể lui, đây là thư niệm cấp nhi tử, là nàng một mảnh tâm ý, đúng rồi chuyến văn, ta nhớ rõ ta gả tới thời điểm, ta mẹ không phải trộm đưa cho ta ba cái vòng bạc sao, ngươi lấy hai cái ra tới, đến lúc đó ta cấp thư niệm cùng hân nguyệt một người một cái. Hảo, ta đây liền đi lấy, nhưng nếu là thư niệm các nàng không thu làm sao bây giờ a tiêu Quyên vừa nghe, lập tức chụp cái bản, các nàng dám không thu, chúng ta ba cái hảo tỉ mù ợi. Mang giống nhau vòng tay, các nàng nếu là không thu Ta liền cùng các nàng hai cái tuyệt giao Hừ Do hỏi hạt giống Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương Trình truyện văn chạy nhanh giữ chặt tiêu quyền tay Ngươi nhẹ điểm, chụp như vậy trọng trong chốc lát tay nên đau Biết rồi Văn thư niệm cùng văn ba vài phút liền đi đến Quách Hân Nguyệt trong nhà Quách Hân Nguyệt chính ôm hải tử ở trong sân ngồi Văn thư niệm lập tức chạy đi lên Đem một cái khác hải tử ôm vào trong ngực Hai cái lớn lên giống nhau như lúc à, thật ngoan. Quách hân nguyệt cười nhìn văn thư niệm, khẳng định giống nhau à, ngươi như vậy thích hải tử, liền nhanh lên kết hôn sinh một cái bái. Văn thư niệm lập tức trừng mắt quách hân nguyệt, nhưng đừng à, ta còn ở đọc sách đâu, sinh hải tử về sau lại nói, ta này không phải có hai cái con nuôi cùng một cái con gái nuôi sao. Này nhưng không giống nhau à, đây là kết nghĩa, kết nghĩa cùng thân sinh không giống nhau. Văn thư niệm mắt trợn trắng, thấy văn ba chậm gì gì đi vào tới. Cẩn thận đem Hải Tử đặt ở một bên trên ghế nhỏ, lấy quá văn ba trong tay dẫn theo đồ vật, trực tiếp đưa cho một bên Vu Hồng Kiện. Vu Hồng Kiện nghi hoặc nhìn Văn Thư Niệm, "Cái gì?" Văn Thư Niệm tùy ý nói, "Cấp Hân Nguyệt mang theo túi sữa bột cùng đường đỏ, ta không phải bọn nhỏ mẹ nuôi sao?" Liền cấp hai đứa nhỏ mang theo lễ gặp mặt. Quách Hân Nguyệt vừa nghe liền biết Văn Thư Niệm khẳng định lại tiêu pha, vội vàng lấy quá túi, nhảy ra hai cái cái hộp nhỏ, mở ra vừa thấy, quả nhiên. Quách Hân Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Văn Thư Niệm, "Thư Niệm à, Ngươi hiện tại cũng còn ở đọc sách đâu, đừng mua như vậy quý trọng đồ vật. cái này ngươi lấy về đi lui. Văn thư niệm lập tức bản cái mặt, đây là ta cái này đương mẹ nuôi cho ta con nuôi con gái nuôi, cũng không phải là cho ngươi, ngươi không làm chủ được. Thư niệm, văn thư niệm như cũ không dao động, ngươi nếu là cự tuyệt, kia chúng ta bằng hữu cũng chưa đến làm. Quách hân nguyệt chỉ phải nhận lấy, làm cho văn thư niệm mặt liền cấp hai đứa nhỏ mang ở trên tay. Văn thư niệm cười tủm tỉm nhìn ngất đầu, quả nhiên đẹp Ta ánh mắt thật là càng ngày càng tốt. Thư niệm, cảm ơn ngươi. Khách khí cái gì à, ta chính mình ở kiếm tiền đâu, đây đều là ta củng cố hàn giang một chút tâm ý. Đậu hài tử trong chốc lát, văn thư niệm đứng dậy nói, cách vách ngô đại nương ở nhà sao. Quách hân nguyệt gật đầu, nghi hoặc nhìn văn thư niệm, vừa mới thấy nàng đi trở về, ở nhà đi, làm sao vậy? Văn thư niệm cười nói, ta ba bằng hưu cũng muốn mua chút hạt giống, vừa lúc tới xem các ngươi, liền nhân tiện hỏi một chút. Quách Hân Nguyệt đem hải tử đưa cho Vu Hồng Kiện nói, kia đi thôi, chúng ta đi hỏi một chút. Ba người thực mau gõ khai Nô Đại Nương ra môn, Nô Đại Nương nhìn Quách Hân Nguyệt cười ha hả nói, Nha, Hân Nguyệt à, tới tìm Đại Nương chuyện gì à? Quách Hân Nguyệt cười nói, Đại Nương hảo, ta bằng hữu ngươi còn nhớ rõ sao? Lần trước ở nhà ngươi mua hạt giống. Nô Đại Nương vừa nghe liền biết là văn thư niệm, trong lòng nghĩ sợ không phải văn thư niệm bằng hữu loại không ra đồ vật, làm nàng tới tìm chính mình lui tiền đi. Nghĩ như vậy, Ngô đại nương sắc mặt bắt đầu thay đổi, có chút chần chờ hỏi: "Chuyện gì a?" Văn Thư Niệm vừa thấy Ngô đại nương biểu tình liền biết nàng tưởng cái gì, vội vàng cười nói: "Ta kia bằng Hữu nói có một ít chồng ra, cho nên hắn làm ta hỏi lại hỏi còn có hay không." Ngô đại nương vừa nghe, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả nói: "Cái này ta không biết, phải hỏi ta nhi tử, hắn ở nhà đâu? Các ngươi mau tiến vào ngồi, mau tiến vào." Văn Thư Niệm mấy người đi theo đi vào đi. Nô đại nương nhi tử Dì Lâm quý tử một bên nhà ở đi ra, nghi hoặc nhìn mấy người. Nô đại nương chạy nhanh giải thích một lần. Dì Lâm quý bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: kia thật sự ngượng ngùng. Phía trước mua như vậy nhiều không trồng ra, ta liền không lại mua, sợ chết ở trong tay. Văn thư niệm chạy nhanh hỏi: Vậy ngươi phía trước ở nơi nào mua? Phương tiện nói một chút sao? Dì Lâm quý cười gật đầu. Phương tiện, có cái gì không có phương tiện, ta ở một cái nhà vườn nơi đó mua, bất quá ly bên này rất xa. ở nơi nào a? phương tiện đem địa chỉ viết cho ta sao? nô đại nương cười đáp ứng, có gì không có phương tiện, quý tử, ngươi đi đem địa chỉ viết cấp tiểu cô nương đi. ai gì lâm quý lập tức chạy vào nhà, không bao lâu liền cầm một trương giấy ra tới, đưa cho văn thư niệm. văn thư niệm đem tờ giấy tiểu tâm đặt ở trong túi, cười nói tặng, thật là cảm ơn các ngươi. nô đại nương xua xua tay, cười nói, khách khí gì a, ngươi là hân nguyệt bằng hữu, đừng nói khách khí lời nói, nói nữa liền một cái địa chỉ, không gì cùng lâm thì mấy người khách khí nói trong chốc lát lời nói đang muốn đi, Dì Lâm Quý đột nhiên hỏi một câu, cái kia ta muốn hỏi một chút, ngươi bằng hữu thật sự trồng ra? Văn Thư Niệm cười gật đầu, loại một ít ra tới, khá tốt. Dì Lâm Quý kích động lôi kéo Ngô Đại Nương tay nói, mẹ, người nọ không gặp ta, thật sự có thể trồng ra? Văn Thư Niệm sợ Dì Lâm Quý xúc động dưới lại đi mua, đến lúc đó loại không ra lô vốn, Hảo Tâm nói một câu, ta bằng hữu xứng một ít đồ vật mới trồng ra một ít. Người nọ lập tức mất mát một chút, bất quá thực mau thu thập hảo tâm tình, cười nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Văn thư niệm thấy người nọ trẻ nhỏ dễ dạy, liền mang theo văn ba Quách Hân Nguyệt cáo từ đi trở về. Ra cửa thời điểm còn có thể nghe thấy ngô đại nương dặn dò nhà mình nhi tử đừng lại đi mua. Văn thư niệm cùng văn ba nhìn nhỏ cười. Ba người trở lại Quách Hân Nguyệt trong nhà, Vu Hồng Kiện đang ở trong viện cấp hoa hoa thảo thảo tưới nước. Hai từ đâu? Quách Hân Nguyệt hỏi. Ngủ rồi, ta liền phong trong phòng. Quách Hân Nguyệt cười gật đầu, văn thư niệm nghi hoặc hỏi, các ngươi không làm cha mẹ lại đây giúp đỡ nhìn điểm. Quách Hân Nguyệt cười nói, ta cùng cha mẹ ta quan hệ các ngươi cũng đều biết, cũng không trông cậy vào bọn họ, cha mẹ hắn tới không được, trong nhà còn có cái đọc sách đệ đệ đâu, liền nói cho chúng ta tiền, làm chúng ta thỉnh cái thầm thầm hỗ trợ nhìn. Hiện tại ta cùng hắn đều có thời gian, hai người có thể thay phiên nhìn hài tử, cũng không tính vất vả, trở về sau đọc sách thời điểm lại thỉnh. Văn thư niệm gật đầu, như vậy cũng đúng. Dù sao các ngươi đừng quá mệt chính mình là được. Có cái gì yêu cầu ta địa phương, chỉ lo mở miệng. Quách Hân Nguyệt cười gật đầu, yên tâm đi, sẽ không quên ngươi. Đúng rồi, ngươi cùng thúc thúc chuẩn bị khi nào trở về a? Văn Thư Niệm suy nghĩ một chút, hậu thiên đi, ta trường học thỉnh giả không có mấy ngày, giữa trưa liền ở nhà ăn đi. Ta bằng hữu tặng mấy cái cá tới Vu Hồng Kiện ở một bên cười mở miệng. Văn Thư Niệm gật đầu, hành a. Vừa lúc cấp Hân Nguyệt ngao điểm canh cá, ta cũng là nghĩ như vậy, lưu hai điều ngao canh cá. Dư lại cái kia đại, ta đem nó thịt kho tàu nói vu Hồng Kiện liền đứng dậy ra cửa, Hân Nguyệt ta đi kêu truyền văn hai vợ chồng lại đây. Quách Hân Nguyệt cười gật đầu, tương đương Hồng Kiện ra cửa, mới lôi kéo văn thư niệm tay nói, thư niệm, chờ hai tử đại điểm, ta liền đi kinh đô tìm người, nhân tiện đi xem hải tử ra ra nãi nãi. Hành A, đến lúc đó cho ta nói thời gian, ta đi tiếp các ngươi đi. Chuẩn bị về nhà. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Quách hân nguyệt cười gật đầu Hành a, đến lúc đó chúng ta định hảo thời gian cùng ngươi nói, vừa lúc bọn họ ra giàn mãi mãi khoảng thời gian trước còn viết thư tới, một hai phải làm ta cùng Vu Hồng Kiện mang theo Hải Tử đi kinh đô. Hải Tử ra giàn mãi mãi khẳng định cũng muốn nhìn cháu trai cháu gái bái. Quách Hân Nguyệt nghe thấy Hải Tử thanh âm, vội vàng đứng dậy nói: Thư Niệm, ngươi cùng thúc thúc uống trà, ta vào xem Hải Tử có phải hay không tỉnh. Mau đi mau đi chờ Quách Hân Nguyệt đi vào, Văn Thư Niệm từ trong túi lấy ra dì Lâm quý cấp địa chỉ, đưa cho Văn Ba. Ba, thật đúng là không gần đâu. Văn ba tiếp nhận tới vừa thấy, cũng cười gật đầu, từ kinh đô qua đi cũng muốn ngồi một ngày xe lửa đâu. Thành phố C. Ta nhớ rõ Trương Bình gia chính là thành phố C. Chờ ngươi có giả chúng ta liền đi, ngươi đem thứ này thu vào đi, đừng đánh mất, xem kia tiểu tử bộ dáng, này nhà vườn trong tay phỏng trừng có không ít hạt giống đâu. Văn thư niệm manh gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, đến lúc đó nhiều mua chút. Liệu cái gì đâu? Quách hân nguyệt ôm một cái hải tử ra tới ngồi xuống. Như thế nào liền ôm một cái ra tới. Quách hân nguyệt cười nói, một cái khác đang ngủ ngon lành đâu. Này tiểu nha đầu liền ở bên cạnh áo, ta sợ nàng đem nàng ca cấp náo tỉnh. Dứt khoát liền đem nàng ôm ra tới. Văn thư niệm một bên đùa với hải tử một bên hỏi, cho ta khuê nữ nhi đặt tên sao. Nổi lên, khuê nữ kêu với đồng, nhi tử kêu với mính, vẫn là bọn họ ra ra mãi mãi cấp khởi tên đâu. Văn thư niệm cười gật đầu, nhẹ nhàng nhéo nhéo hải Tử khuôn mặt nhỏ. Thật là dễ nghe, chúng ta đồng đồng tên thật là dễ nghe, có phải hay không nha? Nha, nàng chiều ta cười đâu. Quách Hân Nguyệt cười đến vẻ mặt hạnh phúc, nàng chính là ái cười, không giống một cái khác, như thế nào đậu đều không yêu cười. Hai tử còn nhỏ đâu, lớn lên thì tốt rồi, chỉ cần các ngươi hảo hảo giáo. Nói nói Vu Hồng Kiện mang theo Trịnh Truyện Văn Tiêu Quyên đã trở lại, Tiêu Quyên một tay đem Hải tử hướng Trịnh Truyện Văn trong lòng ngực tắc, hướng tới Quách Hân Nguyệt cùng Văn Thư Niệm chạy tới. Văn Thư Niệm lớn tiếng nói, ngươi chậm một chút, đừng chạy. Ta biết đến, mau xem. Ta cho các ngươi mang cái gì thứ tốt tới nói. Tiêu Quyên tử trong túi lấy ra một cái túi tử ra tới. Văn thư niệm cùng Quách Hân Nguyệt tò mò nhìn, cái gì a? Tiêu Quyên đem ba cái vòng bạc lấy ra tới, cấp Văn thư niệm Quách Hân Nguyệt một người tất một cái. Đây là ta mẹ cho ta, ba cái giống nhau như lúc vòng tay, vừa lúc chúng ta ba cái một người một cái. Quách Hân Nguyệt vừa nghe, lập tức lắc đầu đem vòng tay còn cấp Tiêu Quyên, này ta không thể muốn, đây là mụ mụ ngươi cho ngươi. Tiêu Quyên lập tức làm ra tức giận bộ dáng. Các ngươi nếu là không cần, ta liền cùng các ngươi tuyệt giao. Trịnh truyện văn cũng ở một bên nói, đúng vậy, các ngươi liền nhận lấy đi. Quách hân nguyệt cùng văn thư niệm nghe thấy trịnh truyện văn mở miệng, liền không lại nói ra cự tuyệt nói. Tiêu quyên lập tức mặt mày hớn hở cấp hai người mang lên, tấm tắc, xem đi, chúng ta ba cái mang chính là đẹp. Văn thư niệm cười nói, ngươi đây là khen chúng ta đâu vẫn là khen ngươi đâu. Đều khen đều khen, ha ha ha. Trịnh truyện văn cũng ở một bên nhìn mấy người cười. Thấy ở Hồng kiện dẫn theo cá hướng phòng bếp đi, cũng đứng dậy qua đi, đi thời điểm cùng mấy người chào hỏi, ta đi giúp đỡ Hồng kiện, các ngươi chậm rãi liêu a. Văn Ba cũng ôm quá Hải tử, cười nói, ta cho các ngươi ôm Hải tử Văn Ba trực tiếp ôm Hải tử ngồi vào trong viện đi. Văn thư niệm cười tủm tỉm nhìn trên tay vòng tay, còn đừng nói, quên tử này vòng tay thật khá xinh đẹp, này bạc thật lượng. Quách Hân Nguyệt cũng gật đầu nói, hơn nữa như vậy thức nhìn đặc biệt đặc biệt. Ta hình dung không ra. Ngươi là tưởng nói cổ xưa đi. Có phải hay không đặc giống thời cổ tiểu thư khuê các mang? Đúng đúng đúng, vẫn là thư niệm thông minh, ta muốn nói chính là ý tứ này. Tiêu Quyên tiến đến hai người trước mặt, lặng lẽ nói, ta mẹ nói chính là đại gia tiểu thư mang, nói là trong nhà truyền xuống tới. Văn thư niệm kinh ngạc, tổ truyền A. Vậy ngươi mau lấy về đi, nay đến hảo hảo thu, về sau ta con nuôi cưới vợ dùng. Tiêu Quyên phất tay không chút nào để ý nói, chúng ta tam tỷ muội một người một cái vừa lúc, ta không cho ta nhi tử lưu. Về sau hắn cưới vợ khiến cho chính hắn đi tránh. Văn thư niệm đối tiêu quyên nói đặc biệt tán đồng, đúng vậy, quyên tử lời này ta đồng ý, chúng ta nhi tử về sau cưới vợ vốn là muốn cho chính hắn đi tránh, từ nhỏ liền phải làm hắn dưỡng thành cái gì đều dựa vào chính mình thói quen. Văn thư niệm lại lôi kéo quách hân nguyệt nói, hân nguyệt, ngươi cũng muốn như vậy, cũng không thể quá quán hài tử, đến làm cho bọn họ độc lập tự chủ, đương nhiên rồi, nhà của chúng ta đồng đồng vẫn là đến kiểu dưỡng, nữ hài tử sao, bất quá cũng không thể quá nuông chiều. Quách Hân Nguyệt liên tục gật đầu, yên tâm đi, ta cũng không phải là sẽ quán Hải Tử mụ mụ. Mấy người nhìn nhao cười, trong miệng một lời nói, Hải Tử ba ba sẽ. Văn Thư Niệm đột nhiên nói, ta ngày mai buổi chiều liền đi, vừa lúc trường học giả cũng không sai biệt lắm, trở về sau có cơ hội ta lại đến tìm các ngươi chơi, các ngươi hai cái à? Nhưng đều phải hảo hảo, có việc liền cùng ta nói. Tiêu Quyên cùng Quách Hân Nguyệt vừa nghe đến Văn Thư Niệm nói phải đi, đầy mặt không tha, Tiêu Quyên lôi kéo Văn Thư Niệm tay nói, Thư Niệm. Có đôi khi ta thật muốn làm ngươi lưu lại không đi rồi, lần này cần không phải ngươi, ta phỏng trừng liền. Đinh chỉ, đừng nói đen đuổi lời nói, về sau bọn họ hai cái nếu là đối với các ngươi không tốt, các ngươi liền cho ta gọi điện thoại, chờ ta về Kinh Đô liền đi trang một chiếc điện thoại, đến lúc đó viết thư nói cho các ngươi. Quách Hân Nguyệt cũng nói, may mắn quá đoạn thời gian chúng ta muốn đi Kinh Đô, đến lúc đó có thể đi tìm ngươi, quyên tử, nếu không đến lúc đó ngươi theo chúng ta cùng đi. Tiêu quyên đầu tiên là ánh mắt sáng lên. Sau lại mất mát lắc đầu, ta phỏng trường đi không được, ta mẹ mau tới, trong nhà cũng có một đống chuyện này. Văn thư niệm vỗ vỗ hai người tay, cười nói, ai nha không có việc gì, ta không tới tìm các ngươi giống nhau, các ngươi chỉ cần hảo hảo là được. An cơm, mau thượng bàn chỉnh chuyện văn bưng canh cá tiếp đón đại gia ăn cơm. Vừa mới còn không tha tiêu quên lập tức nhảy đến chỉnh chuyện văn bên người, oa, wow, canh cá a, đêm nay chúng ta có luật ăn. Vu Hồng kiện cũng từ phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, đúng vậy Này canh ta vừa mới thế các ngươi nếm, thực tiên. Văn thư niệm hướng tới văn ba tiếp đón một tiếng, mấy người cùng nhau giặt sạch tay liền chuẩn bị ăn cơm. Tiêu Quyên càng là gấp không chờ nổi muốn uống canh, bị văn thư niệm ngăn lại, ăn trước điểm cơm lại ăn canh, bằng không đối dạ dày không tốt. Nga, đã biết. trình chuyện văn ngồi ở Tiêu Quyên bên người, cười ha hả cho nàng thịnh một chén canh phóng, hiện tại quá năng, trong chốc lát lạnh một chút lại uống, ăn trước điểm đồ ăn. Bên này vu Hồng Kiện cũng cấp quách hân nguyệt thịnh canh các loại rạn dò, Văn thư niệm cảm giác chính mình bị tú vẻ mặt, giờ này khắc này vô cùng tưởng niệm cố hàn Giang A. Văn thư niệm chính phát ngốc đầu, chính mình trước mặt cũng truyền đạt một chén canh cá, văn thư niệm quay đầu nhìn về phía văn ba. Văn ba cười ha hả nói, ba ba cho ngươi thịnh, mau ăn cơm, bằng không trong chốc lát canh cá quá lạnh ngươi liền uống không nổi nữa. Hồi trình, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Mấy người vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều. Đại gia ghé vào cùng nhau trò chuyện thiên. Văn thư niệm thấy thời gian không còn sớm, liền lôi kéo văn ba cáo từ hồi khách sạn. Ba, ngày mai giữa trưa chúng ta đi ngồi xe lửa, đêm nay ngươi nhớ rõ đem đồ vật thu thập hảo A. Văn ba cười gật đầu, lại hỏi, ngày mai muốn hay không đi ngươi bằng hưu bên kia. Văn thư niệm lắc đầu, liền không đi, ngày mai lên chúng ta đi ăn cái cơm trưa, trực tiếp đi nhà ga là được, vừa mới ta cùng bọn họ nói không qua được. Tiếng hành. Ngươi đi ngủ sớm một chút nói xong Văn Ba liền về phòng đi. Văn Thư Niệm một giấc ngủ tỉnh, nhìn thời gian đã 10 giờ rưỡi, chạy nhanh đứng dậy thu thập, thu thập hảo mới đi ra cửa cách vách tìm Văn Ba. Văn Ba mở cửa cười tủm tỉm nhìn Văn Thư Niệm, "Tỉnh Lạp, ta còn nghĩ đợi lát nữa lại đi kêu ngươi. Lâu lắm không có ngủ đến như vậy thơm, ba, ngươi thu thập hảo không có?" Văn Ba cười gật đầu, "Đã sớm thu thập hảo. Chúng ta đây đi theo đi ăn cơm đi, ăn cơm liền đi nhà ga, thời gian vừa lúc." Văn Ba cười gật đầu. Xoay người vào nhà lấy hành lý, đi theo văn thư niệm đi ăn cơm, ăn được cơm hai người chậm gì gì đi trước ga tàu hỏa. Ba, Hiện tại người không nhiều lắm, chúng ta trước đi lên tìm xem vị trí đi. Văn ba gật đầu, người đi theo ta mặt sau, đừng bị tê chứ. Yên tâm đi, người ở phía trước mở đường, ta sẽ không bị tê, hôm nay người cũng không nhiều lắm. Văn ba cười nhìn mắt văn thư niệm, dẫn theo hành lý đi ở phía trước, hai người thường thường ngẩng đầu xem vị trí, đi đến trung gian vị trí thời điểm tìm được rồi. Văn ba nghiêng người làm văn thư niệm đi vào trước, chính mình theo ở phía sau dẫn theo hành lý. Ba, hiện tại xe lửa thượng cũng chưa bao nhiêu người đâu. Văn ba một bên để hành lý một bên trả lời, lại không phải tiết ngày nghỉ, hơn nữa chúng ta cái này điểm tới, người là không quá nhiều. Văn thư niệm thấy văn ba vội vàng sửa sang lại hành lý, nhắc tới một bên ấm nước nói, ba, ta đi ra ngoài múc nước ca. Văn ba chạy nhanh ngăn lại văn thư niệm, trong chốc lát ta đi, hiện tại người không nhiều lắm, nhưng vạn nhất có người xấu đâu. Văn thư niệm bất đắc dĩ nói ba ta đều lớn như vậy người này người xấu muốn tìm cũng là tìm tiểu hài tử a yên tâm đi Văn thư niệm không đợi Văn ba nói chuyện dẫn theo ấm nước chạy ra đi Văn ba ở trong xe thở dài cười lắc đầu nha đầu này tiếp tục đem đồ dùng tẩy rửa giống nhau giống nhau từ hành lý lấy ra tới Văn thư niệm dẫn theo ấm nước tìm được rồi múc nước địa phương khi hi tán tán vẫn là có mấy người ở nơi đó múc nước Văn thư niệm không chờ bao lâu liền đến chính mình tiếp tràn đầy một hồ nước sôi đang chuẩn bị đi bị một cái trung niên nữ nhân gọi lại, tiểu cô nương, ngươi cũng là đi kinh đô. Văn thư niệm không giấu vết nhìn lướt qua phụ nhân, an mặc chỉnh tề sạch sẽ, quần áo có chút cũ, chân mang một đôi giày vải, tóc chăn khăn bao vây lại, biểu lộ bên ngoài một tiểu mút tóc hơi hơi quấn. tuy rằng phụ nhân ăn mặc thực phù hợp phụ nữ hình tượng, nhưng văn thư niệm vẫn là chú ý tới phụ nhân trên mặt có trang dung dấu vết. văn thư niệm xoay chuyển trong mắt, hướng tới phụ nhân cười gật đầu, đúng vậy, có việc sao? phụ nhân vừa nghe lập tức bắt lấy văn thư niệm tay, thân mật nói, ai ra, kia khả xảo, ta cũng là đi kinh đô, mãi không nói được ta vừa thấy ngươi liền cảm thấy thân thiết. văn thư niệm có chút không thói quen người này nhiệt tình, làm đến dường như hai người có bao nhiêu quen thuộc dường như, văn thư niệm hơi hơi tránh ra phụ nhân tay, như cũng mặt mang mỉm cười nói, ha ha, là đỉnh xảo. nói xong văn thư niệm liền chuẩn bị xoay người, phụ nhân lại một phen giữ chặt văn thư niệm tay, cười tủm tỉm nói, ta nha, vừa thấy ngươi liền cảm thấy vừa ý. Cùng nhà ta chất nữ giống nhau, lại hiểu chuyện lại đẹp. Văn thư niệm trực tiếp kinh ngạc, ta lớn lên đẹp ta biết, nhưng hiểu chuyện. Nay hẳn là cái thứ nhất nói chính mình hiểu chuyện người đi, hơn nữa vẫn là chưa nói hai câu lời nói người. Văn thư niệm xấu hổ cười, không biết như thế nào nói tiếp, phụ nữ tiếp theo nói, tiểu cô nương kêu gì à? Năm nay bao lớn lạc? Ta kêu cố hảo hảo, năm nay 20 tuổi, à gì ngươi đâu? Phụ nhân lập tức nói, ai ra, ngươi nói xảo bất xảo, ta cũng họ cố đâu. Ngươi kêu ta cố gì là được, ta kêu ngươi hảo hảo đi. Văn thư niệm lễ phép vân an, thấy nàng còn lôi kéo chính mình, văn thư niệm có chút bực bội, chính mình thật sự không phải một cái đối người xa lạ nói nhiều người. Cố A gì, ngươi còn có việc sao? Ta phải đi về thu thập hành lý đâu. Văn thư niệm mới vừa nói xong, liền chú ý tới cái này phụ nhân ánh mắt có chút biến hóa, quay tròn chuyển, một chút cũng không phù hợp nàng trung thực nhân thiết. Phụ nhân lôi kéo văn thư niệm cười nói, gấp cái gì à? này ly xe lửa xuất phát còn muốn một hồi lâu đâu, ta thật là đã lâu không gặp được giống ngựa như vậy vừa ý người. Chúng ta hảo hảo lao lao bái. Văn thư niệm nhìn mắt phụ nhân, lại nhìn nhìn đấu võ thủy người, cười nói, hảo a, a di ngươi tưởng liêu cái gì a? Phụ nhân rõ ràng cao hứng, lôi kéo văn thư niệm hướng một bên trên ghế ngồi, hảo hảo, ngươi là kinh đô người vẫn là đi thăm người thân a? Văn thư niệm lời ít mà ý nhiều nói, ta đi kinh đô đến cậy nhờ thân thích, cũng không biết phụ nhân như thế nào não bổ chính là từ khoe mắt nghẹn ra một giọt nước mắt thương hại nhìn văn thư niệm nữ khí có chút bi thương nói hảo hai tử ngươi chịu khổ a ngươi yên tâm về sau có việc nhi liền tới tìm cố gì văn thư niệm kéo kéo khoe miệng ta cảm ơn ngươi a phụ nhân một chút cũng không cảm thấy văn thư niệm nói có cái gì không đúng còn tưởng rằng văn thư niệm thực tín nhiệm chính mình thực cảm kích chính mình văn thư niệm rất xa liền thấy văn ba chính vẻ mặt lo lắng chiều chính mình đi tới văn thư niệm chạy nhanh chiều văn ba lắc đầu sau đó nhìn mắt phụ nhân chớp chớp mắt, văn ba dùng ngón tay chỉ văn thư niệm, cười đứng ở một bên. Hảo hảo à, không cần củng cố gì khách khí à, ngươi thật sự cùng ta chất nữ quá giống, trong nhà nàng cũng liền thừa nàng một người, lúc trước chạy tới đến cậy nhờ ta, ta hai lời chưa nói cho nàng giới thiệu công tác, giống đối đại thân sinh hải tử giống nhau đối nàng, cho nên cố gì đặc biệt lý giải ngươi cảm thụ nói xong còn thập phần trầm trọng vỗ vỗ văn thư niệm tay. Văn thư niệm quả thực bị này phụ nhân mạch não cấp chấn kinh rồi. Chính mình khi nào nói qua trong nhà liền thừa chính mình một người. Cẩn thận hồi tưởng, cũng mặc có A. Ha ha, kia cô gì ngươi thật đúng là cái người tốt đâu. Bị khuyết đại người tốt người phụ nhân lập tức mặt mày hớn hở. Ta người này chính là thiện tâm, không thể gặp người khác chịu khổ. huống chi vẫn là nhà mình chất nữ A. Nàng gần nhất ta liền mang nàng đi làm quần áo mới, cho nàng an bài công tác. Nàng hiện tại sinh hoạt đến nhưng hảo, mỗi tháng đều tổn tiền. Muốn ăn tốt tùy tiện ăn, tưởng mua quần áo tùy tiện mua. Phụ nhân một bên nói một bên nhìn Văn thư niệm, kỳ vọng từ Văn thư niệm trên mặt thấy cái gì. Văn thư niệm lập tức phối hợp lộ ra hâm mộ khát vọng bộ dáng, kích động lôi kéo phụ nhân tay hỏi: Cố gì? Ngươi nói chính là thật vậy chăng?" Phụ nhân thư thái cười, vú vô, vô Văn thư niệm tay kiên định nói: "Đương nhiên là thật sự à? Ta kia chất nữ thường thường cho ta mua đồ vật tới xem ta, nói là cảm tạ ta đâu? Bọn buôn người nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương." Văn thư niệm lập tức càng kích động lôi kéo phụ nhân tay hỏi đông hỏi tây phụ nhân cùng văn thư niệm nói lâu như vậy phỏng trừng cũng có chút vội vàng như vậy đi hảo hảo trong chốc lát ngươi liền đem hành lý cầm cùng cố gì hồi thùng xe hạ xe lửa cùng cố gì đi ngươi không phải muốn đi đến cậy nhờ thân thích sao kinh đô ta thuộc a đến lúc đó ta mang ngươi đi tìm người thế nào văn thư niệm thấy đầu đến không sai biệt lắm vội vàng lắc đầu cảm ơn ngươi a bất quá không cần ta ba đi qua hắn có thể tìm được ngươi ba Phụ nhân lập tức để cao âm lượng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn văn thư niệm, trên mặt biểu tình có chút dữ tợn. Văn thư niệm làm ra một bộ dọa tới rồi bộ dáng, thành thật gật đầu, chỉ vào văn ba phương hướng, nhược được nói, ta ba ở đằng kia đâu. Phụ nhân lập tức quay đầu, theo văn thư niệm chỉ phương hướng nhìn lại, văn ba đứng ở nơi đó, cười chiều phụ nhân chiêu cái tay. Phụ nhân kinh ngạc nhìn văn thư niệm, ngươi không phải trong nhà liền thừa một người sao. Văn thư niệm mở to tròn xoe mắt to, vô tội nhìn phụ nhân, cố gì? Ta chưa nói quá liền thừa ta một người a, ta cùng ta ba ba đến cậy nhờ thân thích đi. Phụ nhân biểu tình mắt thường có thể thấy được ra nẻ, trợn tròn mắt nhìn văn thư niệm, văn thư niệm làm ra một bộ sợ hãi biểu tình, vội vàng đứng dậy chạy hướng văn ba. Văn thư niệm xoay người nhỏ giọng nói, cố gì tái kiến lôi kéo văn ba liền đi rồi. Hai người một hồi đến thùng xe, văn thư niệm lập tức bại lộ bản tính, không hề hình tượng ngồi ở trải lên, nhìn trong xe không ai, nương chăn che dấu, từ trong không gian cầm một cái quả táo g Văn Ba nhìn mắt Văn Thư Niệm, tức giận nói, cùng người khác liêu như vậy nhiều làm cái gì, ta còn tưởng rằng ngươi bị bọn buôn người quải chạy đâu. Văn Thư Niệm vừa nghe bọn buôn người, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Làm gì làm gì, lúc kinh lúc giống, ngươi muốn hủ chết ngươi ba a. Ba, ta đi ra ngoài một chút, nói xong Văn Thư Niệm liền chạy ra đi. Văn Ba chạy nhanh đi theo Văn Thư Niệm phía sau, thấy Văn Thư Niệm tìm tới nhân viên bảo vệ. Văn Thư Niệm thập phần nghiêm túc nói, đồng chí, ta có chuyện muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút. Nhân viên bảo vệ thấy tiểu cô nương nghiêm túc biểu tình, nghi khả năng có chuyện gì, lập tức gật đầu mang theo Văn Thư Niệm tới rồi một cái xe chống xương. Nơi này là chúng ta nhân viên công tác nghỉ ngơi địa phương, ngươi nói đi. Văn Thư Niệm đem chính mình cùng vừa mới cái kia phụ nhân đối thoại 1 năm 10 nói, sau đó nghiêm túc nhìn nhân viên bảo vệ nói, ta hoài nghi nàng là bọn buôn người. Nhân viên bảo vệ lúc này cũng vẻ mặt nghiêm túc, hắn suy nghĩ trong chốc lát, nhìn Văn Thư Niệm nói, ngươi còn nhớ rõ nàng bộ dáng sao? Ta nhớ rõ. Ấn tượng thập phần khắc sâu Kiếm hành, ta mang ngươi đi thùng xe đi dạo Ngươi nhìn xem nàng cụ thể ở nơi nào Văn thư niệm lập tức lắc đầu Ta và ngươi liền tính Ta sợ nàng đề cao cảnh giác Như vậy đi, ta một người đi tìm Thấy được lại đến cùng ngươi nói, được chưa Nhân viên bảo vệ ánh mắt sáng lên Lập tức gật đầu, hảo Cái này chủ ý hảo Nói xong lời nói, văn thư niệm trực tiếp đi ra ngoài Thấy văn ba đứng ở cửa Văn thư niệm bất đắc dĩ nói Ba ba, ta sẽ không Văn ba tức giận nói, đi chỗ nào làm cái gì cũng không biết nói một tiếng, người ba ta còn không phải lo lắng ngươi à. Văn thư niệm thấy văn ba có chút không cao hứng, lập tức kéo văn ba tay, cười hì hì nói, ba ba, xe lửa còn muốn trong chốc lát mới đi đâu, chúng ta đi dạo đi. Văn ba nhìn mắt văn thư niệm, lại nhìn mắt văn thư niệm phía sau ra tới nhân viên bảo vệ, gật đầu đi theo văn thư niệm trước sau thùng xe chuyển động. Văn thư niệm là rời đi thủy phòng gần nhất một cái thùng xe tìm được kia phụ nhân. Phụ nhân chính cười tủm tỉm cùng người khác nói chuyện, bên người ngồi một cái vâng vâng dạ dạ tiểu cô nương. Tiểu cô nương tuy rằng ăn mặc cũ nát quần áo, lại tẩy thật sự sạch sẽ, trên chân giày cũng có chút cũ nát, chắt hai điều bím tóc, nhìn kỹ ngũ quan vẫn là thực xinh đẹp, có loại tiểu gia bích ngọc cảm giác, đương nhiên nếu làn da có thể bạch chút nói. Văn Thư Niệm đang muốn thu hồi ánh mắt, tiểu cô nương vừa lúc nhìn qua, ánh mắt có chút khiếp nhược, cùng Văn Thư Niệm ánh mắt chạm vào nhau, lập tức rời đi tầm mắt. Văn Thư Niệm nhìn thoáng qua, Lôi kéo văn ba tìm được nhân viên bảo vệ, cùng nhân viên bảo vệ nói phụ nhân vị trí, còn nói cái kia tiểu cô nương. Nếu hoài nghi là thật sự, vậy ngươi chính là cứu rất nhiều người. Văn thư niệm cười nói, ta chỉ là cảm thấy có chút không thích hợp, cũng này đây phòng vạn nhất sao. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chặt chẽ chú ý nàng nhất cử nhất động. Văn thư niệm gật đầu, vậy là tốt rồi, chúng ta đi rồi, liền không quấy rầy ngươi công tác, tai kiến. Văn thư niệm cùng văn ba trở lại thùng xe, thấy văn ba nghi hoặc ánh mắt. Văn thư niệm lại nói một lần. Văn ba một bộ quả nhiên như thế biểu tình, cười ha hả nói, ngươi ba ta đã sớm đoán được. Văn thư niệm lập tức mắt trợn trắng, đặc biệt tự lên nói, còn không phải ngươi khoe nữ ta thông minh. Ngươi nha đầu này, nếu đoán được có vấn đề, còn dám vẫn luôn cùng người khác liêu, ngươi cũng không sợ người khác đem ngươi cho người mê. Văn thư niệm cắn một ngụm quả táo, không chút nào để ý nói, sao có thể, nàng một tìm ta nói chuyện ta liền biết có vấn đề, ba ngươi là không nhìn thấy, nàng cái kia tóc. Vừa thấy chính là năng, muốn thật là trung thực phụ nữ, sao có thể như vậy, hơn nữa nàng xuyên như vậy thành thật, sao có thể còn hóa trang. Văn Ba cười ha hả nhìn Văn Thư Niệm một chút một chút chỉ ra tới, vẻ mặt vui mừng, ngươi có thể nhìn ra này, đó thực không tồi, nhớ kỹ, về sau ra cửa bên ngoài, mặc kệ bên người có hay không người bồi, đều phải đề cao cảnh giác, không cần lơi lỏng. Biết rồi ba ba, ta như là bị lừa người sao, ngươi nên lo lắng chính là gạt ta người. Văn Ba cười ha hả nhìn Văn Thư Niệm nói. Cũng là, ai gạt ai còn không nhất định đâu. Văn thư niệm cầm trên tay quả táo cơ cơ, ba, ăn quả táo không? Không muốn ăn, ngươi cũng ít ăn chút, bằng không trong chốc lát lại không ăn cơm. Ăn cơm lạc, đúng rồi ba, chúng ta khi nào đi mua hạt giống A? Văn ba không chút suy nghĩ nói thẳng, chờ ngươi phóng nghỉ dài hạn chúng ta liền đi, lần này trở về, ngươi đến đem rơi xuống công khóa bổ trở về. Văn thư niệm ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, ba, ngươi lại không phải không biết hiện tại học thật sự quá đơn giản, ta chính là không đi học trực tiếp đi khảo thí đều được. Văn ba một cái tắt chụp ở Văn thư niệm chán thượng, trừng mắt tức giận nói, ngươi tưởng đảo rất mỹ, ta biết ngươi biết nhưng người khác không biết ta. Cây cao đón gió, ngươi cũng không sợ người khác đem ngươi đường yêu quái. Văn thư niệm nhay răng trợn mắt xoa chán, ta chính là ngấm lại, ta cũng chưa nói không học a, ta này không phải cảm khái một chút sao? Tưởng đều không cần tưởng nói xong Văn ba từ trên bàn cầm lấy một quyển sách nhìn. Văn thư niệm nhíu môi. Cũng từ trong bao móc ra một quyển sách xem, không bao lâu xe lửa liền khởi hành, Văn Thư Niệm nhìn ngoài cửa sổ thoáng qua phong cảnh, trong đầu nghĩ Cố hàng Giang, cũng không biết hắn ở bên kia có hay không hảo hảo ăn cơm, hảo hảo nghỉ ngơi, không được trở về kinh đô, cần thiết đến trang một bộ điện thoại. Về đến nhà, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Xe lửa một đường chạy, Văn Thư Niệm thùng xe mãi cho đến kinh đô, trong lúc đều không có người tiến thùng xe. Văn Thư Niệm cùng Văn Ba mới vừa hạ xe lửa. Đã bị nhân viên bảo vệ gọi lại, đối mặt văn thư niệm vẻ mặt nghi hoặc, nhân viên bảo vệ cười nói, là cái dạng này, chúng ta vẫn luôn đang nhìn nàng, cũng liên hệ cảnh sát lại đây đi theo nàng, hiện tại tìm ngươi là muốn một cái ngươi cư trú địa chỉ. Ngao, như vậy à, hành, ta viết cho ngươi văn thư niệm từ trong bao lấy ra giấy bút đem tứ hợp viện địa chỉ viết xuống tới. Cảm ơn ai nhân viên bảo vệ cầm địa chỉ liền đi rồi. Văn thư niệm cùng văn ba nhìn nhau cười, cầm hành lý trực tiếp hỏi tiểu dương lâu. Ba. Yêu gà mấy ngày nay xử lý như thế nào? Văn thư niệm về đến nhà mới nhớ tới cậu. Văn ba phóng hảo hành lý ra tới, cười nói, ta thả ngươi ra ra bên kia, đợi lát nữa đi đem nó mang về tới. Ha ha, ra ra chính là thực thích cậu, yêu gà như vậy ngoan, tiểu tâm ra ra không còn cho ngươi. Văn ba sững sốt một chút, có chút không xác định nói, hẳn là không thể nào. Văn thư niệm nhìn văn ba biểu tình, trực tiếp cười phun, ngẫu nhiên đậu đầu văn ba, vẫn là cùng buồn cười. Văn ba vừa thấy văn thư niệm biểu tình, liền biết nàng đầu chính mình chơi, một phen đem cửa đóng lại, tức giận nói, chạy nhanh, mấy ngày nay ngẹn chết ta, đem trẻ gì lấy chút ra tới, ngươi đem ta muốn ăn. Văn thư niệm cũng không hề tiếp tục đầu văn ba, cười hì hì trực tiếp từ không gian đem ra, còn thập phần chân chó bộ răng nói, thân ái ba ba, ta đi cho ngươi tẩy tẩy, tẩy hảo ra tới, hai tay dâng lên. Văn ba tiếp nhận trẻ gì một ngụm một cái, thập phần phả mãn. Ba, khi nào đi ra ra ra. Này đều 4 giờ rưỡi. Văn Ba cười trả lời, vậy ngươi đem ngươi hành lý dọn dẹp một chút, chúng ta lập tức đi. Văn Thư Niệm bay nhanh lên lầu thu thập, không một lát liền chạy xuống tới, lôi kéo Văn Ba ra cửa. Khi nào trở về? Gia Gia cười ha hả nhìn vào nhà hai người. Văn Thư Niệm tiến lên tiếp nhận Gia Gia trong tay tỏi, cười nói, vừa đến không bao lâu, trở về thả hành lý liền tới đây. Gia Gia cười gật đầu, nhìn Văn Ba hỏi đến, nay một đường còn hảo đi. Nha đầu này không lại mua cái gì đồ vật đi. Văn ba gật đầu, còn tính hảo, trở về trên đường gặp được một tên buôn người, ngươi là không biết, nha đầu này biết rõ người khác có vấn đề, còn cùng người khác liêu đến lửa nóng. Gia Gia mắt lẽ nhìn văn thư niệm, trực tiếp một cái tắt chụp ở văn thư niệm cái óc, ngươi nha đầu này có phải hay không hổ a, lá gan cũng quá lớn. Văn thư niệm ủy khuất ba ba nói, Gia Gia ngươi đừng đánh ta, trên xe ba ba đánh quá ta. Văn ba ở một bên vui tươi hớn hở nhìn, nghe thấy văn thư niệm nói, tượng trưng tính gật đầu, là... Ta ở xe lửa thượng tấu quá nàng. Gia Gia lập tức lôi kéo văn thư niệm trên dưới xem, ngươi ba tấu ngươi làm. Mau nhìn xem có hay không chỗ nào không thoải mái, Ngươi ba kia hình thể, đánh người nhưng không nhẹ. Văn thư niệm lập tức vui vẻ, Nhìn văn ba vô ngữ bộ dáng, cười gật đầu. Đúng vậy, ta ba đánh người nhưng đau, Ta chán hiện tại còn đau đầu. Gia Gia vừa nghe, lập tức nhìn về phía văn ba, Ngữ khí có chút không cao hứng nói, ngươi xuống tay như vậy chọn làm gì. Đứa nhỏ này không nghe lời nói nàng vài câu là được sao, thật sự không nín được tưởng tấu nàng, ngươi tốt xấu xuống tay nhẹ chút à. Văn ba sợ ngây người, trừng lớn đôi mắt nhìn ra ra, không thể tưởng tượng nói, vạn thúc, ta xuống tay thật không nặng à, ngươi đừng bị nha đầu này cấp lửa. Văn thư niệm ở một bên chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội nhìn ra ra cùng văn ba, lừa gạt tính không cần quá cường. Ra ra hiển nhiên có chút tin tưởng văn ba, vẫn là không quá yên tâm nói, nữ hài tử kiểu khí, về sau vẫn là đừng đánh. Vạn nhất đánh ra tật xấu tới, có người hối hận. Đã biết, vạn thúc văn ba lại có chút ủy khuất. Bốn người ăn được cơm chiều, văn thư niệm trực tiếp ở tứ hợp viện ngủ, ngày mai đọc sách phương tiện một ít. Ngày hôm sau văn thư niệm mới vừa ăn được cơm sáng, Lý Khải Cường liền tới rồi, nhìn văn thư niệm ở nhà, có chút cao hứng. Tỷ đại, ngươi chừng nào thì trở về. Văn thư niệm cười hỏi lại, ngươi cũng không biết ta khi nào trở về, vậy ngươi tới trong nhà làm gì? Ta không biết ngươi chừng nào thì trở về. Cho nên hai ngày này buổi sáng ta liền tới trong nhà nhìn xem, hắc hắc. Văn Thư Niệm nhìn Lý Khải Cường ngu đần bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, gần nhất ao cá không chuyện gì đi. Yên tâm đi, ta bất thời giờ liền đi xem, lý gia gia quản được thực hảo, hơn nữa chúng ta hiện tại ao cá sinh ý càng ngày càng tốt vừa nói đến ao cá, Lý Khải Cường liền có vẻ đặc biệt hưng phấn. Văn Thư Niệm cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Lý Khải Cường hâm mộ nhìn Văn Thư Niệm, tỷ đại ngươi liền thú vị, này xin nghỉ đi ra ngoài nhiều ngày như vậy. Hôm nay thượng một ngày học, lại có thể chơi hai ngày. Văn thư niệm vừa nghe mới phản ứng lại đây, đúng vậy. Ngày mai cuối tuần, ha ha ha. Lý Khải cường ai oán nhìn thoáng qua Văn thư niệm, nghĩ đến cái gì hỏi, đúng rồi tỷ đại, ta tỷ phu khi nào trở về a? Nhắc tới khởi cố Hàn Giang Văn thư niệm liền có chút tưởng hắn, tràn đầy phiền muộn nói, cụ thể không biết, chỉ nói lần này đại thời gian so lần trước đi công tác lâu một ít, làm sao vậy? Ngươi tưởng hắn làm? Không có, ta là sợ ngươi tưởng hắn, ha ha. Văn Thư Niệm trực tiếp một cái xem thường, "Nhanh lên đi, bằng không lại bị một rồi." Hai người một đường chạy chậm tiến trường học, Văn Thư Niệm vừa đến phòng học, Trương Bình đôi mắt lập tức sáng, kích động hướng tới Văn Thư Niệm với tay. "Thư Niệm, ta rất nhớ ngươi a." Văn Thư Niệm cười từ cặp sách lấy ra một bao đường đưa cho Trương Bình, cười nói, "Ta bằng hữu mang về tới, ta thế ngươi hưởng qua, ăn rất ngon." "Oa, wow, ta trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp đường, Thư Niệm ngươi thật tốt." Trương Bình vui dạo dục mở ra kẹo sữa, "Ân ân." Hảo hảo ăn, ăn ngon lần sau ta làm ta bằng hữu nhiều mang chút trở về dù sao không gian có rất nhiều, lời này văn thư niệm ở trong lòng nói. Hai người náo loạn trong chốc lát, Trương Bình mặt trầm xuống, lôi kéo văn thư niệm nhỏ giọng nói, thư niệm, ta có một việc, là về phương phương, ta không biết có nên hay không cùng nàng nói. Chuyện gì nhi a, Trương Bình thanh âm càng thêm nhỏ, chính là, ta mấy ngày hôm trước đi bách hóa đại lâu, thấy, thấy. Văn thư niệm nghi hoặc nhìn Trương Bình, thấy cái gì? Trương Bình cắn môi, cuối cùng là hạ quyết tâm nói, ta thấy liền cái kia Phương Phương trưởng Phu Triệu Lập à, hắn cùng một nữ nhân ở Bách Hóa Đại lâu mua đồ vật, bọn họ hai cái ấp ấp ôm ôm. Văn Thư niệm kinh ngạc, không thể nào, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm, hoặc là ngươi xác định nữ nhân kia không phải Phương Phương. Ai nha, Phương Phương bụng như vậy lại còn có một tháng liền phải sinh, ta sao có thể nhìn lầm à? Hơn nữa nữ nhân kia một chút cũng không giống Phương Phương, Phương Phương không như vậy lùn không như vậy hác. Vậy ngươi liền xác định là Triệu Lập. Trương Bình lắc lắc tay, thật sự, ta không nhìn lầm, thư niệm ngươi phải tin tưởng ta, ta đều gặp phải hai lần, lần đầu tiên ta cũng cho rằng ta nhìn lầm rồi, sau lại ta nghe thấy nữ nhân kêu kêu triệu lập tên, ta liền lại để sát vào nhìn nhìn, thật là hán. Thương lượng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm sửng sốt, không biết hình dung như thế nào hiện tại tâm tình. Trương Bình lôi kéo văn thư niệm nói, có chút vội vàng nói, thư niệm, làm sao bây giờ a? muốn hay không cùng phương phương nói a nhưng nàng đều mau xin ta sợ nàng chịu kích thích văn thư niệm lập tức lắc đầu trước đừng nói ngày mai không phải cuối tuần sao ngày mai chúng ta đi bách hóa đại lâu nằm vùng nhìn xem lại xác nhận một chút kia kia nếu là xác nhận đâu văn thư niệm trầm hạ mặt từng câu từng chữ nói nói cho phương phương muốn triệu lập thật làm ra thực xin lỗi phương phương sự chúng ta đã biết không thể gạt phương phương nàng có cảm kích quyền lợi trương bình nóng nảy vẻ mặt lo lắng nói nhưng phương phương mau xin Nếu là nàng chịu không nổi kích thích làm sao bây giờ? Văn thư niệm nghĩ nghĩ nói, chúng ta trước quyển chuyển điểm, đến lúc đó trước tìm triệu lập, xem hắn cái gì thái độ lại nói. Trương Bình như là có người tâm phúc, vội vàng gật đầu, hảo, nghe ngươi nói xong nửa ôm văn thư niệm, thư niệm, may mắn có ngươi, bằng không ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ngươi lo lắng cũng là đúng, phương phương đều mau sinh, nếu là một cái không tốt, kết quả thật đúng là vô pháp đoán trước. Trương Bình gật đầu phụ họa, đúng vậy, cho nên ta thấy lúc sau, vẫn luôn đều rất dối dám. Văn thư niệm cũng có chút phiền muộn, nói cùng không nói kết quả đều không phải chúng ta muốn nhìn thấy, phiền đã chết. Văn thư niệm thấy Trương Bình không lý giải chính mình ý tứ, đành phải giải thích, ngươi tưởng à, không nói, nhưng giấy không thể gói được lửa, một ngày nào đó vương vương phải biết đi, ngươi nói nàng đến lúc đó có thể hay không trách chúng ta, cùng nàng nói đi, ta lại sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Đúng vậy, như vậy chúng ta chẳng phải là trong ngoài không phải người lạc. Văn thư niệm bất đắc dĩ nhìn trương bình. Ngươi nói nha đầu này là cái gì vận khí a? Loại chuyện này cư nhiên có thể gặp được hai lần, hơn nữa vẫn là hảo tỷ mọi sự tình, lại không thể ngồi yên không nhìn đến, phiền chết cá nhân a. Trương Bình lôi kéo Văn Thư Niệm tay hỏi, Thư Niệm, ngày mai chúng ta khi nào đi bách hóa đại lâu a? Gặp được bọn họ thời điểm là cái gì thời gian? Trương Bình suy nghĩ một chút, hai lần đều là buổi chiều hai ba điểm bộ dáng. Văn Thư Niệm gật gật đầu, chúng ta đây ngày mai ăn cơm trưa liền đi bách hóa đại lâu. Hôm nay tan học ngươi cùng ta về nhà đi. Trương Bình vừa nghe đôi mắt lập tức sáng, lôi kéo Văn Thư Niệm kích động nói: Thư Niệm, ta đây buổi tối có phải hay không, có thể dựa gần ngươi ngủ lạc. Văn Thư Niệm sừng sốt một chút, chạy nhanh lắc đầu, chúng ta đi ta ba bên kia ngủ, có phòng cho ngươi ngủ à? Trương Bình lập tức thất vọng rồi, nhíu môi nói: Chính là ta tưởng dựa gần ngươi ngủ sao? Văn Thư Niệm nhướng mày, Trương Bình ngươi có phải hay không đã quên phía trước chúng ta cùng nhau ngủ? Ngươi đoạt chăn, ngươi không riêng đoạt chăn, ngươi còn đá ta. Đã ta còn chưa tính ngươi còn cả ta. Văn Thư Niệm nhất nhất đếm kỹ Trương Bình hành vi phạm tội, Trương Bình bị Văn Thư Niệm nói được đặc biệt ngượng ngùng tối đầu, đảo xuống tay đông xem tây xem chính là không xem Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm cười cười, quay đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Chờ đến buổi chiều tan học, Văn Thư Niệm cùng Lý Khải Cường ở cổng trường chờ Trương Bình ra tới. Lý Khải Cường nghi hoặc hỏi, "Tỷ đại, chờ Trương Bình làm cái gì a? Tan học như thế nào không cùng nhau ra tới a? Nàng này trú ở nhà ta đi chơi 2 ngày." Không được hồi ký túc xá lấy chút tắm rửa quần áo A. Thư niệm ta tới rồi thật xa trương bình liền hướng tới văn thư niệm giống trong tay dẫn theo hai cái túi. Văn thư niệm đứng ở tại chỗ cười tủm tỉm nhìn trương bình. Trương bình chạy đến hai người trước mặt cười nói ta đều thu thật hảo chúng ta trở về đi. Ta giúp ngươi dẫn theo đi nói lý khải cường đem trương bình dẫn theo hai cái túi cầm ở trong tay. Trương bình sắc mặt tướng đỏ bay nhanh nhìn thoáng qua lý khải cường kéo văn thư niệm tay đi tới dọc theo đường đi đều không có nói chuyện. Chỉ nghiêm túc nghe Văn Thư Niệm cùng Lý Khải Cường nói chuyện tiếu. Lý Khải Cường đem đồ vật đưa cho Trương Bình, cười đối Văn Thư Niệm nói, "Tỷ đại, ta về trước ra à? Nếu không đi trong nhà ăn cơm đi." Theo Văn Thư Niệm hoa lạc, Trương Bình vẻ mặt chờ đợi nhìn Lý Khải Cường. "Không được, ta mẹ cái này điểm khẳng định cũng làm hảo cơm." Lần sau đi nói xong Lý Khải Cường liền về nhà. Văn Thư Niệm nhìn thấy Trương Bình vẻ mặt mất mát nhìn Lý Khải Cường bóng dáng, khuỷu tay đỉnh nàng một chút, cười nói, "Người đều đi rồi còn xem." Nếu không ngươi đi theo đi nhà hắn ăn cơm được." Trương Bình ánh mắt sáng lên, "Có thể chứ?" Văn Thư Niệm trực tiếp mắt trợn trắng về nhà. "Ai nha, thư niệm ngươi từ từ ta sao? Ta nói giỡn Trương Bình đi theo Văn Thư Niệm phía sau truy." Đã về rồi ra ra cười ha hả nhìn Văn Thư Niệm, thấy trong nhà lại tiến vào một người, lắp bắp kinh hãi, "Nha, Bình nha đổ tới." Trương Bình cười tủm tỉm chạy đến ra ra bên người, "Ra ra, ta tới trong nhà chơi hai ngày, ngươi có hay không tưởng ta?" Ra ra cười ha hả gật đầu. Khẳng định tưởng lạm lâu như vậy cũng không biết tới trong nhà xem ta. Này không phải tới sao, hắc hắc. Văn thư niệm đứng ở một bên cười nhìn hai người, ta đi vào phóng đồ vật, các ngươi chậm rãi liêu a. Đêm nay muốn ăn cái gì, ta đi làm. Văn thư niệm còn không có trả lời, Trương Bình liền vẻ mặt hưng phấn nói, ta muốn ăn ra ra làm xào rau xanh, muốn rất nhiều tỏi cái loại này. Văn thư niệm nhìn Trương Bình, bất đắc dĩ nói, đó là tỏi nhuyễn rau xanh. Trương Bình phất tay không chút nào để ý mà nói quản nó tên là gì, ăn ngon là được bái. Hảo hảo hảo, ta đi cho các ngươi làm. Trương Bình vội vàng đem túi đưa cho Văn Thư Niệm, đi theo Ra Ra đi phòng bếp. Ra Ra, ta tới giúp ngươi. Văn Thư Niệm bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn theo đồ vật thả lại phòng. Bốn người vui sướng ăn cơm chiều. Văn Thư Niệm cầm chén tưới hảo, đi đến phòng khách cùng Ra Ra nói: Ra Ra, ta cùng Trương Bình đêm nay đi tiểu dương lâu bên kia. Hậu Thiên trở về. Ra Ra cười ha hả gật đầu, đi thôi, này đều mau buổi tối. Sớm một chút đi, chú ý an toàn. Biết rồi, ra ra phi phi tái kiến Trương Bình vui dạo dựng đi theo văn thư niệm ra cửa. Thư niệm, tiểu dương lâu ở nơi nào a? Văn thư niệm lúc này mới phản ứng lại đây, Trương Bình còn không biết tiểu dương lâu, đơn giản giải thích một câu, ta ba nơi đó. Ngao ngao Trương Bình giống đứa bé ngoan giống nhau tùy ý văn thư niệm lôi kéo chính mình đi. Hoa hoa hoa, thư niệm, đây là nhà người sao? Thật xinh đẹp nha, ta đêm nay thật sự ngủ ở nơi này sao? Trương Bình vừa đến Tiểu Dương lâu, liền hưng phấn riu rít. Văn Thư Niệm đem cửa mở ra, nhìn Trương Bình tiểu hài tử bộ dáng, cười nói, còn không tiến vào. Trương Bình kích động chạy đi vào, thấy trong nhà không ai, nghi hoặc hỏi, thúc thúc không ở nhà sao? Văn Thư Niệm từ phòng bếp lấy ra mấy cái quả táo, đệ một cái cấp Trương Bình, mới nói, hẳn là ra cửa lưu cầu đi. Thư Niệm, ta có thể tham quan tham quan sao? Văn Thư Niệm ăn quả táo, cười gật đầu. Trương Bình lập tức kích động lầu trên lầu dưới nơi nơi xem. Trong chốc lát chạy đến văn thư niệm trước mặt hâm mộ nhìn văn thư niệm, thư niệm, nhà ngươi thật xinh đẹp nha không riêng đẹp nhà ngươi quả táo cũng hảo hảo ăn. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều chút đi, còn có đâu văn thư niệm chỉ vào trên bàn quả táo cười nói. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Lòng đỏ trứng lòng trắng trưng béo. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Không trong chốc lát văn ba liền đã trở lại, phía sau đi theo tung ta tung tăng yoga Văn ba thấy trên sofa văn thư niệm cùng Trương Bình, lắp bắp kinh hãi, khi nào trở về. Văn thư niệm cười nói, vừa trở về, ba, đây là Trương Bình, ta hảo tỷ muội, một cái ban. Thúc thúc hảo, ta là thư niệm hảo tỷ muội Trương Bình, ngài kêu ta Bình Nhi là được, ta tới trong nhà chơi hai ngày, quấy giày ngài Trương Bình lập tức ngoan ngoan đứng lên chào hỏi. Văn ba cười tủm tỉm gật đầu, Bình Nhi hảo à, mau ngồi mau ngồi, coi như chính mình trong nhà giống nhau a. đường câu thúc. Trương Bình ngoan ngoan gật đầu. Văn thư niệm vỗ vỗ Trương Bình đầu nhỏ, quay đầu đối Văn Ba nói, hai ngày này chúng ta ở bên này trụ, hậu thiên lại hồi ra ra bên kia đi. Văn Ba cười gật đầu, yêu gà thừa dịp mấy người nói chuyện công phu, chạy đến Trương Bình dưới chân cỏ, Trương Bình thấy yêu gà, lập tức hưng phấn, trực tiếp đem yêu gà ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay. Văn Ba cười nói, nó trên người dơ, hai ngày này chưa cho nó tắm rửa. Trương Bình không chút nào để ý, cười nói, không có việc gì. Ta nghe còn hương hương nói liền ôm yêu gà hướng Văn Thư Niệm trước mặt tấu, "Thư Niệm, ngươi xem nó hảo đáng yêu a. Chờ nó lớn lên liền không đáng yêu." Trương Bình nghi hoặc nhìn Văn Thư Niệm, "Vì cái gì a? Nó có thể trường rất lớn, trưởng thành liền hung thật sự, trực tiếp đem ngươi phát trên mặt đất đi." Văn Thư Niệm thấy Trương Bình sững sốt một chút, cười nói, "Được rồi không đùa ngươi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi rửa mặt ngủ đi." Văn Thư Niệm mang theo Trương Bình đi trên lầu, cấp Trương Bình phóng nóng quá thủy làm nàng trước tẩy. Xoay người đi văn ba phòng. Ba, người nói chúng ta muốn hay không ở nhà trang cái điện thoại A. Văn ba trực tiếp lắc đầu, không trang, hiện tại trang qua quý, hơn nữa trang cũng không gì nhưng liên hệ người, trang thứ đổ kia làm gì. Như thế nào không có liên hệ, trang điện thoại nhiều phương tiện A, nói nữa, có thể quý đi nơi nào. Văn ba nhìn văn thư niệm bộ dáng, cười nói, hiện tại trang bị một bộ điện thoại, ít nhất cũng là 2-3 ngàn, ta xem ngươi chính là tưởng liên hệ tiểu cố đi. Văn thư niệm lắp bắp kinh hãi, cái gì? Hai ba ngàn. Vì cái gì như vậy quý A? Người nghĩ sao? Vật lấy hi vi quý hiểu hay không? Lớn như vậy kinh đô trừ bỏ đơn vị có, những cái đó gia đình cũng chưa mấy nhà trang điện thoại. Văn thư niệm đi môi, cũng không nói lời nào, liền vẫn luôn lẳng lặng nhìn văn ba. Văn ba liền ăn văn thư niệm này bộ, vỗ tay nói, trang trang trang, ba ba ngày mai đi hỏi một chút xem, có thể trang liền đi xin, được chưa? Hắc hắc. Ba ba tốt nhất Văn Thư Niệm lập tức vui vẻ ra mặt, lôi kéo Văn Ba tay làm nũng. Văn Ba tức giận nói, "Một bên đi đi. Ta đây đi ra ngoài a, ba ba ngươi đi ngủ sớm một chút." Đợi chút Văn Ba nhìn mắt ngoài cửa, nhỏ giọng nói, "Cấp ba chữa chút trẻ gì?" Văn Thư Niệm nhìn mắt phòng vệ sinh, Trương Bình còn ở bên trong hừ ca tắm rửa đâu, lập tức từ không gian lấy ra một đại bản trẻ gì, cười nói, "Ta đi ra ngoài a." Trương Bình tẩy hảo ra tới, Văn Thư Niệm vừa vận cấp Trương Bình phô hảo chăn nệm. Thư Niệm Muốn ta nói ta liền cùng ngươi cùng nhau ngủ được, ngươi xem đi, còn muốn phiền thoái ngươi trải giường chiếu. Văn thư niệm tưởng tượng đến Trương Bình tư thế ngủ, trực tiếp lắc đầu, ta cảm thấy phiền phức điểm khá tốt, ngươi đi ngủ sớm một chút ta, ta đi tẩy tẩy cũng muốn ngủ. Văn thư niệm đi tới cửa, nhớ tới một sự kiện, nhìn Trương Bình nói, đúng rồi, ta ba cũng thích ăn cơm sáng, cho nên ngày mai ngươi ngủ không được lười rác, ngủ ngon. Văn thư niệm tắm xong về phòng, nghĩ Trương Bình ở nhà, vẫn là khóa cửa lại tiến không gian. Đi vào đã bị đại hoàng phát gục trên mặt đất, đối mặt đại hoàng ai hoán ánh mắt, văn thư niệm có chút trộn dạng, rốt cuộc chính mình xác thật rất nhiều thiên không có vào. Kia gì, đại hoàng, ta mấy ngày nay ra xa nhà, không có phương tiện tiến vào, ngươi muốn lý giải ta. Đại hoàng như cũ không có tùng trảo, ngẩng đầu hướng tới nơi xa giống lên một tiếng, chỉ chốc lát sau hai chỉ lão hổ chạy tới, thấy văn thư niệm, hổ mắt càng thêm hưng phấn, trực tiếp vọt tới văn thư niệm trước mặt, phanh lại không kịp thời, một chút đánh vào văn thư niệm trên người. Văn thư niệm thấy Đại hoàng không hề phản ứng, trong mắt vừa chuyển, lập tức ôm bụng giả vờ thống khổ trạng. Ai da, đau quá à? Đại hoàng chớp chớp đôi mắt, vung ra móng vuốt, cái mũi ghé vào Văn thư niệm trên bụng nghe nghe, lại lấy móng vuốt đẩy đẩy Văn thư niệm. Thật sự không biết Văn thư niệm làm sao vậy, gấp đến độ vây quanh Văn thư niệm xoay vòng vòng. Lòng đỏ trứng lòng trắng trứng không hề phản ứng, còn ở Văn thư niệm bên cạnh nè nhót. Đại hoàng trực tiếp một móng vuốt đem hai chỉ láo hổ chụp bay, lòng đỏ trứng lòng trắng trứng vây quanh Văn thư niệm lăn một vòng. Văn thư niệm nhìn thấy, lập tức vui vẻ, trực tiếp ngồi dậy ôm hai chỉ láo hổ dở trò, kinh nghi nhìn đại hoàng, lòng đỏ trứng lòng trắng trưng có phải hay không lớn một ít ta, ta thấy thế nào như là lớn một vòng. Đại hoàng ngao một tiếng, như là đáp lại văn thư niệm. Chơi đùa trong chốc lát, văn thư niệm đứng dậy đi đến quả lâm, từ thùng đường hàng bên kia di mười tới điều túi, một bên trích trái cây một bên uy đại hoàng. Bận rộn hai cái giờ, văn thư niệm còn tưởng tiếp tục, phát hiện túi không có. Xem ra hai ngày này không lợi hại đi tìm lượng tử lại lộn một ít túi Vô pháp trang trái cây liền vô pháp trang cá, văn thư niệm chỉ phải cho chính mình thả cái giả, nghị trương bình ở nhà, không chừng sáng mai liền chạy tới kêu chính mình, liền không ở không gian ngủ, cùng đại hoàng hảo một hồi giải thích, các loại bảo đảm, mới làm chính mình đi ra ngoài. Văn thư niệm cảm thấy, nếu làm người biết chính mình cư nhiên có một con siêu cấp đại lão hổ manh sủng, phòng trừng sẽ đưa tới đại gia các loại hâm mộ ghen tị hận đi. Văn thư niệm ra không gian trực tiếp đem phòng khóa cửa mở ra, sau đó nằm ở trên giường Mỹ Mỹ ngủ. Ngày hôm sau quả nhiên không ra văn thư niệm sở liệu, Trương Bình sáng sớm liền chạy tới phòng kêu văn thư niệm. Văn thư niệm mơ mơ màng màng rời giường rửa mặt, trở về thấy Trương Bình ở chính mình trên giường đang ngủ ngon lành. Văn thư niệm trực tiếp một cái tát nhẹ nhàng chụp ở Trương Bình trên ngông. Lại đây kêu ta rời giường, ngươi khét ngược, chính mình ngủ hạ. Trương Bình ủy khuất ba ba che lại ngông, ta này không phải sao? Văn thư niệm trừng mắt trương bình nói, người tối hôm qua trộm như đi lạc. ta tối hôm qua có điểm hưng phấn, không ngủ, vốn dĩ nghĩ tới tới cùng người ngủ. Văn thư niệm cười, lôi kéo trương bình rời giường, mau đứng lên, ăn cơm chúng ta đem tác nghiệp viết, sau đó đi bách hóa đại lâu. Vừa nói đến bách hóa đại lâu, trương bình giống tiêm máu gà giống nhau, trực tiếp đứng dậy hướng dưới lầu chạy. Văn thư niệm nhìn trương bình vô cùng lo lắng bộ dáng, dở khóc dở cười. Hai người ăn cơm sáng, văn thư niệm lấy ra tác nghiệp bắt đầu viết. Trương Bình tỏ vẻ hồi trường học lại viết giống nhau, liền ở trên sofa đậu cẩu, thường thường ngẩng đầu xem thời gian. Văn Ba dẫn theo đồ ăn vừa đến ra, Trương Bình liền lôi kéo Văn Ba đi phòng bếp, thúc thúc, ta cho ngươi trợ thủ. Văn Ba cười ha hả nói, nào yêu cầu ngươi a, đi ra ngoài chờ xem. Trương Bình như cũ kiên trì, thúc thúc, hai người mau một ít. Văn Ba nhìn mắt Trương Bình, lại nhìn mắt trong phòng khách chính bất đắc dĩ văn thư niệm, cười gật đầu, hảo đi. Nam vùng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ba người mới vừa ăn xong cơm trưa, thấy Văn Thư Niệm muốn đi rửa chén, Trương Bình trực tiếp một phen đoạt quá, tỏ vẻ chính mình đi tẩy. Văn Ba nhìn trong phòng bếp rửa chén Trương Bình, cười nói, nha đầu này như thế nào như vậy cần mẫn a. Văn Thư Niệm bất đắc dĩ nói, nàng là nghị ra môn, ta cùng nàng nói tốt trong chốc lát đi bách hóa đại lâu. Văn Ba bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi này đó nha đầu a, không có việc gì không dậy sớm a. Ai, Ba Ta cũng không phải là như vậy a, ta liền ngẫu nhiên ngủ cái lười giác mà thôi. Văn ba ánh mắt từ văn thư niệm trên người nhẹ nhàng thổi qua, trong đó hàm nghĩa chỉ có thể hiểu ngầm. Trương Bình tẩy hảo chén liền chạy ra, hứng thú bừng bừng nhìn văn thư niệm, văn thư niệm vốn định ở nhà nhiều đãi trong chốc lát, thấy Trương Bình biểu tình, chỉ phải vỗ tay nói, đi. Trương Bình kích động đi theo văn thư niệm ra cửa, còn không quên tiếp đón văn ba, thúc thúc chúng ta ra cửa lạc, thúc thúc tái kiến. Hảo, các ngươi chậm một chút đi. Chú ý an toàn á Văn Ba theo tới cửa dặn dò. Đáp lại Văn Ba chính là Văn Thư Niệm vất tay bộ dáng. Trương Bình một đường hưng phấn lôi kéo Văn Thư Niệm tay nói: "Thư Niệm, ta hiện tại tim đập đến thật nhanh a, ngươi nói chúng ta cái này điểm đi có thể hay không quá sớm chút à. "Quá sớm?" "A." Văn Thư Niệm quay đầu nhìn thoáng qua Trương Bình, cười nói: "Khẳng định quá sớm a, cái này điểm triệu lập hẳn là cùng Phương Phương ở nhà ăn cơm đâu, cho nên ta chuẩn bị đi tìm một cái bằng hữu xử lý chút việc." "Hảo đi." Văn thư niệm mang theo Trương Bình trực tiếp đi lượng tử ra, lượng tử đang ở ăn cơm trưa, thấy văn thư niệm tới, lập tức buông chén đũa tiếp đón, thư niệm tỷ, ăn cơm không có, không, có ăn cùng nhau ăn à. Văn thư niệm cười lắc đầu, ăn qua, lần này tới là ta nơi đó không túi, ngươi không cho ta nhiều chuẩn bị một ít. Lượng tử vội vàng gật đầu, yên tâm đi, nhà kho có rất nhiều, trong chốc lát buổi chiều ta liền cho ngươi kéo đi trong nhà. Không có việc gì, ta hiện tại không vội mà dùng. Trong chốc lát ta cùng ta bằng hữu muốn đi đi dạo, hẳn là cơm chiều đã đến giờ ra, ngươi nếu có thời gian nói trực tiếp kéo đi trong nhà cũng đúng, ta ba ở nhà. Lượng tử cười gật đầu, hảo, ta đây đến lúc đó cấp thúc thúc. Hành, không chậm trễ ngươi ăn cơm, chúng ta đi trước, quá đoạn thời gian lại đến tìm ngươi văn thư niệm cho lượng tử một cái ngươi hiểu ánh mắt, hai người nhìn nhau cười, văn thư niệm lôi kéo Trương Bình đi rồi. Trên đường Trương Bình hỏi, thư niệm, vừa mới người nọ là ai a Ta cùng cố hàn giang một cái bằng hữu. Nga nga, chúng ta đây hiện tại làm gì đi a? Văn thư niệm giơ tay nhìn thời gian, cười nói, chúng ta trực tiếp đi bách hóa đại lâu. Trương Bình vừa nghe, ánh mắt sáng lên, thẳng gật đầu. Hai người tới rồi bách hóa đại lâu, văn thư niệm thấy bên cạnh quan trà, lôi kéo Trương Bình đi vào đi. Thư niệm, chúng ta tới quan trà làm cái gì? Văn thư niệm nhỏ giọng giải thích, nơi này càng tốt quan sát, trong chốc lát chúng ta liền ngồi bên kia cửa sổ nơi đó, vừa vặn có thể thấy cửa Bằng không ngươi đứng ở bách hóa đại lâu bên trong không xấu hổ a Còn không có ngồi địa phương. Trương Bình bừng tỉnh đại ngộ, hướng tới văn thư niệm dựng ngón tay cái. Thư niệm, vẫn là người thông minh. Hai người điểm hai ly trà hai bàn tiểu điểm tâm, liền ngồi ở cửa sổ khẩu nói chuyện thiếm, thường thường xem một cái bách hóa đại lâu. Đang nói chuyện đâu, Trương Bình lập tức kích động đứng lên, chỉ vào bên ngoài nói, thư niệm, ngươi xem, có phải hay không bọn họ. Văn thư niệm thấy trà lâu người đều nhìn chính mình cùng Trương bình Lập tức lôi kéo Trương Bình ngồi xuống, ngươi nhỏ giọng điểm, người khác đều nhìn chúng ta đâu. Trương Bình phản ứng lại đây, nhìn đại gia ánh mắt, sắc mặt tưởng đỏ che miệng ngồi xuống. Thư niệm. Văn thư niệm nhìn thoáng qua bên ngoài, đối với Trương Bình gật đầu, là hắn, đi thôi, chúng ta cũng vào xem. Hảo Trương Bình giống làm tặc giường như đi theo văn thư niệm phía sau. Văn thư niệm một phen kéo qua Trương Bình, tức giận nói, ngươi như vậy ngược lại càng dẫn người chú ý, bình thương điểm, tưỡng ngực ngẩng đầu đi tới. Nga Văn thư niệm cùng trương bình hai người tay kéo tay nên ngang đi vào bách hóa đại lâu, hai người dạo qua một vòng ở bán nữ trang quầy chỗ thấy triệu lập văn thư niệm sợ trương bình bại lộ lôi kéo nàng ở một bên trốn tránh nhỏ giọng dặn dò trong chốc lát chúng ta đến gần một chút xem bọn hắn rốt cuộc cái gì quan hệ mặc kệ thấy cái gì nghe thấy cái gì ngươi đều không cần xúc động biết không trương bình gật đầu ngươi yên tâm đi thư niệm ta khẳng định ổn được trương bình bảo đảm văn thư niệm lôi kéo trương bình chậm rãi tới gần triệu lập. Vừa vặn ở bọn họ phía sau nương quần áo che đậy, nghe triệu lập cùng nữ nhân kia nói chuyện. Lập ca, ngươi xem này thân thế nào? Không tồi, ngươi mặc ở trên người khẳng định rất đẹp. Thật vậy chăng? Ai, đồng chí, cái này cái này còn có cái này đều cho ta bao đứng lên đi. Nữ nhân nói xong lời nói xoay người kéo triệu lập cánh tay, nhỏ giọng ở triệu lập bên tai nói cái gì, chọc đến triệu lập sấn người không chú ý thời điểm, khắp nữ nhân eo, nữ nhân lập tức khanh khách cười. Văn thư niệm rốt cuộc thấy do nữ nhân này bộ dáng, sắc thật không có phương phương đẹp, làn da có điểm hắc, đôi mắt cũng nhỏ nhỏ, trên mặt hòa trang, nhìn làn da bạch thấu hắc, son môi vẫn là màu đỏ rực, eo phỉ chân thô. Văn thư niệm sợ ngây người, nay triệu lập như thế nào chịu được nữ nhân này kéo chính mình, quả thực cay đôi mắt ra. Ở văn thư niệm kinh ngạc thời điểm, nữ nhân kia nhìn nhìn chung quanh không ai chú ý, đối với triệu lập mặt chính là một thân, thân song còn hướng tới triệu lập vứt cái mị nhãn. Với vận đối với văn thư niệm hai người ẩn thân chỗ, văn thư niệm cảm giác chính mình sắp phương ra, thật sự chịu không nổi loại này thủy khuất, lôi kéo Trương Bình liền đi. Trương Bình nghi hoặc hỏi, thư niệm, chúng ta vì cái gì phải đi a Văn thư niệm cũng không quay đầu lại, nói thẳng, đi phương phương ra. Gì? Thư niệm, chúng ta như vậy đột nhiên cùng phương phương nói, nàng sẽ không chịu không nổi đi. Văn thư niệm nhìn Trương Bình liếc mắt một cái, không cùng nàng nói, chúng ta đi tìm nàng nói chuyện hiếm, thuận tiện ở nhà nàng chờ triệu tri Văn thư niệm thấy Trương Bình vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, nhiều lời một câu, ngươi chỉ cần nhớ rõ chúng ta đi tìm Phương Phương, chính là đi theo nàng nói chuyện tiếm, tưởng nàng, về triệu lập sự tình, ngươi không cần nhiều lời, nhớ kỹ không. Yên tâm đi thư niệm, ta nghe ngươi, chúng ta chính là tưởng Phương Phương, đi tìm nàng chơi, đến nỗi triệu lập gì đó, ta cái gì cũng không biết. Văn thư niệm cười gật đầu, với tay kêu cái tam luân đi trước Trần Phương Phương ra. Trần Phương Phương đỉnh lao đại bụng, đang ngồi ở trong viện tưới hoa. Thấy văn thư niệm cùng Trương Bình, lắp bắp kinh hãi. Các ngươi như thế nào tới, mau tiến vào ngồi. Văn thư niệm ngăn lại phải cho chính mình đổ nước Trần Phương Phương, cười nói, ta cùng Trương Bình từng ngươi, cho nên đến xem ngươi. Trương Bình vội vàng chạy tới đổ tam chén nước, cười gật đầu, đúng vậy, ta cùng thư niệm từng ngươi. Văn thư niệm nhìn Trần Phương phương bụng, cười hỏi, ngươi này còn có một tháng liền phải sinh, cùng trường học xin nghỉ không? Thỉnh, lúc sau đến sinh sản đều không cần đi trường học. Ta còn nghĩ khi nào cùng các ngươi nói một tiếng đâu, ở trường học cũng không thấy thế nào thấy các ngươi, hôm nay các ngươi liền tới rồi. Tìm triệu lập nói chuyện, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm gật đầu, thỉnh liên hảo, thân thể còn hảo đi. Trần Phương Phương vẻ mặt từ ái bước bụng, cười nói, hảo đâu, chính là gần nhất nàng động đến quá thường xuyên, phỏng trừng là tưởng nhanh lên ra tới. Trương Bình nhìn Trần Phương phương bụng, vẻ mặt chờ đợi hỏi, Phương Phương, ta có thể sờ sờ sao? Trương Bình thấy Trần Phương phương gật đầu, kích động dối tay, chậm rãi vốt ve phương phương bụng, trong chốc lát còn la hoảng lên, nha, nàng ở động, ta cảm giác được. Trương Bình vẻ mặt kích động lôi kéo văn thư niệm tay, thư niệm, hảo thần kỳ A, như thế nào sẽ như vậy thần kỳ A, chúng ta đã từng đều là như thế này ở mụ mụ trong bụng. Văn thư niệm cười gật đầu, cho nên nói mâu thân là trên thế giới này vĩ đại nhất người. Đúng vậy, mụ mụ vĩ đại nhất. Văn thư niệm quay đầu nhìn Trần Phương phương cười hỏi, triệu lập đi làm đi. Trần Phương Phương cười gật đầu, hắn nói hắn trong khoảng thời gian này có chút vội, cho nên thường xuyên đi sớm về trễ. Văn Thư Niệm cùng Trương Bình cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Văn Thư Niệm tiếp theo nói, hắn cấp lãnh đạo lái xe, theo lý thuyết hẳn là sẽ không như vậy vội đi. Trần Phương Phương cười, cười đến vẻ mặt hạnh phúc, túi đầu vướt ve bụng nói, hắn nói hắn phải cho ta cùng hài tử tránh rất nhiều rất nhiều tiền, cho nên trong khoảng thời gian này hắn đều tăng ca thêm giờ, muốn nhiều kiếm một ít. Văn Thư Niệm kéo kéo khóe miệng, không nghĩ tiếp tục nói triệu lập. Sợ chính mình thật phun ra, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói. Phương Vương, ngươi này sinh hải tử trong nhà bất quá người tới. Ta mẹ muốn lại đây, ta bà bà cũng muốn lại đây, bất quá các nàng hẳn là muốn quá đoạn thời gian đi. Hiện tại trong nhà chính ngày mùa đâu? Văn thư niệm gật gật đầu, có người tới liền hảo. Miễn cho đến lúc đó không ai làm chủ. Ba người nói nói cười cười thực mau liền đến buổi chiều bốn điểm. Triệu lập lúc này cũng đã trở lại, thấy trong phòng văn thư niệm cùng trương bình có chút kinh ngạc. Các ngươi tới rồi. Trương Bình nghiêm dương quái khí tiếp đón, "Nha, người bận rộn đã về rồi." Triệu Lập không nghe ra tới, cười nói, "Cái gì người bận rộn à, đều là vì kiếm tiền." Phương Phương lập tức liền phải sinh, "Không được nhiều kiếm chút tiền sao?" Triệu Lập nói xong lời nói cười nhìn Trần Phương Phương, Trần Phương Phương trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Văn Thư Niệm giữ chặt vẻ mặt khó chịu muốn mở miệng Trương Bình, cười nhìn Triệu Lập nói, "Hôm nay ta cùng Bình Nhi đi Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật, giống như thấy ngươi." Văn Thư Niệm mới vừa nói xong, Triệu lập trên mặt rõ ràng có chút kinh hoàng, đôi mắt né tránh, tay không tự rắc tún quần áo, triệu lập kéo kéo khỏe miệng nói, nhìn lầm rồi đi, ta hôm nay một ngày đều ở lái xe. Trần Phương Vương cũng ở một bên nói, đúng vậy, thư niệm, không có khả năng là triệu lập, hắn mỗi ngày về nhà, mệnh thật sự đã sớm ngủ, sao có thể đi bách hóa đại lâu a? Văn thư niệm thấy triệu lập biểu tình, trực tiếp cười, hai mắt nhìn chằm chằm triệu lập nói, phải không? Kia có thể là chúng ta nhìn lầm rồi đi. Rốt cuộc người kia chính là cùng một nữ nhân câu kết làm bậy, không phải ngươi liền hảo." Triệu Lập càng thêm chột dạ, trên trán toát ra mồ hôi, thấy Văn Thư Niệm cùng Trương Bình thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, Triệu Lập trong lòng rất là hoảng hốt. Không đợi Triệu Lập nói chuyện, Trần Phương Phương kéo Triệu Lập tay cười nói, "Kia càng không có thể, Triệu Lập là cái dạng gì người ta nhất rõ ràng, các ngươi khẳng định nhìn lầm rồi." Văn Thư Niệm phối hợp gật đầu, hai mắt vẫn là thẳng tắp nhìn về phía Triệu Lập, "Ừm, ta cũng cảm thấy chúng ta nhìn lầm rồi." Văn thư niệm thấy Triệu lập trột dạ đến không dám cùng chính mình đối diện, thấy nhắc nhở mục đích đặt tới, liền lôi kéo Trương Bình tay đối Trần Phương Phương nói, Phương Phương, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta về nhà, lần sau lại đến tìm ngươi. Ai nha, các ngươi lưu tại trong nhà ăn cơm chiều lại đi a. Văn thư niệm lắc đầu, không được, ra tới thời điểm cùng người trong nhà nói phải về nhà ăn cơm, đi rồi a, ngươi cũng đừng đưa chúng ta, chính mình chú ý thân thể ngăn cản Phương Phương muốn đưa bước chân, lôi kéo Trương Bình liền đi. Hai người đi ra ngoài cửa, Trương Bình kéo văn thư niệm tay nói, thư niệm, chúng ta vì cái gì không nói thẳng A. Triệu lập đều đã trở lại, vừa lúc đối chất A. Văn thư niệm thở dài nói, phương phương bụng lớn như vậy, nàng mụ mụ cùng triệu lập mụ mụ quá đoạn thời gian muốn tới, ta cảm thấy lúc ấy nói ổn thỏa một ít, hiện tại nói ngươi xác định phương phương sẽ tin tưởng. Triệu lập sẽ thừa nhận. Trương Bình túi đầu tự hỏi, hai người đang muốn tiếp tục đi, triệu lập vô cùng lo lắng chạy ra. Văn thư niệm nhìn triệu lập dáng vẻ khẩn trương tức khắc vui vẻ, cười hỏi, có việc nhi, triệu lập có chút co quắp bất an, biểu tình hoảng loạn, mồ hôi đầy đầu, có chút nói lắp nói, cái kia, ta, ta chính là tới, đưa, đưa đưa các ngươi, trương bình lập tức không cao hứng, không có trần phương phương ở, trương bình không hề cố kỹ nói, không cần ngươi giả hảo tâm, ngươi còn không phải sợ chúng ta đem ngươi phá sự nói ra đi, triệu lập đôi mắt tức khắc trừng lớn, lắp bắp phủ nhận, cái, chuyện gì à, ta nghe không rõ ngươi nói cái gì, văn thư niệm xả qua trương bình. Thu hồi trên mặt tươi cười, xu mặt nghiêm túc nhìn Triệu Lập, "Ngươi cũng đừng chăng, ta cùng Trương Bình hôm nay ở Bách Hóa Đại Lâu chính là đem ngươi mặt xem đến rõ ràng, bao gồm cái kia ngươi bồi nàng mua quần áo nữ nhân mặt." Triệu Lập lắp bắp kinh hãi, thật sự không thể tưởng được Văn Thư Niệm nói thẳng ra tới, tức khắc có chút không biết làm sao. "Chính là, nữ nhân kia như vậy xấu như vậy hắc, ngươi còn làm nàng thân ngươi, ta thấy rất nhiều lần, nếu không phải Nghị Phương Phương mau sinh, đã sớm cùng Phương Phương nói Trương Bình vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào Triệu Lập ta, ta không phải cố ý. ta, ta cũng không nghĩ như vậy. Văn thư niệm căn bản không muốn nghe triệu lập nói này đó, trực tiếp hỏi, ngươi cùng nữ nhân kia đã bao lâu? triệu lập cúi đầu, nhỏ giọng nói, hơn một tháng. nữ nhân kia là ai? triệu lập ngẩng đầu nhìn văn thư niệm, không nói lời nào. văn thư niệm nghiêm túc nói, ngươi không nói cũng có thể. ngày mai ta đi các ngươi đơn vị đi dạo, hoặc là ta cấp cố hàn giang gọi điện thoại hỏi một chút, ngươi cảm thấy thế nào? triệu lập vội vàng lắc đầu, không không. Ta nói, nàng, nàng là chúng ta lãnh đạo nữ nhi. Văn thư niệm cùng Trương Bình đều lắc bắp kinh hãi. Văn thư niệm nhìn triệu lập, lạnh giọng nói, đem ngươi cùng nữ nhân kia như thế nào nhận thức như thế nào ở bên nhau một năm một mười cho ta nói rõ ràng, bằng không. Ta nói triệu lập nhìn dưới chân, chậm rãi mở miệng, nàng là chúng ta lãnh đạo nữ nhi, có một lần lãnh đạo làm ta đi tiếp nàng, ta đi thời điểm nàng bị một người nam nhân dây dưa, ta, ta liền tiến lên đi giúp nàng, lúc sau nàng liền. Nàng liền thường xuyên làm ta đi tiếp nàng, còn nói, còn nói cái gì? Triệu lập nhìn nhìn văn thư niệm cùng chương bình, nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng là hạ quyết tâm, toàn bộ thắt ra, nàng nói cảm thấy cùng ta cùng nhau thử can tâm, thử can toàn, cho nên hy vọng ta có thể tiếp nàng, ta ngay từ đầu cự tuyệt, nàng nói nàng ba ba đồng ý, ta cũng liền đồng ý, cho nên thường xuyên qua lại như thế các ngươi liền cặp với nhau. Triệu lập chầm rãi gật đầu, phương phương khó sinh. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm lệnh giọng hỏi, vậy ngươi liền không có nghĩ tới nhà ngươi còn có một cái vì ngươi mang thai, đỉnh bụng to thế tử. Không phải, ta nghĩ tới, ta cũng cùng nàng nói qua, nhưng nàng nói nàng không ngại, còn muốn dây dưa ta, nói ta nếu là không đồng ý, nàng khiến cho nàng ba ba khai trừ ta, ta, ta mới. Triệu lập nói xong, sợ hai người không tin, lại giải thích một câu, thật sự, các ngươi tin tưởng ta, phương phương hiện tại mau sinh. Đến lúc đó phải dùng tiền địa phương còn có rất nhiều, ta không thể ném công tác này. Ta mặc kệ ngươi có cái gì bất đắc dĩ hoặc là khổ trung, mặc kệ là ai chủ động, ta chỉ xem kết quả, kết quả chính là ngươi thỏa hiệp, công tác đã không có có thể lại tìm. Nếu ngươi trong lòng thật sự không muốn, vậy ngươi không có khả năng thỏa hiệp, như bây giờ kết quả chỉ có thể chứng minh, ngươi trong lòng cũng là có ý tưởng. Văn thư niệm không chút khách khí chỉ ra triệu lập nội tâm, triệu lập rất là nàng kham, rồi lại sợ hai người đi cùng Trần Phương Phương nói. Triệu Lập nhìn văn thư niệm cùng Trương Bình, cầu xin ngự khi nói, các ngươi có thể hay không không cần cùng Phương Phương nói à, nàng mau sinh, ta sợ nàng chịu không nổi đả kích. Trương Bình cái kia pháo nhi lập tức tạc, ngươi cũng biết Phương Phương mau sinh, chịu không nổi đả kích, vậy ngươi vì cái gì phải làm thực xin lỗi chuyện của nàng, à, ngươi chính là cái xúc sinh. Nói Trương Bình liền phải đi lên đánh Triệu Lập, văn thư niệm chạy nhanh giữ chặt Trương Bình, đối với Triệu Lập nói, ngày mai ta cho ngươi một ngày thời gian, xử lý tốt ngươi này đó phá sự. Chờ phương phương bình an sinh hạ hải tử, chúng ta lại cùng nàng nói rõ ràng, đến lúc đó nàng có nguyện ý hay không tha thứ ngươi, ở nàng. Các ngươi yên tâm, ta khẳng định xử lý tốt, chỉ là, các ngươi có thể hay không không cần cùng phương phương nói a, ta tưởng hảo hảo cùng nàng sinh hoạt. Đối mặt triệu lập không biết xấu hổ, văn thư niệm trực tiếp cự tuyệt, làm sai sự người là người, phương phương có cảm kích quyền lợi, huống chi chúng ta là nàng bạn tốt, càng không thể ở như vậy sự tình thượng giúp ngươi gặp nàng, mọi người đều là người trưởng thành rồi. Phải vì chính mình sai lầm phụ trách nhiệm. Nói xong lời nói văn thư niệm không xem Triệu Lập khó coi biểu tình, lôi kéo muốn đánh người Trương Bình trực tiếp đi rồi. Triệu Lập thất hồn lạc phách về đến nhà, Trần Phương Phương biểu tình có chút mơ mịt hốc mắt còn hồng hồng, trong lòng có việc Triệu Lập không hề có chú ý tới. Như thế nào đi ra ngoài đưa cá nhân tặng lâu như vậy? Đối mặt Trần Phương Phương nghi vấn, Triệu Lập kéo kéo khỏe miệng, có chút cường ngạnh cười, ta đem các nàng đưa ra đầu ngõ cho nên có chút lâu Ngươi có phải hay không có tâm sự a?" Trần Phương Phương thẳng tắp nhìn về phía Triệu Lập. Triệu Lập vốn là có chút trột dạ, không dám nhìn Trần Phương Phương, loạn choạng đầu nói, "Ta có thể có cái gì tâm sự, chính là có chút mệt." "Phải không?" "Vậy ngươi muốn hay không đi nghỉ, ngơi nghỉ ngơi." Trần Phương Phương như cũ nhìn không chớp mắt nhìn Triệu Lập, đem Triệu Lập biểu tình thu hết trong mắt. Triệu Lập như cũ không ngẩng đầu, từ trên bàn cầm lấy đồ ăn, xoay người đi phòng bếp, vừa đi vừa nói chuyện, "Ta đi nấu cơm, cũng không thể bị đói các ngươi." Trần Phương Phương nhìn Triệu Lập đi ra ngoài thân ảnh, lập tức hoạt ngồi ở trên ghế, che lại ngực từng ngụm từng ngụm thở phi phò, khóe mắt nước mắt chậm rãi lướt qua gương mặt. Trần Phương Phương cảm thấy chính mình giống thở không nổi giống nhau, ngực thẳng đau, đứng dậy mặt làm nước mắt, đi đến phòng bếp cửa, nhìn Triệu Lập đứng ở trong phòng bếp, trong tay cầm đồ ăn vặt lốc. Trần Phương Phương nói một câu, "Ta đi ra ngoài một chút, ngươi trước nấu cơm không đợi Triệu Lập trả lời, Trần Phương Phương xoay người liền ra cửa. Trần Phương Phương thẳng đến bưu cục, cấp trong nhà chụp nhanh hơn điện báo lại mua giấy bút viết một phong thật dài tin, sau đó đưa cho nhân viên công tác gửi đi ra ngoài. Trần Phương Phương làm tốt hết thảy, chậm rãi đi trở về trong nhà, Triệu Nghiêm ngồi ở trên bàn chờ Trần Phương Phương, thấy Trần Phương Phương trở về, lập tức đón nhận đi. "Phương Phương, ngươi đi đâu?" Vẻ mặt quan tâm. Trần Phương Phương liền miễn cưỡng cười vui đều làm không được, chỉ mặt vô biểu tình nhìn Triệu Lập, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Triệu Lập muốn ôm Trần Phương Phương, đỡ nàng đi ngồi xuống, bị Trần Phương Phương trực tiếp né tránh, Triệu Lập sững sốt một chút nốc nốc nhìn Trần Phương Phương ngồi xuống. Trần Phương Phương ăn hai khẩu đồ ăn, cảm thấy trong lòng ủy khuất cực kỳ, ngẩng đầu thẳng tóc nhìn về phía Triệu Lập. Triệu Lập nhìn Trần Phương Phương ánh mắt, mặt vô biểu tình mặt, trong lòng tức khắc căng thẳng, cường ngạnh cười hỏi: Làm sao vậy Phương Phương? Như thế nào như vậy nhìn ta? Là hôm nay đồ ăn không hợp ăn uống sao? Trần Phương Phương lắc đầu, lẳng lặng nhìn Triệu Lập, đột nhiên mở miệng: Triệu Lập, ngươi có phải hay không có chuyện gì gặp ta? Triệu Lập nhìn Trần Phương Phương biểu tình, nghe thấy Trần Phương Phương nói. Trong lòng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy Trần Phương Phương đã biết, mãn đầu góc đều là xong rồi. Trần Phương Phương nhìn Triệu Lập ngồi xuống, đứng ngồi không yên bộ dáng, đột nhiên cười, cười đến vui vẻ cực kỳ, nhìn Triệu Lập trong mắt tràn ngập hoài niệm thần sắc. Triệu Lập, ngươi biết không, lúc trước ta cũng giống mặt khác nữ sinh tưởng giống nhau, ta phải hảo hảo đọc sách, kết hôn sinh con loại chuyện này chờ tốt nghiệp lại nói, chính là ta gặp ngươi, ngươi rất tốt với ta, cái gì đều dựa vào ta, thường xuyên cho ta kinh hỉ Làm ta cảm thấy ngươi là ta có thể dựa vào có thể giao phó cả đời người. Trần Phương Phương nhìn Triệu Lập đôi mắt bắt đầu đỏ, tiếp tục nói, gặp được ngươi, làm ta cảm thấy kỳ thật ta cũng có thể sớm một chút kết hôn, ta nguyện ý cùng ngươi kết hôn, ta tưởng cùng ngươi quá cả đời, chúng ta kết hôn về sau, mỗi một ngày ta đều cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Đừng nói nữa Phương Phương, đừng nói nữa, ta sai rồi Triệu Lập khóc lóc hướng Trần Phương Phương xin lỗi. Trần Phương Phương bước ve bụng, nhìn Triệu Lập nói, đây là ta lần thứ hai gặp ngươi khóc. Lần đầu tiên là chúng ta kết hôn thời điểm, ngươi lúc ấy ôm ta, khóc lóc nói ngươi sẽ cả đời rất tốt với ta, ngươi sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất cho ta tốt hết thầy. Triệu Lập khóc đến không kềm chế được, đứng lên đi đến Trần Phương Phương trước mặt, ngồi sổm trên mặt đất lôi kéo Trần Phương Phương tay nói, Phương Phương, lời nói của ta ta đều nhớ rõ, ta thật sự sai rồi, ta bảo đảm ta sẽ lập tức sửa đúng chính mình sai lầm, ngươi tha thứ ta được không? Trần Phương Phương nhìn trước mắt Triệu Lập, hồi tưởng hai người này một đường đi tới. Cảm thấy trước mắt người hiện tại thế nhưng như thế xa lạ, Trần Phương Phương biểu tình đột nhiên có chút thống khổ, ôm bụng nói không ra lời. Triệu Lập lôi kéo Trần Phương Phương tay nhận sai, túi đầu vẫn luôn nói chính mình sai rồi, hoàn toàn không có chú ý tới Trần Phương Phương thống khổ bộ dáng, Thẳng đến nghe thấy ghế hạ tích thủy thanh âm, Triệu Lập túi đầu vừa thấy, vội vàng ngẩng đầu xem Trần Phương Phương. Lúc này Trần Phương Phương đã ngất đi rồi, Triệu Lập liền kêu vài tiếng, thấy Trần Phương Phương ôm bụng không có phản ứng, Triệu Lập hoảng hốt cực kỳ Một phen bế lên Trần Phương Phương hướng bệnh viện chạy. Bác sĩ, bác sĩ, mau cứu cứu lao bà của ta hải tử, mau, bác sĩ triệu lập ôm Trần Phương Phương ở bệnh viện suốt ruột hô to. Lúc này chạy tới một cái bác sĩ, vội văng nói, làm sao vậy đây là? Mau mau, bên này. Trong lúc Trần Phương Phương được rồi trong chốc lát, đối triệu lập nói, ta sẽ không tha thứ ngươi nói xong lại ngất đi rồi. Phương Phương, Phương Phương à, ngươi nhất định phải chống đỡ A, bác sĩ tới, ngươi lại kiên trì một chút A, đừng ngủ A. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, Phương Phương, đừng ngủ được không, chờ ngươi tỉnh, ngươi đánh ta mắng ta đều được, đừng ngủ được không. May mắn. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Triệu Lập thấy Trần Phương Phương không hề phản ứng, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, Triệu Lập hoàn toàn luôn cuống. Ngươi đi trước bên ngoài ngồi, chúng ta phải cho người bệnh kiểm tra thân thể, xem tình huống hẳn là sinh non, chuẩn bị tâm lý thật tốt bác sĩ đẩy ra Triệu Lập, mặt vô biểu tình nói. Triệu lập vội vàng hỏi bác sĩ, bác sĩ, ta tức phụ sẽ không có việc gì, đúng hay không? Bác sĩ một bên kiểm tra một bên nói, có hay không xử ai cũng vô pháp xác định, người bệnh trải qua đại bi đại hỷ, thân mình chịu không nổi, chúng ta sẽ tận lực. Bác sĩ một hồi kiểm tra, xác nhận Trần Phương Phương yêu cầu lập tức sinh sản, lại an bài Trần Phương Phương đi phòng sinh. Triệu đợi một tí ở bên ngoài phòng giải phẫu, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, qua lại đi lại, rất là lo lắng, trong lòng hối hận không thôi. Bên này về nhà văn thư niệm cùng Trương Bình không biết gì, mấy người phỏng trường đánh chết cũng không biết, bọn họ ở cửa nói chuyện bị Trần Phương Phương nghe vừa vặn, cũng bởi vậy khó sinh. Hai người ở nhà ăn cơm chiều, văn thư niệm trước sau cảm thấy trong lòng không yên ổn, thừa dịp Trương Bình chạy tới rửa chén công phu, văn thư niệm từ trong không gian cầm một ít dinh dưỡng phẩm ra tới, đặc biệt là đường đỏ này đó. Thư niệm, thư niệm. Văn thư niệm nghe thấy Trương Bình ở dưới lầu kêu chính mình, dẫn theo đồ vật hướng dưới lầu đi thư niệm Ngươi đi trên lầu làm cái gì? Ngươi này dẫn theo gì a? Trương Bình vẻ mặt nghi hoặc nhìn văn thư niệm trong tay dẫn theo túi. Văn thư niệm cười nói, ta nghĩ phương phương không phải muốn sinh hài tử sao? Ta này trong lòng tổng cảm thấy có chút không yên ổn, nghĩ cho nàng chuẩn bị bổ thân thể, hảo hảo bổ bổ, chờ nàng sinh hài tử, cho dù cùng nàng nói triệu lập sự tình, nàng cũng không đến mức quá thương thân thể. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, vậy ngươi hiện tại liền phải cấp phương phương đưa đi sao? Văn thư niệm vốn định gật đầu. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền nói, ngày mai đi, sáng mai chúng ta liền cho nàng đưa đi, hiện tại phòng trừng nàng đều nghỉ ngơi. Trương Bình cười gật đầu, kia ngày mai ta cũng đi cùng tiêu xã mua điểm đồ vật, đến lúc đó chúng ta cùng nhau cấp phương phương đưa đi. Văn thư niệm điểm điểm Trương Bình cái mũi, liền ngươi cơ linh. Trương Bình nghĩ ngác, ai nha, thư niệm, ta đều mệt nhọc, buổi sáng khởi quá sớm, thúc thúc đâu. Ta ba khẳng định đi ra ngoài lưu cầu đi, ngươi mệt nhọc liền đi lên ngủ đi ta cũng có chút mệt nhọc. trương bình đánh ha ha hướng trên lầu đi, vừa đi còn không quên dặn dò văn thư niệm, thư niệm, ngày mai ngươi rời giường nhưng nhất định phải kêu ta a. biết rồi, khẳng định kêu ngươi, mau đi ngủ đi văn thư niệm đem trương bình đẩy mạnh phòng, chính mình cũng trở về phòng. trở lại phòng, văn thư niệm đột nhiên nhớ tới túi còn ở dưới lầu trong phòng đôi, chạy nhanh xuống lầu thu vào không gian. lúc này văn ba lưu yêu gà đã trở lại. văn ba nhìn dông tuyết phòng, cười nói, đều thu vào đi a. Buổi chiều lượng tử kéo qua tới ta còn buồn bực đâu, hắn nói ngươi làm kéo qua tới, ta liền không hỏi nhiều. Văn thư niệm cười gật đầu, bên trong trái cây đồ ăn còn có cái những cái đó, ta đều thu vài luân, chúng ta lại ăn không hết, còn không bằng tìm thời gian xử lý, ta còn nghĩ nhiều mua chút phòng ở đâu. Văn ba giở khóc giở cười, nhìn văn thư niệm nói thẳng, ngươi cái tiểu tham tiền. Văn thư niệm mắt trợn trắng, nói được giống như ngươi không phải giống nhau, ta đây là có này phụ tất có này nữ chi nói không, nói nữa. Kinh đô giá nhà, lại quá chút năm, đó là cọ cọ hướng lên trên ngạy. Xem ra ta khuê nữ lịch sử học được thực không tồi a, rất có vi phụ chi phong a, ngươi nói không tồi, quá chút năm này phong ở a, chỉ biết càng ngày càng quý, về sau chế độ cũng càng ngày càng nghiêm khắc, có năng lực nhiều mua chút liền nhiều mua chút. Văn thư niệm cười tủm tỉm gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, phong ở nhiều ta ái trụ chỗ nào trụ chỗ nào, bất hòa ngươi nói, ta lên rồi, sáng mai muốn đi cấp phương phương đưa điểm đồ vật qua đi. Hảo hảo, mau đi đi, đi ngủ sớm một chút ra. Văn thư niệm trở lại không gian cùng đại hoàng ba con lão hổ chơi đùa một trận, mới bắt đầu thu trái cây cùng rau dưa, đến phiên trang cá thời điểm, đại hoàng mang theo lòng đỏ trứng lòng trắng trứng nhảy vào trong nước, đem cá từ trong nước một cái một cái ném ra tới. Văn thư niệm mắt trợn trắng, nhận mệnh một cái một cái nhặt vào túi tiền, trong nước lòng đỏ trứng lòng trắng trứng loạn trọng đầu nhỏ, sôi nổi từ trong nước nhảy ra tới đem rơi dụng ở bốn phía cá từng điều ngậm tiến văn thư niệm đặt ở một bên trong túi mừng dỡ văn thư niệm thẳng khen lòng đỏ trứng lòng trắng trứng hiểu chuyện bật việc trong chốc lát văn thư niệm liền mệt nhọc cùng ba con lão hổ tiếp đón một tiếng trực tiếp ra không gian nằm ở trên giường ngủ ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ văn thư niệm bị chính mình điều đồng hồ báo thức náo tỉnh đứng dậy đi trương bình phòng hảo một hồi kêu mới đem trương bình đều rời giường hai người rửa mặt ăn ngon văn ba làm cơm sáng chạy nhanh dẫn theo đổ vật ra cửa Hai người đuổi ở 9 giờ rưỡi trước đến Trần Phương Phương trong nhà, trong nhà một người đều không có, đại môn trực tiếp khóa lại, văn thư niệm hai người nghi hoặc. Bên cạnh ra tới ném rác rưởi đại nương gọi lại hai người. Các ngươi hai cái tiểu cô nương tìm ai a, Văn thư niệm cười đi lên trước, đại nương ngươi hảo, chúng ta trước Trần Phương Phương, nhà bọn họ giống như không ai. Ai, bọn họ ngày hôm qua liền đi ra ngoài, ta ngày hôm qua thấy triệu lập ôm Phương Phương chạy ra đi, hình như là Phương Phương đã xảy ra chuyện. Văn thư niệm cùng trương bình trong lòng nể dựng chạy nhanh hỏi vậy ngươi biết các nàng đi đâu vậy sao đại nương nhìn thoáng qua hai người còn có thể đi chỗ nào khẳng định là bệnh viện a các ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi ta nhìn phương phương như vậy không tốt lắm phỏng chừng là muốn sinh hai người nói tạ chạy nhanh hướng bệnh viện đuổi do hỏi hộ sĩ rốt cuộc tìm được trần phương phương phòng bệnh văn thư niệm mang theo trương bình đi đến cửa phòng bệnh liền nghe thấy bên trong triệu lập đối với đã tỉnh lại trần phương phương không ngừng xin lỗi nhận sai Trần Phương Phương vẻ mặt tái nhợt nhìn Trần nhà, trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Văn Thư Niệm cùng Trương Bình ở ngoài cửa xem như nghe minh bạch, nguyên lai like là Phương Phương đã biết Triệu Lập xuất quỹ sự tình, lúc này mới khó sinh. Văn Thư Niệm đem trong tay đồ vật đưa cho Trương Bình dẫn theo, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, lập tức hướng tới Triệu Lập đi qua đi, trực tiếp một cái tát đánh vào Triệu Lập trên mặt. Trên giường phát ngốc Trần Phương Phương cùng cửa còn không có tới kịp vào cửa Trương Bình, đều bị Văn Nói Niệm này vang dội một cái tát cấp kinh ngạc.